Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên hot xuất nữ vương truy idol của tác giả, Hà Tăng Hữu Hạnh. Thể loại, hiện đại, showbiz sủng. Tên khác ngày nào cũng lên hot xuất, hot xuất nữ tinh cũng truy tinh, sao nữ hot xuất cũng truy idol. Độ dài, 72 chương cộng 3 phiên ngoài. Văn án, không ai biết rằng, nữ minh tinh ngày nào cũng nắm giữ hot xuất như thương môn. Thật ra lại có một tài khoản Weibo bí mật để đặc biệt quan tâm theo dõi ảnh đế tần ngục. Hằng ngày không biết xấu hổ mà thường xuyên bình luận dưới các bài viết nói Tần Mục là ông xã của mình. Ai ngờ đâu sẽ có ngày cô nhận được kịch bản đóng phim cùng Tần Mục lại còn phải diễn cảnh thân mật với anh. Thương ngôn giờ đây trong lòng bất an, lần đầu tiên cùng nam thần hợp tác liền có cảnh quay chụp trên giường, cô phải diễn thế nào đây? Thương ngôn sợ rằng không khống chế nổi bản thân mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên hot xuất nữ vương truy idol. Chương 1 Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, thương ngôn trầm chậm, chậm ngồi trước bàn trang điểm chọn lựa mặt nạ dưỡng da Gần đây cô phải thường xuyên thức khuya đẩy nhanh tiến độ quay phim khiến làn da không được tốt lắm Xé lớp túi bóng của mặt nạ da cô còn chưa kịp đắp lên mặt tin nhắn nuôi chat đã liên tục phát ra chung thông báo Vừa mở khóa màn hình thương ngôn liền thấy tất cả các tin nhắn đều từ trợ lý tiểu nhã gửi đến Tiểu nhã, nguồn nguồn tỷ chị lại lên hot search rồi khóc lóc nỉ non chấm jpg. Chị xem xong đừng nóng giận, đây chỉ là tin bát quái tên nào đó tung ra để kiếm view từ cư dân mạng thôi. Chuka đang liên lạc để gỡ hot search này xuống rồi. Thường nguồn, không sao, cũng do bản thân chị rất thích hợp với vị trí top đầu hot search. Trả lời xong tin nhắn của tiểu nhã, cô lập tức rời khỏi wechat. Bình tĩnh mở top hot search webua. Hay lắm, ba trong số 10 hot nhất đứng đầu đều là về cô. Thang Thương Ngôn phẫu thuật thẩm mỹ. Thang Thương Ngôn và Quý Thiêu Tiêu bất hòa. Thang Quý Thiêu Tiêu ám chỉ thừa nhận bất hòa. Ở giới giải trí này, tin tức về người nổi tiếng sử dụng ma túy hay vấn đề dạn nứt tình cảm dẫn đến ly hôn hoặc là nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đều là những tin tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Thương Ngôn nhíu mày, nhấn vào bài viết thông tin đồn thất thiệt về mình ra. Blogger này đưa ra một vài tấm ảnh khi cô còn học ở trường trung học, lúc này trông cô hơi mập. Sau đó đem đi so sánh với hình ảnh tạp chí đã qua trình sửa tỉ mỉ. Rồi khẳng định rằng phần xương sống mũi của cô đã bị mài đi để thon gọn hơn, mí mắt cũng được can thiệp thẩm mỹ. Trong dòng ghi chú cuối cùng người này còn tận lực bôi đen cô cái gì mà không cần trang điểm cũng đẹp. Một số người ngày nào cũng lớn miệng nói thương môn là mỹ nhân Hoàng Kim. Kỹ năng diễn xuất không cần chỉ cần nhìn gương mặt là đủ rồi. Nói thẳng ra cô ta cũng chỉ là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Thương ngôn một bên không ngừng phỉ nhổ blogger viết ra bài báo này, một bên dùng tài khoản bí mật bình luận blogger này nói thương ngôn không có kỹ thuật diễn xuất tôi có thể nhịn nhưng nói thương ngôn phẫu thuật thì tôi không thể nhịn được. Dùng vài ba tấm ảnh tạp chí được photoshop để so sánh có mắc cười quá không. Bình luận của cô sau mấy giây đăng tải đã có người vào phản bác, chẳng lẽ một mình tôi thấy gương mặt thương ngôn trông cứng đơ như hàng giả à? Chúng ta cùng nhau xem tấm hình này để chứng minh rằng thương ngôn phẫu thuật nhé. Mỉm cười, kèm theo bình luận đó là một tấm ảnh của thương ngôn với góc chụp cực kỳ dìm hàng, nhìn thế nào cũng trông rất kỳ quái. Thương ngôn nhịn không nổi mở to mắt nhìn màn hình, đầu ngón tay linh hoạt nhắn lại, hay lắm, góc độ chụp hình này rõ ràng cố ý dìm hàng cô ấy, chủ thức tìm hộ tôi người có thể xinh đẹp với góc chụp này đi. Đây rõ ràng là cố tình bôi đen. Đáp trả những bình luận này xong, thương ngôn bỏ điện thoại nằm hụt xuống giường. Nếu là mấy năm trước khi cô còn mới xuất đạo chắc chắn cô sẽ vì những bình luận này mà bản thân cảm thấy buồn bực thật lâu. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không để vai lời bịa đặt của bọn họ trong lòng nữa. Mấy tháng gần đây nếu cô không bị một vài người bôi đen thì phải nói rằng bản thân mình đang gặp được nhiều vận may. Cho nên cô phải tự sốc lại tinh thần một chút chưa để cô yên tĩnh được bao lâu thì chung điện thoại lại vang lên báo có người gọi đến là chu sổ người đại diện hiện tại của cô. Hiểu môn chuyện hot search trên Weibo kia em đừng nghĩ nhiều anh đã tìm người xóa bài rồi. Bây giờ việc của em là điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Kịch bản phim điện ảnh non sông ngày mai do đạo hảo sinh cầm trịch đang chuẩn bị khởi quay. Nam chính là ảnh đế Tần Mục, anh cũng muốn lấy vai nữ chính về cho em Nhưng không thể vì họ đã định vai đó dành cho quý tiêu tiêu Nghe đến tên Tần Mục trong lòng thương ngôn bỗng nhiên nhộn nhạo hẳn lên Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe được người đại diện tiếp tục lải nhải khuyên bảo Em cũng đừng buồn nhé tiểu ngôn, lần này là cơ hội để em từ nữ minh tinh chuyên trị Màn ảnh nhỏ chuyển mình sang đóng phim chiếu rạp. Tuy rằng em là nữ thứ nhưng nhân vật của em rất xuất sắc đấy Đừng vì là vai diễn nhỏ mà đánh mất cơ hội đến tay người khác Em cứ suy nghĩ đi rồi mai gọi cho anh Việc này còn cần phải suy nghĩ sao Thương ngôn không kìm nổi hưng phấn mà đồng ý ngay Dường như chu sổ không nghĩ rằng cô đồng ý nhanh như vậy Giọng nói ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bất ngờ Em đồng ý hả Vậy để anh bảo tiểu nhã mang kịch bản tới cho em ngay Giống như sợ cô sẽ đổi ý chu sổ vội vàng cúp máy Thương ngôn trong lúc ngồi đợi tiểu nhã liền suy nghĩ bản thân mình nên đăng tải gì đó trên Weibo. Cô không thể để mình oan ủng bị nói là mặt silicon được. ta còng thương ngôn về, sao có thể lấy hình ảnh 60 cân của ngày trước so với hình ảnh 45 cân ở hiện tại vậy. Làm gì có ai lúc trưởng thành rồi còn giống y hệt năm 17, 15 tuổi được. Không nói về chuyện phi thực tế này nữa, hôm nay mình lên đây để phát phúc lợi cho fan thả tim. Dấu tích cơ V màu vàng, dấu này dùng để xác nhận thân phận người dùng là thật không phải giả mạo. Những người nổi tiếng trên Weibo đều được dấu V vàng trên ảnh đại diện. Cùng với dòng caption này, thương ngôn còn đăng tải hình ảnh hậu trường của cô ở tạp chí Style. Tấm ảnh này là lúc cô khoác lên mình chiếc váy đen cổ chữ V tinh xảo, mái tóc uốn xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm tỉ mẩn quyến rũ nổi bần bật là sắc son đỏ thẫm Ai nhìn qua đều phải công nhận rằng rất giống mỹ nữ chân dài xinh đẹp. Bài đăng vừa được phát lên thôi, bình luận bên dưới đã ảo ảo nhảy số. Đẳng cấp nữ thần nhà tôi, đập vỡ mặt bọn blogger ngu ngốc. Mỹ nữ tiểu ngôn, hò hét điên cuồng.jpg, chỉ là sản phẩm của chỉnh Dung thôi mà. Còn mẹ nó, đại gia lầu trên đừng nói người quá đáng Lớn vậy rồi mà không biết dùng đầu óc bị tài khoản marketing của mấy kẻ tiểu nhân dụ hoặc. Thương ngôn cảm thấy bình luận cuối cùng này nói rất hay, để khích lệ người này cô liền đổi sang tài khoản phụ like bình luận vừa rồi. Lúc cô vui vẻ like xong thì tiểu nhã cũng mang kịch bản đến. Dưới ánh đèn điện màu cam phát ra ánh sáng ấm áp thương ngôn dựa người trên ghế sofa dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đọc kịch bản từ đầu đến cuối. Vai diễn của ảnh đế tần mục trong non sông ngày mai là Phương Minh Tân, người được đi du học ở Anh Quốc về. Anh ta ngoài mặt gia nhập chính phủ Uông ngụy nhưng thực tế lại là tình báo viên cho quốc dân đảng. Còn cô lại sắm vai Tần Mạn Yên một đặc công của chính phủ Uông ngụy tình nhân bên cạnh thủ lĩnh tổng bộ Chu Viễn Phi. Ban đầu tại nhà hát nhạc môn Tần Mạn Yên từng được Phương Minh Tân giúp đỡ vì vậy mà đem lòng yêu anh ta nhưng cũng tự biết bản thân không xứng nên đành đem tình yêu này trôn chặt trong lòng. Sau này Tần Mạn Yên trở thành tình nhân của Chu Viễn Phi gặp lại Phương Minh Tân ở tại bữa tiệc chính phủ. Tuy rằng biết Phương Minh Tân vì thu hoạch tin tình báo mà tiếp cận bản thân, nhưng tần mạn yên vẫn là giúp anh ta ăn cắp một phần tình báo cơ mật của Chu Viễn Phi. Cuối cùng sự tình bại lộ cô cho dù bị tra tấn dã man cũng không chịu khai ra Phương Minh Tân, bản thân lựa chọn nhảy lầu tự sát. Toàn bộ kịch bản tình tiết mạch lạc giúp cho cô dễ dàng hiểu rõ nhân vật. Sau đó cô phát hiện ra bản thân mình sẽ được cùng tần mục đóng cảnh thân thiết trong phim. Nghĩ đến thôi mà mặt thương ngôn đã phủ một lớp má hồng giống như trái đào nhỏ. Cô hít thở một hơi thật dài, sau đó đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng uống để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng nửa phút sau, cô vẫn không nhịn được mà lăn lộn sung sướng trên giường. Hiện tại cô rất muốn lên Weibo đặt câu hỏi, lần đầu tiên được hợp tác cùng nam thần đã phải diễn cảnh giường chiếu thì phải tỏ ra như thế nào? Cô sợ rằng bản thân mất khống chế mà nhào vào người anh ấy mất. Hai ngày sau, Thương Ngôn theo sự sắp xếp của người đại diện mà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị nhập đoàn làm phim. Đạo diễn bộ phim là Trần Hạo Sinh, là một đạo diễn đã có tuổi tính cách tương đối mê tín nên đối với nghi lễ khai máy đặc biệt để ý coi trọng. Vì vậy ngay ngày nhập đoàn đầu tiên, đúng 6 giờ sáng mọi người trong đoàn đã tụ họp đầy đủ ở quảng trường Dương Hương, tế lễ cầu cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bộ phim thành công. Làm lễ hơn một giờ cuối cùng tiếng pháo khai máy cũng được vang lên chính thức kết thúc lễ khai máy một cách thành công tốt đẹp. Thương ngôn đi theo mọi người tới phòng tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Nhìn cô ngáp ngủ mà nước mắt đọng lại trên khóe mắt trợ lý tiểu nhã nhỏ giọng hỏi. Ngôn ngôn tỷ em đi lấy cho chị một cốc cà phê nhé. Cô xua tay lắc đầu. Không cần đâu chị có thể chịu được. Buổi sáng hôm nay cô rất đáng thương, mới ba rưỡi đã bị gọi dậy trang điểm làm tóc cho nên giờ đây bản thân luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Ngay cả khi sắp bước vào phòng tiếp nhận phỏng vấn cô cũng ngây ngốc va vào thành cửa. Suýt nữa thôi đã ngã nhào ôm hôn đất mẹ thật may mắn ở phía sau có người giữ chặt tay cô lại. Thương ngôn hiện tại đi trên đôi giày cao gót 5 phân nếu mà ngã xuống e rằng bị thương không hề nhẹ. Hơn nữa là ngày hôm nay là ngày khai máy nếu cô ngã ở trước mặt một đám phóng viên chắc chắn cái tên sẽ nằm chếm trệ trên hot search. Tiểu nhã, mày có em nhanh tay lẹ mắt không thì. Cô vừa nói vừa quay đầu lại không ngờ bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của tần mục toàn bộ lời nói còn thiếu nuốt trở lại vào trong. Tiểu nhã cấp tốc đi tới bên cô, sốt ruột hỏi. Ngôn ngôn tỷ chị không sao chứ. Không, không có chuyện gì. Thương ngôn lắc đầu, hít một ngụm khí thật sâu điều chỉnh trạng thái rồi mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nhìn về phía tần mục. Nam thần à không, cô nhanh chóng sửa miệng. Thầy tần thật sự cảm ơn thầy nếu lúc đó thầy không ra tay giúp đỗ e tôi sẽ rất thảm. Tần mục khẽ cười, chuyện nhỏ, không cần khách khí. Trong vòng giải trí nhiều năm thương ngôn mới chỉ gặp tần mục ở các lễ trao giải chưa từng nói chuyện với anh thế này. Đây là lần đầu tiên đấy, đã vậy anh còn cười với cô. Không hổ danh là nam thần, giọng nói thật dễ nghe cười thôi cũng khiến trái tim cô rung rinh. Nhìn cô yên lặng háo sắc tiểu nhã ở bên cạnh ghé môi lại gần tai cô nhỏ giọng Ngôn tỷ chỉ còn chưa buông tay ra khỏi ống tay áo của thầy tần. Nghe vậy thương ngôn sừng sốt đôi chút cúi đầu liền thấy tay mình nắm chặt cổ tay áo tần mục gắt gao. Cô vội vàng nới tay ra nhưng mà dấu vết nhăn nhúm trên cổ tay áo anh vẫn rất rõ ràng. Thương ngôn đưa tay vuốt vuốt tay áo vẫn không phẳng lại. Thất lễ quá, cô ngượng ngùng nói, trong lòng ảo não không thôi. Lần đầu tiên cùng nam thần hợp tác đã bị mất mặt ngay trước anh. Tần mục cúi xuống nhìn qua cổ tay áo mình rồi nhìn qua bộ dạng tội lỗi của cô khẽ cười. Không sao đâu, mau đi vào thôi. chương 2, non sông ngày mai là bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn có tiếng trong giới cùng đội ngũ diễn viên thuộc phái thực lực. Cảnh đế tần mục đảm đương vai diễn nam chính, anh là người nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong các lễ trao giải cuối năm. Còn nữ chính quý tiêu tiêu cũng không kém cạnh là một trong ít diễn viên phòng vé đạt được doanh thu cao, được mệnh danh là nữ vương phòng vé. Mà thương ngôn tuy rằng lúc trước chưa từng tham gia bộ phim điện ảnh nào nhưng cô lại là diễn viên chuyên trị dòng phim truyền hình. Mỗi bộ phim cô tham gia đều có lượng người xem rất cao. Xét tổng thể mà nói, bộ phim này chưa quảng bá đã nhận được vô số mong đợi đến từ công chúng. Cho nên hôm nay lễ khai máy vừa xong. Cánh báo chí tòa soạn có tiếng đã tụ tập đông đủ ở đây. Đạo diễn Trần cùng ba diễn viên chính vừa ngồi xuống, microphone đã duỗi đến trước mặt. Người đặt câu hỏi đầu tiên là phóng viên đến từ truyền thông ngô tinh, trên mặt cô ấy mang theo ý cười, mở miệng hỏi. Bàn nãy trước khi vào phòng truyền thông, hình như đã xảy ra sự cố gì đó. Mọi người có thể chia sẻ với cánh nhà báo chúng tôi không? Chuyện mất mặt của mình bị nhắc tới thương ngôn tự giác tiếp nhận microphone từ tay cô gái kia giải thích. Khi nãy lúc mới chuẩn bị đi vào phòng tôi không cẩn thận va chân vào cánh cửa suýt chút nữa ngã xuống. Thật may là thầy Tần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tay tôi. Nói đoạn cô lại hoạt bát chớp chớp mắt sau đó mỉm cười nói tiếp. Nếu không bản thân tôi ngay ngày đầu tiên khai máy đã bị thương thì khả năng cao là đạo diễn Trần sẽ tức giận tới mức đánh người đó. Giọng điệu của cô dí dỏm kèm theo việc các phóng viên hầu hết đều biết đạo diễn Trần Hạo sinh có chút mê tín cho nên nghe xong lời giải thích của cô đều không nhịn được mà nở nụ cười. Ngay cả vị đạo diễn luôn nghiêm túc ít cười, khóe miệng giờ phút này cũng hơi cong lên. Bầu không khí sau câu trả lời của thương ngôn vui vẻ lên không ít. Cánh phóng viên truyền thông hỏi thêm được một số câu hỏi liên quan đến bộ phim xong liền bắt đầu đào móc vào chuyện bát quái. Nữ phóng viên nhìn tương đối nhỏ tuổi của tạp chí Thanh Nịnh đứng lên, đem micro hướng về phía Quý Tiêu Tiêu, hỏi. Khoảng thời gian trước cư dân mạng có đồn thổi rằng chị Quý và Thương Nguồn bất hòa, lúc đó chị còn lên bùa ám chỉ. Việc này lên cả hot search cho nên không biết rằng chuyện hai người xích mích có phải là sự thật. Nghe xong câu hỏi từ phóng viên, Thương Nguồn không kiềm chế được mày liễu hơi nhíu lại. Nhưng Quý Tiêu Tiêu thì ngược lại tiếp nhận câu hỏi này không nhanh không chậm mở miệng trả lời. Thời gian gần đây tôi tương đối bận rộn, căn bản là không có thời gian dùng Weibo. Cho nên để Weibo cho quản lý phụ trách, cô nói lần đó tôi lên tiếng ám chỉ thì không phải có lẽ do trợ lý của tôi đăng bài dùng từ ngữ gây hiểu lầm thôi. Quý thiêu thiêu nghiêng đầu, khẽ cười liếc nhìn thương ngôn, nói tiếp. Thương ngôn là một diễn viên có tài, tôi luôn luôn thưởng thức diễn xuất của cô ấy. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt, không giống như dân cư mạng đồn thổi. Lời quý tiêu tiêu vừa mới dứt, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô Xem ra phóng viên này tha thiết muốn tìm ra sự thật thương Ngôn không thể không tiếp nhận microphone từ tay quý tiêu tiêu Trên mặt cô duy trì nụ cười giả dối Nói xong ngay cả bản thân cô đều không tin vào lời nói này Đúng vậy từ khi có dịp đóng phim cùng tiêu tiêu Hai chúng tôi đã rất thân thiết rồi Thực ra không phải vậy Lúc đó vừa nhìn thấy nhau đã kết thù Không xem đối phương vào mắt Nhưng hiện tại cô vẫn phải buông lời giả dối. Mấy năm nay chúng tôi còn thường xuyên liên lạc với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phim điện ảnh. Kinh nghiệm của Tiêu Tiêu có lẽ phong phú hơn tôi nhiều. Hy vọng Tiêu Tiêu sắp tới sẽ chỉ dạy tôi nhiều hơn. Nếu cô mà nhờ cô ta chỉ dạy thì đầu cô bị uống nước. Đáy lòng thương ngôn không ngừng châm chọc đả kích quý Tiêu Tiêu nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng vui vẻ. Cô vừa nói xong đám phóng viên liền chụp ảnh liên tiếp thương ngôn cảm thấy mình và Quý Thiêu Thiêu có thể đóng vai hoa tỷ muội plastic. Hoa tỷ muội plastic ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn. Bên ngoài thân thiết chị em nhưng thực chất đấu đá như điên. Cuộc phỏng vấn kết thúc thương ngôn cấp tốc trở về khách sạn thay quần áo tẩy trang kéo rèm cửa tắt đèn. Động tác liền mạch lưu loát, sau đó lấy bịt mắt ra đeo vào, một giây sau chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên ba lần, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác bản thân như ngủ được hẳn một thập kỷ, nhưng thực chất mới ngủ được 5 tiếng. Phần cảnh đầu tiên của cô sẽ quay vào 8 giờ tối, cho nên bây giờ phải rời giường để học thoại trang điểm làm tóc. Đây là lần đầu tiên cô được đóng chung với nam thần mà nam thần của cô còn là ảnh đế bản thân cô nếu đã không để lại cho nam thần ấn tượng về diễn xuất tốt thì chỉ ít cũng không thể mất mặt trước anh được nghĩ tới đây cô cảm thấy phải nhanh nhanh tập thoại thật nhuần nhuyễn buổi tối khi cô tới địa điểm quay phim đã thấy tần mục có mặt anh mặc một bộ tây trang màu đen cúi đầu chuyên chú xem kịch bản tay trái thuần thục xoay xoay chiếc bút trên tay dưới ánh sáng của đèn điện ngón tay anh thon dài khớp xương rõ ràng gương mặt lại đẹp trai ngời ngời tỏa ra hơi thở khấm rục câu dẫn người nhìn phạm tội Thương ngôn ngẩn người một lát mới nhớ tới trên Weibo từng mở ra cuộc bình chọn nam thần có bộ phận đẹp nhất trên cơ thể. Bàn tay của Tần Mục liền đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng Người hâm mộ của anh còn làm hẳn một video clip cắt nối hình ảnh bàn tay của anh trong mỗi bộ phim, rất nhanh video này đã đạt được hơn một triệu lượt xem. Rất nhiều người để lại bình luận, chỉ cần có thể nắm tay Tần Mục cả đời này tôi sẽ không hy vọng thêm gì nữa. Mẹ ơi! Chỉ cần nhìn tay anh ấy thôi tôi cũng muốn trở thành thủ khống. Thủ khống dùng để chỉ những người thích bàn tay đẹp họ bị thu hút bởi bàn tay đó. Xin phép bố mẹ tạm thời cho con vứt liêm sỉ đi. Con muốn nam thần dùng đôi tay đó cởi nút áo của mình, sau đó đối với mình làm chuyện xấu hổ. Chuyện xấu hổ, nghĩ tới cái này thôi gương mặt thương ngôn lại đỏ lên. Đúng lúc này tần mục ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cô. Thương ngôn lúng túng vẫy tay với anh. Xin chào thầy tần. Tần mục nhướng mày, bên môi nửa nụ cười. Xin chào, rõ ràng đây chỉ là câu chào hỏi thông thường, nhưng phát ra từ giọng nói trầm thấp của anh liền khiến cô cảm thấy thật đặc biệt. Cô đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên thầy diễn vai gián điệp. Tần mục buông bút gật đầu, nhìn về phía cô hỏi. Em đã từng xem qua các tác phẩm khác của tôi. Đúng vậy. Thường ngôn vội vàng gật đầu không ngừng cuối cùng đã tìm ra một đề tài chung để trò chuyện với anh cả gương mặt cô lộ rõ vẻ kích động. Thầy Tần, mỗi bộ phim của thầy tôi đều xem hết. Điển hình là bộ phim tàn đêm quả tim máu hay là bộ phim lâm xương lộ đoạt được nhiều giải thưởng tôi đều xem rất nhiều lần. Nhưng mà thích nhất vẫn là bộ phim cổ trang trường môn, mặc dù vai diễn khi đó của thầy là cha nam cạn bã nhưng bộ dạng bị trúng mũi tên gục xuống khiến không ít tâm hồn thiếu nữ đau lòng. Dần mục nhìn cô thao thao bất tuyệt, người trước mắt anh đã được hóa trang thành vũ nữ trong nhà hát. Tóc được búi hết lên tạo kiểu theo trào lưu ngày ấy ở Thượng Hải, bờ môi căng mọng được tô lên lớp son đỏ bóng. Cô chỉ mặc duy nhất bộ sườn xám màu vàng đất, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng tỏa ra mị lực phong tình vạn chúng. Khi nói chuyện với anh, đôi mắt của cô chốc lát lại chớp một chút nhìn thẳng vào anh. Bộ dạng giống như học sinh nhỏ đang trả lời thầy giáo, chờ mong được khen ngợi. Khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, bản thân đột nhiên bật cười. Nghe thấy tiếng cười của anh thương ngôn đột ngột ngừng lại. Cô cúi đầu cắn nhẹ cánh môi, âm thầm oán trách bản thân không biết tự tiết chế trước anh dễ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy. Cô trấn An bản thân không ngừng niệm thần chú phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Sau đó cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự biết lỗi. Tôi vì kích động quá nên nói hơn nhiều. Thầy Tần có phải tôi quấy rầy tới việc xem kịch bản của thầy rồi không? Trong ký ức của cô khoảng 2-3 năm trước đây, Tần Mục bị cánh nhà báo chụp được khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn gái ở Nhật Bản. Lúc ấy vẻ mặt của anh rất ân cần, trong bức ảnh đó cô gái kia có mái tóc dài bồng bềnh dịu dàng trông mà tĩnh lặng. Cho nên có vẻ như anh thích những cô gái dịu dàng và ít nói. Không có, Tần Mục trả lời chắc chắn. Sau đó, khóe miệng anh không tự chủ mà nâng lên, nói thêm. Tôi cảm thấy em là một cô gái rất hoạt bát, hả? Thương ngôn sừng sốt hoạt bát là từ ngữ gần gần đồng nghĩa với từ dễ thương. Vậy nên cô có thể hiểu là anh đối với cô cảm thấy không ghét bỏ. Trong nháy mắt thương ngôn lại trở nên vui vẻ tiếp tục trò chuyện với anh. Thẳng tới khi trợ lý lâm tín của tần mục đi tới, nói với bọn họ. Anh mục chị thương, ánh sáng trường quay đã được điều chỉnh phù hợp rồi. Đạo diễn bảo em gọi hai người vào quay. Thương ngôn gật đầu đứng lên vươn vai vài lần chuẩn bị rời đi cùng tần mục thì bị lâm tín gọi lại. Mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng. Chị thương, cháu gái em rất thích bộ phim Cảm Bẫy Tình Yêu chị quay cùng diễn viên Cố Thanh Hà. Cho nên em muốn, muốn. Thương ngôn nhìn cậu ấy liền hiểu. Cậu muốn tôi ký tên đúng không? Vâng, đúng vậy ạ. Lâm tín vội vàng lấy ảnh chụp trong phim của cô ra đưa tới. Cậu ta lần đầu xin chữ ký của ngôi sao nữ nên cảm thấy rất ngại ngùng. Hơn nữa lại còn là vị minh tinh hay lên đứng đầu hot suất với nhiều tin nóng hổi. Nếu không phải cháu gái cậu ta làm trò bán manh khóc lóc nài nỉ thì cậu ta sẽ không đáp ứng Bán manh, làm điệu bộ dễ thương Thường muốn tiếp nhận bức ảnh ký tên lên sau đó còn rất tỉ mẩn viết vài câu khích lệ cô bé cố gắng học tập chăm chỉ rồi đưa lại cho Lâm Tín nói Tôi vẫn còn giữ một vài bức ảnh trong bộ phim đó, còn cả chữ ký của cố Tinh Hà nữa Nếu cậu muốn tôi sẽ bảo tiểu nhã đưa cho cậu vào lần tới Cảm ơn chị Lâm tín cầm bức ảnh có chữ ký trên tay tự hỏi bản thân có phải chị ấy chêu mình không? Sao không giống mấy nữ minh tinh khác mà lại dịu dàng dễ gần như thế? Chương 3, cảnh quay này là cảnh gặp gỡ đầu tiên giữa Tần Mạn Yên và Phương Minh Tân. Thiếu niên con nhà giàu bị bạn học xối rục cùng nhau đi đến nhà hát nhạc môn sôi động phồn hoa nhất Thượng Hải bấy giờ. Phương Minh Tân tình cờ bắt gặp một kẻ có tiền khi dễ Tần Mạn Yên, anh liền ra tay giúp cô giải vây. 1, 2, 3, bắt đầu. Trần đạo diễn vừa lên tiếng, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Nhà hát nhạc môn Sa hoa trụy lạc tần mạn yên từ trên sân khấu bước xuống cô vừa hoàn thành xong ca khúc cuối cùng của buổi tối hôm nay. Nhưng đi xuống vài bước tên phú thương trung niên đã ngăn cô lại. Đối với ánh mặt đáng khinh của hắn ta trong lòng cô liền cảm thấy buồn nôn. Tuy vậy trên mặt lại không thể hiện ra chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ mở miệng. Tiên sinh, tôi đã kết thúc công việc, nếu ngài thích thì ngày mai lại đến nhạc môn đi. Hắn ta thì mẩn đánh giá cô, em ở đây hát được trả bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp bội. Tiểu Mỹ nữ đêm nay theo tôi đi, nói xong hắn ta đối với cô liền giở trò. Tôi chỉ kiếm tiền nhờ giọng hát tiên sinh muốn tìm tình nhân thì ngài đã tìm nhầm người rồi. Cô vừa nói vừa muốn trốn thoát. Hành động này đương nhiên đã chọc giận tên phú thương trước mặt, hắn cầm ly rượu đỏ trong tay hất vào người cô, ngoài miệng còn không sạch sẽ mắng. Chỉ là một con hát mà còn làm mình làm mày. Tần mạn yên nhìn hắn giơ tay lên, nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng cái tát của hắn ta. Đúng lúc này, Phương Minh Tân đi ngang qua, anh nhanh chóng nắm tay bàn tay tên phú thương, càng nắm chặt càng dùng sức, phú thương cuối cùng nhịn không được, đau đến kêu lên thành tiếng. Mày là ai? Dám động thủ với lão tử có tin là tao cho người đánh chết mày không? Một đại nam nhân lại đi khi dễ một cô gái yếu đuối. Phương Minh Tân nhướng mày cười lạnh một tiếng. Nếu như ông không phục ngày mai đến Phương công quán tìm tôi. Phương công quán, cậu cậu là nhị thiếu gia của Phương gia. Dường như hắn ta ý thức được chuyện gì đó, gương mặt sợ tới mức trắng bệch chạy đi. Rượu đỏ theo gò má cô chậm rãi chảy xuống, làm hỏng gương mặt tinh xảo. Tần Mạn Yên biết bản thân lúc này trông cực kỳ chật vật. Cô cúi đầu, lấy tay lau lên mặt thốt lên tiếng cảm tạ. Giọt nước mắt chậm rãi từ hốc mắt rơi xuống, đọng lại trên nền đá cẩm thạch sáng bóng trên sàn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đem nước mắt nuốt lại vào trong. Cho cô, Phương Minh Tân đem khăn tay sạch sẽ đưa tới trước mặt cô, trong giọng nói mang theo chút thương tiếc không đành lòng. Tần Mạn Yên mở mắt ra, sừng sốt một khắc, tiếp nhận khăn tay lau đi sạch sẽ mới ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh nở nụ cười đa tạ phương tiên sinh say một ánh nhìn cả đời trầm luân có lẽ vào giờ khắc này tần mạn yên không biết rằng sau này bản thân vạn kiếp mê đắm người đàn ông trước mặt cát qua cảnh cảnh quay thuận lợi khiến tâm tình ông cảm thấy thoải mái trên môi động lại nụ cười hài lòng tần mục từng nhận rất nhiều giải thưởng lớn kỹ thuật diễn xuất đương nhiên rất tốt làm cho ông bất ngờ chính là thương môn vừa rồi biểu hiện rất tốt nụ cười ban nãy của cô thể hiện rất rõ ràng khắc họa qua hành động chứ không cần lời nói Ban đầu ông chấp nhận để thương ngôn đóng vai diễn này vì coi trọng giá trị nổi tiếng cũng như thái độ làm việc chuyên cần của cô Không ngờ diễn xuất của cô lại tốt hơn dự kiến của ông rất nhiều Tiểu nhã đi đến cạnh thương ngôn tay cầm khăn giấy rè rặt cẩn trọng lau mặt giúp cô Chị ngôn ban nãy chị đã phá kỷ lục của bản thân không bị ân lần nào Tiểu nhã giọng nói tràn ngập sự tán thưởng, cô bé nhớ cảnh quay thuận lợi nhất của thương ngôn ở các bộ phim khác cũng phải âm đến hai lần nhưng hôm nay một lần đã xong. Âm thuật ngữ chuyên ngành, dùng để chỉ những cảnh quay hỏng phải quay lại. Viết tắt cô từ No Good, vậy là em không biết đấy thôi, hôm qua chị đã phải tập luyện cảnh này không biết bao nhiêu lần ở phòng đâu. Nói xong, cô liếc mắt nhìn về phía tần mục đang ngồi nghỉ ngơi trên tay có cầm theo chai nước khoáng. Anh vẫn lấy nắp chai mở ra, ngẩng đầu lên uống ít hầu vì thế mà dao động lên xuống. Thường ngôn nhìn chằm chằm anh không chớp mắt cô cảm thấy nam thần của cô thật khiêu gợi Uống nước thôi cũng khiến cô muốn phạm tội. ban nãy anh đóng vai thiếu niên con nhà giàu 17, 18 tuổi thật sự khiến cô quên mất thực ra anh đã 30 tuổi rồi. 30 tuổi mà vẫn trẻ đẹp, chị ngôn, chị đang nhìn cái gì vậy? Tiểu nhã ở trước mặt cô vẫy vẫy thu hút lực chú ý từ cô. Thương ngôn lấy lại tinh thần nhìn cô bé. Tiểu nhã, em có cầm theo điện thoại của chị không? Tiểu nhã đột một bị cô hỏi phản ứng lại có hơi chậm. Em vẫn luôn mang theo điện thoại của chị bên người. Nói xong cô bé liền lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Thương ngôn vội vàng cầm lấy, nhắc nhở cô bé ở đây chờ chị, chị sẽ trở lại ngay thôi. Dứt lời thương ngôn nhanh chóng chạy tới chỗ tần mục. Anh ngẩng đầu nhìn cô, có chuyện gì sao, tôi nghĩ rằng... Thường ngôn cúi đầu nhìn anh, vừa mới mở miệng đột nhiên ý thức được tư thế nhìn anh từ trên cao xuống không phù hợp lắm. Cô liền điều chỉnh ngồi sổm xuống ngước lên nhìn anh cũng không ổn. Nó có hơi kỳ quái. Thầy Tần, thầy đợi tôi chút. Nói xong, cô nhìn xung quanh, đưa tay lấy một chiếc ghế di chuyển tới chỗ này. Tần mục nhìn cô vội vã làm xong chuỗi này động tác bên môi nhiễm lên ý cười, ngữ khí cũng trở nên thân cận hơn. Có việc. Bởi vì khẩn trương cùng kích động thương nguồn nắm chặt di động trên tay cô có chút hơi run. So sánh cô cùng với mấy em gái lần đầu tiên xin chữ ký thần tượng không có khác lắm, khẩn trương, hưng phấn, đặc biệt vui vẻ. Tôi muốn nói là chúng ta cùng nhau đóng phim, sắp tới còn cùng với nhau hàn một đoạn đường dài. Cho nên tôi muốn kết bản WeChat với thầy để dễ dàng trao đổi kịch bản. Thầy thấy thế nào, thật ra diễn viên và đạo diễn biên kịch cũng có một nhóm chung. Cô có thể từ nhóm này mà tìm ra tài khoản kết bạn với anh. Nhưng cô lại cảm thấy tự bản thân mình mở miệng xin kết bạn với anh khác với bản thân mình đơn phương độc mã gửi lời kết bạn Tần mục nhìn ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của cô đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ anh có một con mèo con bên cạnh nhà anh. Nó thường xuyên nhảy lên nhảy xuống tạo nên tiếng ồn ào khó chịu. Chỉ khi anh lấy cá cho nó ăn, nó mới có thể nhu thuận một lát. Sau đó nhìn vào mắt anh, giống như cô ở hiện tại vậy. Môi anh khẽ mím lại, nhất thời chưa lên tiếng Thương ngôn nhìn anh một hồi, thấy anh không có phản ứng Có lẽ anh không lên tiếng có nghĩa là anh không muốn rồi Lòng cô nhất thời tan nát, là cô vội vã quá rồi Cô muốn thể hiện sự chân thành của mình bằng cách bản thân tự mình ngỏ ý muốn kết bạn với anh Nhưng giờ bị anh từ chối thì đột nhiên cảm thấy xấu hổ Nếu thầy không muốn thì thôi vậy Cô chuẩn bị đem cõi lòng buồn bã đứng lên thì anh lại cất lời em muốn tôi gửi lời kết bạn cho em, hay là em gửi cho tôi? để tôi, để tôi gửi lời kết bạn cho thầy đi. cô khắc chế tinh thần kích động của mình, nhanh chóng mở điện thoại ra hấp tấp nhận id của anh vào rồi gửi lên kết bạn. sau đó lẳng lặng chờ đợi. qua tầm 10 giây, tần mục vẫn không thấy có thông báo điện thoại. có phải sóng ở nơi này không được tốt phải không thầy tần? có lẽ vậy. tần mục dáng vẻ nghiêm trang nhìn cô rồi nói tiếp. Bất quá hình như ban nãy em hấp tấp quá nên nhấn sang nút khác thì phải Thương ngôn, có cần mất mặt thế không? Hai người tiếp tục cùng nhau thử kết bạn lại, mãi mới thành công Tần mục nhìn vào biệt danh của cô trên WeChat rồi mỉm cười thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp Sau đó ý cười của anh càng sâu nhìn phần giới thiệu của cô, nhân danh ánh trăng tôi sẽ tiêu diệt mấy người Quan sát nét mặt của anh rồi nhìn vào thứ hiện lên trên màn hình điện thoại kia Cô tiếp tục mất mặt, nửa đêm hôm qua cô tự nhiên lên cơn đổi phần giới thiệu. Giờ lại bị nam thần nhìn thấy cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Dòng giới thiệu đó của tôi là muốn cho mọi người đọc xong sẽ cảm thấy vui vẻ thôi. Thầy đừng nghĩ rằng, tôi bị dở hơi, nửa câu còn lại cô nuốt trở về, mặt đỏ bừng lên. Sau đó cô lén lút nhấn vào xem tài khoản WeChat của anh, thật may là anh không có đăng hình ảnh thân thiết ân ái với cô gái nào. Mọi người chuẩn bị vào vị trí để quay cảnh hai nào. Nhân viên phụ trách âm thanh cầm loa nói lớn, rồi lại chạy tới nhỏ giọng với thương ngôn, lịch sự nhắc nhở. Chị thương, sắp bắt đầu cảnh quay của chị rồi. Vâng, tôi tới ngay. Thương ngôn đứng lên đi vào vị trí chỉ định quay cảnh riêng của mình. Tần mục tạm thời không có cảnh quay, anh ngồi nghỉ trên ghế thì lâm tín cầm một đĩa hoa quả đi tới. Cậu ta nhìn thấy tần mục vừa xem di động vừa cười khiến cậu ta không khỏi tò mò. Đem hoa quả đặt bên cạnh anh xong, lâm tín hiếu kỳ ngó đầu lại hỏi. Anh mục anh xem cái gì mà vui vẻ vậy? Cho em xem với, không có gì. Tần mục từ chối cậu ta một cách tàn nhẫn, tắt điện thoại đi rồi đặt nó ở trên bàn. Lâm tín, tôi thật ủy khuất mà. Trường 4, nhân lúc nghỉ ngơi trước khi chuyển sang cảnh quay khác thương ngôn mở tài khoản Weibo bí mật sớm ngày tranh thủ ngủ cùng ông xã tần mục của mình ra. Rồi vui vẻ đăng tải một dòng trạng thái biểu đạt nội tâm sung sướng cực hạn hiện tại cùng nam thần kết bạn WeChat là một cảm giác thật vi diệu Thường ngôn ngắm nhìn bài đăng này một hồi mới tiếp tục cảnh quay mới Rất may mắn các cảnh quay về sau dù không có sự xuất hiện của tần mục cô vẫn hoàn thành thuận lợi. Khoảng chừng nửa tiếng là công việc kết thúc Đạo diễn Trần lúc này có vẻ đang cao hứng khi nói chuyện với nhân viên đều lộ ra nét cười nhàn nhạt, nhạt. Sau khi được trợ lý đưa về khách sạn thay áo ngủ xong thương ngôn rất tự giác mà đi tới cân điện tử đo cân nặng của mình 45,3 cân, chị vẫn giữ được cân nặng không có tăng lên Tiểu nhã lấy ra di động chụp lại con số hiện lên rồi gửi cho người đại diện chu sổ Thương ngôn thuộc dạng người dễ tăng cân, chỉ cần ăn nhiều hơn lượng thức ăn bình thường lập tức cân nặng của cô sẽ thay đổi Đã từng có khoảng thời gian cô không nhận lịch trình, ở nhà nghỉ ngơi sau đó ăn uống thả phanh không để ý cuối cùng khi lên cân điện tử đo, số cân lên hẳn 56. Đã vậy ngay lúc cân nặng leo thang cô còn bị người qua đường chụp trộm đăng lên internet bị một nhóm dân mạng lấy ảnh này ra chế giễu. Khi đó cô đều không thèm để ý mấy lời đâm chọc của bọn họ, so mấy lời chửi rủa độc ác thì việc chế giễu này cũng chẳng sao cả. Chẳng qua người đại diện chu sổ lại rất tức giận, anh ấy yêu cầu trợ lý tiểu nhã theo dõi sát sao cân nặng của cô, nếu cân nặng vượt quá 50 cân sẽ phạt tiền. Phương pháp này thực sự hiệu quả với cô lúc đó vì hai năm trước thương ngôn mới mua một căn hộ ở trung tâm thành phố B cho nên gần như đã tiêu toàn bộ tiền lương của mình. Nếu bị trừ tiền thì cô không còn cách nào mà phải ra đường làm ăn xin. Từ đó trở về sau truyền thống kiểm tra cân nặng vào mỗi thứ hai được duy trì đến nay. Tuy rằng so với hai năm trước, giá trị con người cô nâng lên không ít số tiền cô kiếm cũng tích góp được nhiều. Việc phạt tiền nếu tăng cân đã không còn uy hiếp được cô, nhưng cô chính là không chịu nổi chuyện ngày nào chu sổ cũng lại nhảy bên tai cô về chỉ số cân nặng. Ngôn ngôn em phải nhớ rằng, hôm nay em tăng cân nó sẽ khiến cho ngày mai em tiếp tục tăng cân rồi đến ngày kia ngày kia. Chỉ cần một tháng thôi em sẽ đạt 60 cân rất nhanh. Đến lúc ấy em có thể diễn nổi vai nữ chính không? Các nhãn hàng tìm người đại diện chắc chắn sẽ không ai thèm mời em. Vòng giải trí rất tàn nhẫn đợi tới khi em giảm cân thì lúc đó chẳng ai còn nhớ em là ai nữa rồi. Lời nói đó của chu sổ luôn khắc sâu trong tâm trí cô. Di động đinh một tiếng, tiểu nhã mở huy ra phấn khích nói với thương ngôn. chu ca rất hài lòng với cân nặng của chị, anh ấy nói em giám sát rất tốt sẽ tăng lương cho em vào tháng tới. Thương ngôn. Cũng không còn sớm tiểu nhã xin phép cô đi về thương ngôn liền ưng thuận một mình trong phòng tập thoại chuẩn bị cho buổi quay ngày mai. Một lúc sau, điện thoại cô nhấp nháy thông báo. Mở khóa xong liền thấy người gửi là cố thanh Hà. Cô và cố thanh Hà quay cùng nhau đóng một bộ phim, tiếp xúc một khoảng thời gian cô cảm thấy tính cách cậu ta rất hợp. Cho nên dù sau này bộ phim đóng máy, bọn họ vẫn thường xuyên rủ nhau đi ăn cơm mua sắm. Cứ thế cậu ta trở thành một trong những bạn thân khác phái trong giới giải trí của cô. Cố Tinh Hà nghe nói chị đã thành công quyến rũ được ông xã của mình. Bản thân cô không hiểu cậu ta đang nhắn cái gì, nhanh chóng gửi một dấu hỏi chấm cho cậu ta. Rất nhanh cậu ta liền nhắn lại. Cố Tinh Hà chẳng phải chị đã kết bạn WeChat với Tần Mục rồi à? Chị đang ngày càng đến gần với nam thần của chị rồi lại còn. Chị gái nhỏ cố lên, em sẽ ủng hộ chị hết mình. Ra đầu thương ngôn căng lên, vội vàng gửi tin nhắn lại cho cậu ta. Chúa ơi! Làm sao cậu biết được, cố Hà Tinh lần cuối cùng em và chị đi ăn cơm với nhau Lúc đó chị đang vào tài khoản Weibo bí mật Em vô ý nhìn qua rồi nhớ luôn tên tài khoản đó Từ lúc ấy em liền lấy tài khoản bí mật của mình theo dõi tài khoản đó của chị Cố Hà Tinh không nghĩ tới sẽ phát hiện ra chị ngày nào cũng gọi tần mục một tiếng ông xã Hai tiếng ông xã Khi ấy em chỉ biết im lặng ngồi nhìn bình luận của chị qua màn hình điện thoại Thương ngôn không còn lời nào để biện minh, gửi cho cậu ta vài cái ai cần thuyệt vọng. Giờ đây cô không thể hiểu nổi vì sao công ty vẫn luôn tuyên truyền cố tinh hà là một người dịu dàng ấm áp, thành thục trầm ổn. Mấu chốt là người hâm mộ của cậu ta mù quáng tin đó là sự thật. Cậu ta căn bản không phải như thế, thương ngôn mệt mỏi thở dài. Nghĩ ngợi một hồi rồi gửi một phong bao lì xì qua WeChat cho cậu ta, ghi rõ ba chữ phí bịt miệng. Cố hà tinh vui vẻ nhắn lại, cảm ơn chị đại. Cô thấy thật mất mặt, Weibo bí mật bị người quen phát hiện giống như áo vạch ra cho mọi người xem. Quan trọng hơn là ở tài khoản này cô còn bày ra bộ mặt háo sắc, mất hết liêm sỉ. Vùi đầu trong gối vài phút chấn an lại tinh thần thương môn vội vàng mở Weibo ra kiểm tra từng người theo dõi một. Người hâm mộ ở tài khoản này của cô không nhiều, chỉ hơn 100 người cho nên chưa đến một phút ánh mắt cô dừng lại ở một tài khoản có cái tên kỳ quái Cố Hà Tinh hôm nay có đẹp trai hơn không? Giới thiệu vắn tắt được ghi là cố Hà Tinh ngày càng xoái Đợt trước cô còn tưởng đây là tài khoản của một fan não tàn nào đó của cậu ta Không ngờ đây lại là tài khoản phụ của cố Hà Tinh Để trả thù cậu ta cô không ngần ngại mà theo dõi lại tài khoản này Trải qua 10 ngày nhập đoàn thương ngôn đã làm quen được với rất nhiều nhân viên trong đoàn Trong lúc được nghỉ ngơi quý Thiêu Thiêu thường cúi đầu xem di động hoặc là trợp mắt tần mục thì thường ngồi đọc kịch bản Còn cô đã triệu tập hai người trong đoàn tụ tập một chỗ đánh bài Vên ca, đôi át còn ai muốn đi được không nào Cô bé phụ trách đạo cụ vui vẻ nói Trong tay còn cầm đúng một quân bài Thương ngôn nét mặt buồn bã lắc đầu Hết bài, cô bé ném nốt con bài cuối cùng xuống Xoa xoa hai tay nhìn hai người xung quanh Phấn khích nhắc nhở Chị thương, chị phải đưa cho chúng em 300.000 nhân dân tệ rồi Ván này bài xấu, ván tới chị chắc chắn sẽ thắng Mấy đứa cứ đợi đấy. Nói xong, thương ngôn cầm lấy di động, gửi tiền nợ cho bọn họ qua WeChat. 20 phút sau, cô vẫn tiếp tục thua hơn chục ván. Trong lúc mọi người đang chia bài, tiểu nhã chạy tới bên cạnh cô nói rằng bối cảnh đã sắp xếp xong cô phải đi quay ngay. Thương ngôn bất đắc dĩ đứng dậy, chậm chạp nói. Tiểu nhã, em ngồi đây chơi giúp chị ván này đi. Chị quay xong sẽ quay lại đây chơi tiếp. Tiểu nhã lắc đầu, không được đâu, lát nữa anh Chu sẽ gọi điện tới. Em phải tiếp điện thoại của anh ấy, không thể chơi. Mười lá bài lần này của thương ngôn khá đẹp, tiếc rằng cô lại không thể chơi. Đúng lúc này tần mục khớp quyền kịch bản lại cất lời. Để tôi thay chỗ em. ban nãy thương ngôn đánh bài, anh mặc dù ở một bên đọc sách nhưng vẫn nghe thấy giọng nói chuyện đứt quãng của cô. Mà nghe được nhiều nhất chính là, tôi lại thua rồi, thật thương tâm. Nếu ván này tôi được ra quân trước thì chắc chắn thắng. Hôm nay là một ngày đen đủi của tôi. Cho nên ban nãy ngồi đọc sách trong lòng anh vẫn luôn luôn nghi hoặc vì sao kỹ thuật đánh bài của cô tệ như vậy còn có thể vui vẻ đánh mấy chục ván liên tiếp. Mà thương ngôn nghe anh nói như vậy trong lòng đoán rằng có thể anh đọc sách mệt mỏi muốn tưởng thả lòng tâm tình một chút liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Vâng, nói xong cô đem bài cầm trên tay đưa cho anh nói rằng. Thầy Tần, thầy cứ đánh đi nếu thua thì tính cho tôi. Tần Ngục. Mịt tâm anh nhíu lại, đáy lòng tự hỏi, từ khi nào hình tượng của anh đối với cô lại là người không có tiền vậy? Lâm tín đang xử lý một số việc vặt vãnh vô tình nhìn thấy tần mục cùng hai cái cô gái trẻ tuổi đánh bài bản thân liền chấn động. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình không đi nhầm chỗ, cũng không có hoa mắt. Thế giới thay đổi thật rồi, ảnh đế tần mục mà cậu ta biết không còn là ảnh đế tần mục nữa. Cảnh quay lần này của thương ngôn rất đơn giản, tần mạn yên được chu viễn phi của chính phủ uông ngụy coi trọng. Khi đó Phương Minh Tân đã xuất ngoại được một thời gian, giờ chỉ còn mình nàng ở nơi phồn hoa náo nhiệt không nơi nương tựa Do dự một hồi lâu, cô cuối cùng cũng đáp ứng Chu Viễn Phi trở thành tình nhân được hắn bao dưỡng. Người thủ vai Chu Viễn Phi là thầy diễn cốt, người từng đóng vai ba của cô trong phim Miền Nam Mộng Cũ cho nên không cần phải làm quen nhiều đã tìm được cảm giác. Cô và thầy ấy cùng nhau người tung kẻ hứng hoàn thành cảnh quay. Hơn 30 phút sau, thương ngôn trở lại chỗ nghỉ ngơi. Phát hiện ra hai cô bé kia đã rời đi làm việc của bản thân, chỉ còn lại có tần mục cùng Lâm Tín. Tần mục dường như đang nghe Lâm Tín báo cáo lịch trình. Khi thấy cô đến, anh ra hiệu cho Lâm Tín ngừng lại, quay sang nhìn cô mở lời. Tiền em thua tôi đã giúp em đòi lại rồi. Nói xong, anh nhìn về phía Lâm Tín ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói. Thường ngôn kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới trình độ đánh bài của anh lại giỏi như thế. Cô mở ra di động ra đã thấy thông báo chuyển tiền đến từ hai cô bé kia, hơn nữa còn kèm theo lời nhắn. Không nghĩ tới nam thần lại đánh bài giỏi như vậy. Nhưng mà cuộc đời này có thể đánh bài cùng anh ấy đừng nói là mất 300 nghìn, mất 3 triệu em cũng nguyện ý. Chị thương em phát hiện ra ảnh đế tần có thể đoán được em đang cầm lá bài nào nhờ đống bài thừa kia. trí nhớ của anh ấy thật tốt, không hổ là học bá của vòng giải trí. Thật ra anh không chỉ là học bá của vòng giải trí, ai cũng biết rằng anh là sinh viên chính quy số 1 của khoa toán học của trường trọng điểm thành phố. Sau này có cơ duyên tham gia bộ phim điện ảnh Thiên Thu cũng từ đây anh chính thức bước vào giới giải trí, trở nên nổi tiếng. Quả nhiên là học bá dù ở lĩnh vực nào cũng giỏi. Thường ngôn nhịn không được giơ ngón tay cái lên với anh chân thành tán thưởng. Thầy Tần, anh giỏi quá, nói xong tay cầm di động của cô thoan thoát nhấn gì đó. Chỉ chốc lát thôi, di động tần mục vang lên vào tiếng. Anh mở ra thì thấy thương ngôn gửi cho anh hai cái hồng bao, một cái là 200 tệ và cái còn lại là 51 tệ, cô ghi thêm vài chữ chia tiền thắng lợi cho anh. chương 5, tần mục sau khi xem xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên nhìn thương ngôn cô đứng đối diện anh nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Trong lòng anh tựa như bị một sợi lông chim xẹt qua, khiến mọi thứ mềm mại hẳn đi. Anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hồng bao của người khác đấy. À, thật vậy sao, thương ngôn không suy nghĩ nhiều chỉ để ý cụm từ lần đầu tiên của anh mà kích động hô nhỏ. Tuyệt quá, không ngờ lần đầu tiên của anh là cho tôi. Lâm tín cầm hai chai nước khoáng bước đến thì nghe được lời nói của thương ngôn, bản thân bất ngờ tới mức hóa đá. Lạch cạch, chai nước khoáng trong tay lâm tín rơi xuống. Biểu cảm của cậu ta giờ phút này cực kỳ giống người vợ bắt gặp chồng mình yêu đương vụng trộm với nữ nhân khác. Qua vài giây lâm tín mới từ trạng thái hóa đá khôi phục lại. Cậu ta giật mình nhìn thương ngôn rồi lại quay sang nhìn tần mục trên nét mặt lộ rõ phần khó tin. Không thể tin nổi, anh mục em cảm thấy bản thân vừa mới rời khỏi chỗ này 3 phút trở về liền cảm thấy toàn bộ thế giới đã đổi thay. Nhìn biểu tình kinh ngạc của lâm tín, thương ngôn ý thức được cậu ta đã hiểu sai ý cô, vội vã giải thích. Là nhận hồng bao tôi nói lần đầu tiên nhận được hồng bao của anh ấy lại là từ tôi phát cho Cậu đừng có hiểu sai Mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng nói chuyện với tần mục Thật xin lỗi, là do tôi nói sai khiến thầy tần bị hiểu lầm Da mặt cô vốn không mỏng như mấy cô nữ sinh cấp 3 Nhưng giờ đứng trước mặt nam thần cô lại cảm thấy thật ngượng giống hết các cô bé đó Không sao, tần mục cười đến ôn nhu lại thập phần rốc sức giúp cô bớt xấu hổ Sau đó bình tĩnh tặng Lâm Tín một cái nhìn ý vị thâm trường. Có người cả ngày nghĩ chuyện không đứng đắn cho nên mới hiểu sai. Ý vị thâm trường, ánh mắt có nhiều ý tứ thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc. Lâm Tín, giờ phút này cậu ta cảm thấy bản thân giống như đại thần trung thành tận tâm bị hôn quân vứt bỏ. Lâm Tín âm thầm gào thét bệ hạ, đừng để sắc đẹp mê hoặc. Mặc cho Lâm Tín vẫn đang đau lòng vì bị châm chọc tần mục và thương ngôn đã cùng nhau thảo luận kịch bản. Lâm Tín đứng cách đó vài bước chân thôi, cậu ta rõ ràng thấy việc thảo luận này rất nhàm chán. Nhưng không hiểu sao anh Mục khóe miệng thi thoảng lại nhích lên. Ánh mắt so với khi đối diện với Quý Tiêu Tiêu thì ôn nhu hơn rất nhiều. Lâm Tín nháy mắt đã hiểu, anh Mục chắc chắn có ý đối với thương ngôn. Cậu ta đi theo được 4-5 năm, chưa từng thấy anh cùng diễn viên nữ nào gần gũi thế này. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tín cảm thấy điều này cũng thật bình thường. Cậu ta nhiều năm trong vòng giải trí gặp vô số nữ minh tinh. Bản về nhan giá trị bất kỳ ai đều rất khó có thể so với thương ngôn được. Là một trợ lý năng suất cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu tìm hiểu về thương ngôn. Xem qua những tin đồn bát quái về cô, không đến nửa giờ cậu ta đã lưu lại tư liệu hoàn chỉnh. Đồng thời gửi thông tin này cho tần mục. Chờ thương ngôn cùng trợ lý tiểu nhã của cô rời đi tần mục mới mở di động. Liên tiếp thấy được rất nhiều tin nhắn của Lâm Tín gửi đến, anh tưởng là văn bản hợp tác hoặc lịch trình gì đó nên tùy ý nhấn vào xem. Không ngờ lại là thông tin giới thiệu kỹ càng về thương ngôn, thậm chí là tin đồn của cô với các nghệ sĩ nam. Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Tín, Lâm Tín vui vẻ trưng ra bộ mặt mau khen tôi đi, khen tôi đi. Cậu ta đợi thật lâu, nhưng không hề nhận được lời khen như tưởng tượng. Giả ho vài tiếng, Lâm Tín mở miệng. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã góp nhặt tư liệu về trị thương kỹ càng rồi. Anh mục anh mau xem, đến lúc đó tán đổ chị ấy dễ như trở bàn tay. Tần mục nhìn tư liệu về cô chiều cao cân nặng, số đo ba vòng đều được liệt kê kỹ càng. Anh xem xong xuôi rồi mới nói. Xem ra công việc tôi giao cho cậu quá ít cho nên cậu rất nhàn rỗi. Lâm tín không cam lòng. Tần Mục lúc nãy thảo luận kịch bản em đã nhìn thấy anh đối với chị Thương luôn mỉm cười vui vẻ. So với bình thường thì anh cười nhiều hơn đó. Hơn nữa cứ cách 50 giây anh sẽ ôn nhu nhìn chị ấy một lần. Chẳng lẽ em suy nghĩ sai. Nghe đến đây tần Mục trầm mặc sau so một lúc lâu mới tùy ý đáp. Quả nhiên là công việc của cậu ít quá. Như thế này đi trước nửa tháng cậu phải viết được kế hoạch rõ ràng cho tôi. Lâm tín hoảng sợ, cái gì? Tần mục liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lại nhàn nhạt mở miệng. Làm không xong lời nói cuối năm giảm nửa phần thưởng Lâm tín, anh mục thành thục trầm ổn giờ thành ác bá bóc lột người dân rồi. 11 giờ tối thương ngôn đã ở trong phòng khách sạn tập thoại. Sau đó cô buồn chán, mở điện thoại ra nhấn vào thư viện ảnh. Cô nhìn tấm hình trong di động đến phát ngốc. Trong hình là tần mục cầm trên tay mấy lá bài, mày nhíu lại tựa hồ như đang suy nghĩ nên đánh con bài nào ra. Đây là khi cô lén lút chụp trộm lại anh. Rõ ràng là chụp trộm, không có căn góc chỉnh sáng mà anh trước sau vẫn đẹp như thế. Ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, tinh xào giống như tác phẩm nghệ thuật. So với mấy tiểu thịt tươi trẻ trung hiện giờ anh lại có hương vị quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Thương ngôn bày bộ mặt háo sắc dành vài phút ngắm nhìn tấm ảnh này, sau đó tìm thấy huy chat của tần mục trong danh sách bạn bè. Cô liền gửi cho anh một biểu cảm nhỏ dễ thương bạn có ở đó không? Sau khi gửi xong, thương ngôn lại có chút lo lắng nhìn thời gian. Hiện tại đã hơn 11 giờ, mà cô đã từng nghe vài lời đồn đại về anh. Nói anh là người sống theo quy tắc dậy sớm ngủ sớm kiên trì tập thể hình ít khi tụ tập chơi bời về đêm. Cho nên có phải là hiện tại anh đang đi ngủ rồi không? Trên thực tế, hiện tại tần mục quả thật đã rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi anh sắp tắt đèn, thì lại thấy điện thoại nhấp nháy thông báo. Anh liếc nhìn người gửi, là từ thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp. Bàn tay đang vươn lên để tắt đèn của anh thu lại, mở khóa màn hình lại lại cho cô một chữ có. So với biểu cảm đáng yêu của thương ngôn, anh cảm thấy mình trả lời tin nhắn của cô thế này có hơi lạnh nhạt thở ơ. Cho nên anh cúi đầu suy tư một lát gửi thêm cho cô một cái icon mà anh tìm mãi mới được mỉm cười. Thương ngôn nằm dài trên ghế sofa ngồi đợi hồi âm của anh, ngay khi thấy thông báo phát ra cô vui vẻ mở ra xem ngay khi nhìn thấy icon mỉm cười kia, cô có chút ủy khuất. Sao anh lại lạnh nhạt gửi cho cô cái icon mỉm cười thảo mai này vậy? Chẳng lẽ bởi vì bây giờ muộn quá cho nên nam thần cảm thấy bản thân bị quấy rầy, tâm trạng không vui. Thượng ngôn nhíu nhíu mày cảm thấy bản thân mình phân tích rất chính xác. Nhưng mà tin nhắn ban nãy cô gửi anh không thể xóa đi được nữa, vì anh đã đọc nên cô đành phải thận trọng trong việc sử dụng từ ngữ nhắn tin với anh. Cô đánh chữ rất ngón tay thuần thục nhấn bàn phím gửi tin nhắn đi. Thường ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp, chiều nay trong lúc anh đánh bài, tôi đã bí mật chụp cho anh một tấm ảnh. Tấm ảnh này rất rất xuất sắc, anh cực kỳ xoái. Tôi nghĩ nếu đăng tấm ảnh này lên Weibo để tuyên truyền cho bộ phim sắp chiếu thì khẳng định đạt hiệu quả tốt. Thầy Tần, anh thấy có được không? Tần mục nhìn dấu chấm than liên tiếp khen mình đẹp trai của cô, bên môi lộ ra vài phần ý cười, rất nhanh trả lời cô cũng được em có thể đăng. Thương ngôn nhận được sự đồng ý của anh, vào lúc 11h30 đăng một bài trên Weibo. Ta còng thương ngôn V, ảnh đế A còng Tần Mục không chỉ diễn xuất giỏi còn đánh bài rất lợi hại thăng NON sông ngày mai. Đính kèm theo đó là tấm ảnh cô chụp trộm anh, chưa được vài phút khu phút bình luận đã bị người hâm mộ của Tần Mục vào sâu xé. Người trên mạng A, không nghĩ tới sẽ được ngắm ảnh nam thần ở Weibo của thương ngôn. Ngày trước tôi từng bôi đen chị từ nay về sau mong rằng chị sẽ đi trên con đường đầy hoa. Hy vọng chị sẽ đăng thật nhiều ảnh của nam thần. Người trên mạng B, chồng tôi ngay cả khi chơi bài cũng thật đẹp trai. Người trên mạng C, tôi chỉ muốn làm lá bài trên tay anh ấy thôi thèm muốn. Đương nhiên, ngoài những bình luận thiện ý ra cũng có một chút fan của tần mục chất vấn cô. Lúc nào cũng cọ nhiệt với sao nam để lên hot search. Lần này còn dám ngang nhiên cọ nhiệt cùng tần mục nhà chúng tôi. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi từ chối việc cọ nhiệt này. Tần mục làm việc chăm chỉ giờ thì hay rồi lại bị một nữ thứ trong phim cọ nhiệt. Thương anh tôi lắm, tuy nhiên mấy bình luận này ngày hôm sau đều không còn nữa. Hóa ra là vì tần ảnh đế nổi tiếng vạn năm không thèm lên webu bỗng nhiên 8 giờ sáng chia sẻ bài viết của thương ngôn với lời nhắn, số tiền ngày hôm qua thắng lợi thật nhiều kèm theo, hình ảnh phong bao đỏ tươi thương ngôn gửi tới. Đợi tới khi thương ngôn lên Weibo, mục tin nhắn riêng của cô dường như muốn nổ tung. Cô hấp tấp xem bài viết của anh, phát hiện ra rằng tần mục chụp lại màn hình phong bao cô gửi tới mà không hề che biệt danh WeChat của cô. Giờ thì ai cũng biết biệt hiệu thương ngôn đặt trên WeChat chính là thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp. Không ngoài dự kiến mọi người đều bình luận thả ha ha dưới bài viết. Giờ phút này, ba hot suốt được tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Thăng tần mục đánh bài. Thăng thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp, thăng phim điện ảnh non sông ngày mai, chương 6, so với những bình luận ác liệt của Hot Search trước đây thì bình luận của dân cư mạng đối với Hot Search lần này tương đối thân thiện, bọn họ chủ yếu bình luận ai cần mặt cười. Thậm chí, người đại diện cùng trợ lý của cô cũng bình luận rất nhiều ai cần đó dưới bài viết. Cô cảm thấy hiện tại bản thân phải im lặng. Đêm qua thương ngôn đã xin phép đạo diễn trần cho mình nghỉ nửa ngày để đến tham sự kiện ra mắt sản phẩm nhẫn kim cương đa linh do cô và Giang Thừa cùng nhau làm đại diện phát ngôn. Ngày khi thấy cô, Giang Thừa mặt mày hớn hở, vẫy tay chào hỏi. Xin chào, đây chẳng phải là thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp hay sao? Giọng nói của anh ta không quá lớn nhưng người ở xung quanh đều nghe thấy hết. Có vẻ bọn họ đang nhớ tới hot sướt ue bua ngày hôm qua, không nhịn được thấp giọng cười. Thương Ngôn làm bộ như không có gì, bình thản ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nở một nụ cười chuyên nghiệp ghé sát vào tai Giang Thừa nhỏ giọng uy hiếp. "Giang Thừa, nếu anh còn trêu chọc nữa thì ngày mai mọi lịch sử tình trường của anh sẽ được chính miệng em tiết lộ." Toa, wow, Giang Thừa làm bộ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai tay chắp lại. "Tôi khẳng định sẽ không trêu chọc nữa. Xin đại mỹ nữ thương xót hạ thủ lưu tình." Cô và Giang Thừa rất thân thiết. Hồi còn học ở học viện điện ảnh, anh ta là lớp trưởng còn cô là ủy viên trong ban tuyên truyền. Hai người bọn cô thường xuyên cùng nhau tổ chức hoạt động của lớp. Khi mới xuất đạo đại diện hai bên còn muốn bọn cô hẹn hò với nhau để tạo cặp cổ tiên đồng ngọc nữ, chỉ là giữa cô và Giang Thừa đều từ chối. Hiện tại Giang Thừa phát triển không tồi, tuy rằng là diễn viên lưu lượng nhưng độ nổi tiếng rộng rãi, kỹ thuật diễn xuất tốt, tài nguyên lại nhiều. Tháng trước nhờ có bộ phim truyền hình người trong mộng mà ở liên hoan phim Ygritte nhận được giải nam chính xuất sắc. Thương ngôn chống tay lên cằm ngắm nhìn khung cảnh hội trường. Sự kiện hôm nay lấy chủ đề trở nên hoàn mỹ hơn để sống bên nhau trọn đời. Địa điểm tổ chức được trang trí đẹp mắt những bông hồng được tạo khối thành hình trái tim kết hợp với bóng bay Hydro được thả ra lơ lửng trong không trung. Thương ngôn mặc trên người bộ váy ren trắng do chính nhà thiết kế người Pháp James tự tay làm ra. Về phía Giang Thừa, anh ta một thân Âu phục đen nam tính lộ rõ sức hút quý ông. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn không khác gì cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Đến giữa sự kiện, người dẫn chương trình tổ chức một trò chơi nho nhỏ, hình phạt dành cho người thua cuộc chính là quỳ xuống cầu hôn người chiến thắng. Để gây được hiệu ứng thương mại, ban tổ chức đã đàm phán trước với hai người. Phía bên họ muốn thương ngôn thua cuộc trong trò chơi để cầu hôn Giang Thừa. Vì vậy giờ đây cô đang cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương quỳ đầu gối xuống cầu hôn Giang Thừa. Anh ta thuần thục phối hợp ôm lấy cô tỏ ra giống như chú chim non cần được bảo vệ. Cảnh tượng này khiến bầu không khí trong hội trường nóng lên, phía dưới mặc kệ là của fan của cô hay fan của Giang Thừa đều vỗ tay hò hét phấn khích. Sau khi sự kiện kết thúc Giang Thừa nhiệt tình mời cô đi ăn tối. Lâu lắm rồi hai người bọn họ mới gặp nhau cho nên anh ta rất vui. Tiểu ngôn hiếm khi có thời gian gặp mặt thế này. Chiều hôm nay em và anh cùng nhau đi ăn cơm đi. Thường ngôn lắc đầu tối nay cô có cảnh quay quan trọng cần phải tập lại lời thoại thật kỹ cho nên đành phải từ chối giang thừa. Em chỉ xin đạo diễn Trần nghỉ nửa ngày tối nay còn có cảnh quay then chốt. Đạo diễn Trần đối từng thước phim yêu cầu rất cao, nghiêm khắc với các diễn viên, điều này giang thừa sớm được lĩnh giáo. Ngày trước quay chụp bộ phim Hán Công Thu Nguyệt, từng có nữ Minh Tinh ỉ vào bản thân có kim chủ sau lưng quay phim với thái độ thiếu chuyên nghiệp liền bị đạo diễn Trần đuổi đi đổi người khác thế vai. Lúc đó nhiều người khuyên nhủ, mong ông thay đổi quyết định nhưng đạo diễn Trần kiên quyết đuổi người. Được rồi, em mau đi chuẩn bị tốt cho cảnh quay đi. Đều là nghệ sĩ với nhau Giang Thừa hiểu sự lo lắng của cô anh ta thở dài. Hẹn lần sau gặp lại em, chúc cho bộ phim lần này của em thành công. Cảm ơn anh, Giang Thừa. Thương ngôn vẫy tay tạm biệt anh ta rồi mới lên xe trở về khách sạn. Cảnh quay đêm nay thực sự rất quan trọng. Đây là cảnh Tần Mạn Yên biết được thân phận thật của Phương Minh Tân, biết anh muốn trộm được chiến lược quân địch từ tay Chu Viễn Phi. Vì giúp anh Tần Mạn Yên mạo hiểm tính mạng trộm chìa khóa kết sắt trong phòng Chu Viễn Phi. Có lẽ để bù đắp tiếc nuối tình yêu ngày đó, hoặc là chán ghét cuộc sống hiện tại. Cô đưa ra yêu cầu muốn lên giường với anh, muốn anh mang cô rời đi. Cho nên đêm nay cô sẽ cùng Tần Mục quay cảnh giường chiếu. Trên đường đi tới phim trường, thương ngôn vẫn rất lo lắng cảnh quay sắp tới. Đúng lúc Cố Hà Tinh đang online trên WeChat, cô liền nhắn tin với cậu ta. Thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp, lát nữa chị đây phải diễn cảnh giường chiếu với Tần Mục, phải chủ động hôn anh ấy, đẩy ngã anh ấy. Nó khiến chị căng thẳng quá, phải làm sao đây? Cố Hà Tinh cảnh quay kịch liệt thật đấy đại tỷ, nhưng em nhớ là khi chị quay cảnh hôn với em ngày trước bộ dạng chị rất lạnh đạm Cái bộ dạng đó khiến em tổn thương sâu sắc. thương ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp cậu và nam thần có thể giống nhau à? Cố Hà Tinh em quên mất chuyện anh ấy là nam thần của chị. Cơ mà không phải ngày nào chị cũng hô hào câu ông xã tới đây ngủ cùng em đi sao? Giờ sắp được thoại nguyện lại lo lắng. Cố Hà Tinh chị đừng lo lắng cùng lắm là âm hơn 10 lần. Được hôn nam thần trong đủ loại tư thế he he, âm 10 lần, tâm trạng thương ngôn như cho tàn cháy rụi. Nếu quả thực âm nhiều như thế, tần mục chắc chắn sẽ nghĩ cô muốn chiếm tiện nghi của mình. Hơn nữa đạo diễn Trần sẽ chửi cô tới chết. Trên thực tế chứng minh, đã có nhiều nữ diễn viên tố chất tâm lý kém vừa bị đạo diễn Trần mắng một câu liền bật khóc. Buổi tối đúng 8 giờ, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp trường quay. Trước khi đi vào trường quay, Tiểu Nhã cẩn thận xem lại lớp trang điểm trên mặt cô thắc mắc hỏi. Chị ngôn ngôn, sao mặt của chị Hồng vậy? Có phải thợ trang điểm đánh thêm má Hồng cho chị? Má chị còn hơi nóng nữa, chị phát sốt rồi sao? Không có, cô đang lén lút nhìn trộm tần mục nói chuyện cùng đạo riêng cách đó không xa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô anh đột nhiên nhìn sang phía cô, nhẹ nhàng nở nụ cười cho nên mặt cô mới nóng rực Thương ngôn ngụy biện nhìn Tiểu Nhã nói. Có lẽ do tối nay hơi nóng, nóng sao, tiểu nhã nhìn thương ngôn mặc một bộ sườn xám mỏng manh, lại cúi đầu nhìn bản thân mình bọc một lớp áo phao dày dặn thập phần không hiểu nổi tư duy nóng lạnh của cô. Màn đêm tối đen như mực chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích rừng kim dây một. Tần Mạn yên châm một điếu thuốc nhấm nháp hương vị rồi mới phun ra một làn khói đẹp mắt. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cô vội vã dập tắt điếu thuốc. Vui vẻ chạy về phía người đàn ông ôm chầm lấy anh em biết anh sẽ đến. cô ngẩng đầu nhìn anh khuôn mặt quyến rũ trong thần sắc lại mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. phương minh tân đẩy cô ra thanh âm lạnh lùng. chu phu nhân người bảo tôi đến có mục đích gì? chu phu nhân bàn tay cô đang ôm lấy cánh tay anh sau khi nghe ba chữ chu phu nhân này bỗng dưng buông lỏng tay ra khẽ cười chế giễu hẳn là anh rất khó chịu với em đi bán mình cầu vinh ở bên cạnh một tên chó săn hán gian. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má trắng mịn Nhưng thay vì lau đi cô ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ngoài cách này ra em không còn cách nào nữa, bây giờ đất nước hỗn loạn không có nơi nào để em ở lại. Em chỉ muốn mưu sinh, em làm thế là sai sao? Phương Minh Tân trầm mặc một lát nhẹ thở dài một hơi, ngữ khí hòa dịu ít nhiều. Vậy hôm nay cô bảo tôi đến là muốn làm gì? Em biết anh muốn thứ gì? Tần mạn yên chậm rãi mở lòng bàn tay, lộ ra chiếc chìa khóa màu đồng. Bởi vì nắm chặt chìa khóa mà vệt đỏ hẳn rõ trên bàn tay cô. Đây là chìa khóa kết sắt của chu viễn phi. Nếu như anh muốn em có thể giao nó cho anh. Phương Minh Tần không thể tin vào tay mình, nhìn bờ môi căng mọng kia tiếp tục mấp máy. Em thật sự yêu anh. Ngày từ khi gặp anh ở nhà hát nhạc môn, em liền yêu anh. Minh Tần, chúng ta ở bên nhau đi. Vì anh em có thể làm bất cứ thứ gì. Nói xong cô liền kiễng chân run run hôn lên đôi môi anh. Cát, đạo diễn trần cao mày, bực bội lên tiếng. Thương ngôn, cảm xúc của cô sai rồi. Tần mạn yên lúc này chính là thấy chết không sợ biểu cảm của cô phải thả lỏng thoải mái ra. Thời điểm cô hôn Phương Minh Tân phải mạnh mẽ quyết liệt. Tần mạn yên là người có kinh nghiệm tình trường không phải thiếu nữ lần đầu biết yêu. Đừng nghĩ đây là phim thần tượng mà cô hay đóng. Cát, thương ngôn, cô không thể nắm bắt cảm xúc nhân vật được sao. Ông đến lần thứ bảy, gương mặt đạo diễn trần đã đen không khác gì than cháy rụi. Ông trầm giọng mở miệng, tạm thời mọi người nghỉ ngơi 20 phút, thương ngôn cô điều chỉnh tâm trạng đi. Nói xong ông buông loa xuống cầm theo hộp thuốc lá một mình ra khỏi bối cảnh quay. Xin lỗi mọi người, thương ngôn cúi đầu với nhân viên trong đoàn thấp giọng xin lỗi. Rồi đi tới nơi nghỉ ngơi cầm quyền kịch bản lặng lẽ nghiên cứu diễn biến cảm xúc nhân vật tần mạn yên. Tiểu nhã an ủi cô vài câu, lấy hộp bánh sandwich từ trong túi ra đưa tới trước mặt thương ngôn. Chị ngôn ngôn, chị ăn chút gì đi, từ chiều tới giờ chị đều tập thoại, chưa ăn gì cả. Không tốt cho sức khỏe đâu, cảm xúc của cô hiện giờ không tốt thanh âm rất nặng nề. Chị không cần em từ chiều tới giờ cũng chưa ăn thì mau ăn đi. Chị còn muốn nghiên cứu kịch bản, thương ngôn cúi đầu cầm bút bi viết ra phân tích của mình. Không bao lâu, bóng của ai đó lại gần, che khốt ánh sáng, cô vừa ngẩng đầu vừa nói. Chị không ăn, em. Câu nói chưa hoàn chỉnh được cô nuốt xuống, ngượng ngùng nhìn anh. Thầy Tần, xin lỗi vì đã liên lụy khiến anh phải quay đi quay lại nhiều lần. Cô cầm trên tay quyển kịch bản, nếp gấp ở góc sách hằn lên rõ ràng. Trên mặt giấy có rất nhiều nét chữ được viết lên, có thể thấy cô đã tỉ mỉ chuẩn bị thế nào. Tần mục trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, dịu dàng hỏi. Em có biết lần đầu tiên tôi tiếp xúc quay bộ phim của đạo diễn Trần, tôi đã âm bao nhiêu lần không? Mười lần, thường ngôn biết bộ phim đầu tiên anh quay là hợp tác với đạo diễn Trần nên cô nghĩ rằng anh muốn an ủi mình bằng cách nói ra những lần âm của bản thân. Do vậy cô Mạo Muội đoán số lần âm lớn thế này. Không phải, Tần Mục lắc đầu, là hai lần, ta, thường ngôn chán nản nhìn anh. Thầy Tần, anh rốt cuộc là muốn an ủi tôi hay là đến nói móc tôi vậy? Ý anh là tôi không có thiên phú diễn xuất, bản thân nên biết khó mà lùi phải không? Tần mục lắc đầu, nghiêm cẩn mở miệng. Ý của tôi là kỹ thuật diễn xuất đương nhiên quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải nắm bắt được suy nghĩ nhân vật. Em thử nói xem, em cảm nhận nhân vật tần mạn yên này là con người thế nào? Trương Bảy nghe anh nói như vậy, bàn tay nắm bút bi của cô tự giác tăng thêm vài phần lực đạo. Thường ngôn cúi đầu suy nghĩ một hồi mới mở miệng trả lời. Tôi cảm thấy Tần Mạn Yên là một cô gái đặc biệt đáng thương. Cô ấy yêu phương minh tân, nhưng biết bản thân mình thân phận hèn mọn. Giữa cô ấy và anh ta chính là vô duyên vô phận. Sau này vì phải mưu sinh cô ấy chấp nhận làm tình nhân của Chu Viễn Phi. Được sống cuộc sống tốt đẹp như cô ấy hằng ao ước nhưng Tần Mạn Yên lại thấy không vui vẻ. Phải nói rằng mỗi ngày cô ấy đều cảm thấy đau khổ. Cô tạm dừng vài giây, đối mặt với ánh mắt khích lệ của Tần mục. Trong lòng tăng thêm mấy phần tự tin, tiếp tục phân tích một cách chắc chắn hơn. Có lẽ khi mới nhận lời làm tình nhân, tần mạn yên không có đau khổ mãnh liệt như vậy. Chỉ là từ sau bữa tiệc tối hôm đó, cô ấy gặp lại Phương Minh Tân rồi nhớ tới quãng thời gian yêu thầm anh ta, nội tâm đau khổ giống như là. mi tâm thanh tú nhíu lại cô nghiêng đầu, đang cố gắng suy nghĩ từ ngữ thích hợp để miêu tả. Giống như là mãnh thú ngủ đông bị đánh thức. Tần mục lắng nghe những lời cô nói một cách cẩn thận, đợi thương muôn nói xong, anh mới hỏi cô thêm một câu. Em cảm thấy vì sao tần mạn yên lại không mang nguy hiểm giúp phương minh tân trộm chìa khóa. Có lẽ cô ấy muốn dùng chiếc chìa khóa để trao đổi, muốn anh ta mang cô ấy thoát khỏi cuộc sống đau khổ đó. Cô ấy nghĩ rằng bản thân mình mạo hiểm sẽ khiến cho phương minh tân cảm động từ lòng biết ơn chuyển thành tình yêu. Em nghĩ rằng cô ấy sẽ tin vào chuyện phương minh tân mang cô ấy đi sao? Thương ngôn chưa hiểu ngụ ý trong lời nói của anh cô chớp mắt vài lần, đem thắc mắc từ đáy lòng phát ra. Chẳng lẽ cô ấy không tin? Nhưng nếu cô ấy không tin Phương Minh Tân mang bản thân mình rời đi thì sau khi trộm chìa khóa chắc chắn bị Chu Viễn Phi phát hiện. Cô ấy ở bên Chu Viễn Phi nhiều năm như vậy, hẳn là biết hắn ta thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bị phát hiện chỉ còn đường chết, tần mục không tán thành với suy nghĩ đó, lắc đầu. Cô ấy chính là muốn chết. hả thương ngôn ngẩn ngơ cả người. Tần mạn yên từ nhỏ đã ăn nhờ ở đầu 16 tuổi tiến vào nhà hát nhạc môn. Về sau lại trở thành tình nhân của tên hán gian Chu Viễn Phi. So với người bình thường nội tâm của cô ấy nhạy cảm hơn nhiều. Ngày trước làm con hát ở nhạc môn cô ấy đã cảm thấy không xứng với Phương Minh Tân. Thì hiện tại bản thân làm tình nhân 3 năm của Chu Viễn Phi. Em cảm thấy cô ấy trộm chìa khóa để nhận lấy lòng thương xót của Phương Minh Tân sao? Hơn nữa cô ấy biết Phương Minh Tân hiện tại đã có người trong lòng. Người trong lòng của Phương Minh Tân chính là Bạch Mạt do Quý Thiêu tiêu thủ vai. Họ gặp nhau khi đi du học ở ST, Ptec rồi cùng trở về Thượng Hải. Tuy nhiên Bạch Mạt hiểu lầm Phương Minh Tân, cho rằng anh vì lợi ích mà đầu quân cho Chu Viễn Phi nên dần xa cánh anh. Dù vậy kể cả đến giây phút từ trận, Phương Minh Tân vẫn rất yêu Bạch Mạt anh giống bạch mạt có lòng yêu nước hơn hết còn có thể vì lợi ích của đất nước mà không cần mạng sống. Còn tần mạn yên vì mưu sống có thể bán đứng thân thể và linh hồn của chính mình. Cùng tên hán gian bán nước giao hoan, xét điểm này thôi tần mạn yên vĩnh viễn thua kém bạch mạt Cho nên, thương ngôn dường như đã hiểu, cô ấy muốn chết, tần mạn yên hẹn gặp phương minh tân vì cô ấy không cam lòng. Không cam lòng bản thân cả đời cứ như vậy. Cho nên cô ấy lúc này hẳn là tuyệt vọng và bất lực phải không? Đúng vậy, tần mục đứng lên, đối với cô vừa khen ngợi vừa cười. Những biểu hiện sắp tới phải em phải tự bắt rồi. 20 phút sau, thợ hóa trang đi tới giúp thương ngôn trang điểm lại. Nhân viên công tác bận rộn chỉnh lại trường quay, đạo diễn Trần cầm chiếc loa trắng lên hô một tiếng action. Mọi người bắt đầu vào vị trí riêng của mình. Không giống như ban nãy, lần này thương ngôn vòng tay qua cổ tần mục buộc anh phải cúi đầu đón nhận nụ hôn của cô. Tần mục dùng sức đẩy cô ra khiến thương ngôn lảo đảo vài bước suýt nữa té ngã. Nhưng rất nhanh một lần nữa cô lại nhào vào ngực anh, giống như người chết đuối vỡ được phao cứu sinh, bờ môi cô run rẩy cầu khẩn nói. Xin anh đấy, em thật sự rất yêu anh. Chỉ hôm nay hai ta ở bên nhau thôi, có được không? Dứt lời cô lại bắt đầu hôn lên môi anh, nước mắt rơi lã trã. Mà lần này tần mục không có đẩy cô ra. Cảnh này có thể thông qua rồi. Sắc mặt đạo diễn Trần Dịu đi ít nhiều tuy nhiên ông vẫn rất nghiêm túc, Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo luôn đi. Thường ngôn vút ngực, nhẹ nhõm thở dài một hơi. So với lần diễn trước, lần này cô trực tiếp trở thành tần mạn yên, mang theo nội tâm dằn vặt tuyệt vọng hiện rõ. ban nãy quay cô không có thời gian nghĩ tới việc được tiếp xúc thân mật với anh. Giờ nghĩ lại cảnh quay đó, mặt cô không khỏi đỏ lên, trái tim trong lồng ngực không khác gì vận động viên chạy tiếp sức đập rất nhanh. Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, cô cũng đã cùng anh áp sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. a không thể nghĩ thêm nữa thương ngôn vỗ nhẹ lên mặt sốc lại tinh thần. Bước vài bước tới chỗ anh, thầy Tần, anh thấy biểu hiện ban nãy của tôi thể hiện có đúng không? Rất đúng. Tần Mục nói một cách chắc chắn, biểu cảm của anh rất chân thành, không giống như đang khách sáo. Cảnh tiếp theo cứ thế này mà phát huy, vừa nãy là cảnh hôn, cảnh tiếp theo chính là ở trên giường. Thường ngôn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy anh bình tĩnh cô cũng muốn cho anh nhìn thấy sự chuyên nghiệp của mình. Đành ép bản thân tỏ ra ung dung, thầy Tần, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Đạo diễn Trần mang chai rượu vang tới, khuyến khích diễn viên khi đóng cảnh này nên uống rượu để khơi dậy sự nhiệt tình. Thương ngôn liền đồng ý, uống nửa ly rượu để lấy tinh thần. Cảnh quay được bắt đầu, quần áo tần mạn yên sục sạch duy trì tư thế nửa quỷ cúi đầu rè rạt hôn môi Phương Minh Tân rồi chậm rãi hôn xuống ít hầu anh từ từ di chuyển tới xương quai xanh. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm cho nên rất biết cách lấy lòng đàn ông. Không bao lâu Phương Minh Tân liền xoay người áp cô xuống dưới thân mình. Mặc dù cảnh quay lên phim chỉ vỏn vẹn 2 phút nhưng bọn họ phải đóng tận 1 tiếng mới xong. Đạo diễn Trần yêu cầu rất cao, vì đây là phim chiếu dạp nên ông muốn từng thước phim phải thật chỉnh chu. Chỉ cần một biểu cảm sai lệch đều phải quay lại. Khi cô đang áp sát người tần mục hôn anh, đạo diễn Trần liền hô dừng lại để điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt. Hải thương ngôn không biết bao nhiêu lần chủ động hôn anh. Đến khi quay xong, thương ngôn chỉ cảm thấy bản thân lâm vào tình trạng kiệt sức. Hắt lưng đau mỏi so với chạy bộ còn mệt hơn cô nhịn không được thầm than quả nhiên thân mật với nam thần phải trả giá thật lớn bộ sườn sám mà cô đang mặc bây giờ quá nhăn nhúm thương ngôn vội vã đến phòng thay đồ nhanh chóng đổi sang mặc áo phông trắng khoác chiếc denim oversize và mặc quần jean rách mái tóc đen nhánh bị cô tùy tiện buộc lên thương ngôn mở đồng hồ ra xem hiện tại đã là 11 giờ vừa vặn có thể đi ăn đêm Cô gửi cho Tiểu Nhã một tin nhắn, em nói với nhân viên trong đoàn một tiếng, hôm nay chị mời mọi người ăn khuya. Đừng có mà bếp xếp với chu sổ, ngày mai chị sẽ tự giác chạy bộ. Nhân viên trong đoàn còn đang dọn dẹp đồ đạc thấy Tiểu Nhã nói hôm nay thương nguồn mời bữa khuya liền vui vẻ hưởng ứng. Động tác thu dọn cũng nhanh hơn mọi khi, thương nguồn biết rằng mỗi tối đạo diễn Trần đều gọi video với con gái cưng, cho nên không có mời ông tham gia. Có lần cô đã thấy được đạo diễn Trần dịu dàng nói chuyện với cô công chúa sáu tuổi qua video. So sánh với dáng vẻ khi ở phim trường thì quả thực đối lập khủng khiếp. Không nghĩ nhiều nữa thay đồ xong thương ngôn liền đi tới phòng thay đồ của tần mục gõ cửa. Lâm tín chạy ra mở hé cửa, nhìn rõ là cô cậu ấy mới mở hẳn cửa ra. Lịch sự chào hỏi, chị thương tới có chuyện gì không? Không có gì, thương ngôn khẽ cười tranh thủ liếc vào trong nhìn một cái, khi không thấy tần mục đâu, liền hỏi. Thầy Tần không ở trong phòng sao, anh Mục đang thay đồ, nói đoạn lâm tín quay đầu vọng vào trong hô, anh Mục chị thương tìm anh, khi bước ra Tần Mục đã thay xong đồ trên người. Trang phục rất đơn giản áo len màu khói cùng quần âu bao trọn đôi chân dài miên man. Nói là đơn giản nhưng khi anh mặc vào lại đem theo phong cách rất thời trang. Thường ngôn thấy anh đứng trước mặt mình liền ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh. Thầy Tần, đêm nay tôi mời cả đoàn đi ăn khuya. Nếu anh đi được thì chúng ta cùng nhau đi được không? chương 8, thương ngôn vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh, lâm tín đứng bên cạnh cũng nói giúp cô. Em nghe nói gần đây có một nhà hàng BBQ. Hương vị rất ngon, hình như mở được hơn chục năm rồi. Đúng thế, hương vị cực kỳ đỉnh. Thương ngôn sợ anh không tin tỉ mẩn miêu tả. 3 năm trước quay phim ở chỗ này nên tôi đã từng đi ăn vài lần rồi, đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung mùi vị BBQ ở quán đó. Xiên thịt ít dầu mỡ thịt chắc nịch mùi vị của cá nướng cũng rất thơm ngon. Từ chiều tới giờ cô chưa có thứ gì bỏ vào bụng cho nên nhắc tới đồ ăn hai mắt liền sáng lên, bụng biểu tình vài tiếng. Trong không gian yên tĩnh thế này, đương nhiên nghe rất rõ âm thanh từ bụng cô phát ra. Quá mất mặt thương ngôn lắc đầu tự nhủ dù sao đây cũng không phải lần đầu cô mất mặt trước anh. Cô im lặng nước nuốt miếng, chân thành nhìn gương mặt đẹp trai của Tần Ngục. Thầy Tần, không phải lúc nào cũng đến được thành phố A. Chúng ta cùng đi ăn thử được không? Bây giờ đang là mùa tôm hùm, có thể được ăn món tôm hùm cay Nói xong cô còn nháy mắt với Lâm Tín, Lâm Tín rất hiểu chuyện, bắt đầu khuyên anh Đúng đó anh mục khó lắm mới tới đây một chuyến Lại còn được chị Thương Nhiệt Thình mời đi ăn, đương nhiên phải đồng ý rồi Cậu ta thực sự muốn đi tuy rằng đoàn phim cung cấp thực ăn so với các đoàn khác tốt hơn nhiều Nhưng là một người quê ở Tứ Xuyên, mỗi ngày phải ăn mấy món ăn dinh dưỡng không có độ cay khiến Lâm Xuyên rất suy sụp. Tần mục nhìn ánh mắt của cô lẫn Lâm Xuyên, đặc biệt là ánh mắt của cô như chớp như không, trong vắt đen láy khiến người ta yêu thích không thôi. Anh có cảm giác nếu từ chối cô, hẳn đôi mắt kia sẽ lập tức phủ một tầng sương mỏng cho nên anh đành gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy thì đi thôi. Chiếc xe ô tô lớn chở hơn chục nhân viên trong đoàn di chuyển, mặt khác cô được ngồi kế trên xe bảo mẫu của Tần Mục. "Tiểu Nhã hôm nay sức khỏe không ổn nên xin phép về trước." 20 phút sau, một đoàn người náo nhiệt bước vào quán ăn. Thương Ngôn còn nhớ lúc trước quán BBQ này chỉ là cửa hàng nhỏ với diện tích khoảng 10 mét vuông. Giờ đây quán đã xây được 2 tầng, trang trí đẹp đẽ có rất nhiều phòng bao nhỏ. Cửa hàng thịt nướng này gần trường quay phim lớn, cho nên những người phục vụ ở đây nhìn thấy ngôi sao lớn đều không lấy gì làm lạ Dẫn tần mục và thương ngôn lên phòng bao trên lầu 2 năm đĩa tôm cay, 100 xiên thịt cừu, 100 xiên sụn heo, 30 đĩa sò điệp nướng, 10 vị cá nướng, 20 cánh gà quay và một thùng bia hơi Sau khi trưng cầu ý kiến của mọi người, thương ngôn liếng thoáng gọi món trên bảng điện tử của quán Chốc lát lại ngẩng đầu lên hỏi Mọi người còn muốn ăn thêm cái gì không? Có người vội vàng ngăn cô lại. Chị thương thế này là quá đủ rồi. Lát nữa không đủ lại gọi thêm. thương ngôn giao lại bằng điện tử cho người phục vụ. Đột nhiên nhớ tới gì đó gọi với người phục vụ lại. Vội vàng bổ sung. Cho tôi thêm một ly trà gừng nhé. Người ngồi bên cạnh cô nghe vậy liền quan tâm hỏi. Chị thương bị cảm sao? Không có. thương ngôn rút một tờ khăn giấy lau son trên môi mình đi tự nhiên trả lời. Tôi gọi cho thầy Tần. Chiều nay thầy Tân phải diễn cảnh dưới mưa với Quý thiêu Tiêu, uống một cốc trà gừng sẽ ngăn ngừa được cảm mạo. Tuy rằng buổi chiều tới tham dự sự kiện ra mắt nhẫn kim cương của Đa Linh. Nhưng cô vẫn biết phân cảnh quay giữa anh và Quý thiêu Tiêu. Bạch mặt do Quý thiêu Tiêu thủ vai tiếp nhận nhiệm vụ đến Thượng Hải ám sát Thượng Tướng Đức nhằm phá vỡ kế hoạch giữa họ và chính phủ ngụy Ai ngờ nhiệm vụ thất bại cô ta bị bắt. Lúc này Phương Minh Tân mạo hiểm cứu cô ta ra, bạch mặt không những không cảm kích còn chất vấn anh vì sao trong lúc quốc gia lâm nguy, lại ham mê tài lộc đầu quân làm hán gian. Phương Minh Tân không thể trả lời, chỉ biết im lặng. Mưa to xối xả, anh đưa ô cho bạch mặt rồi xoay người rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. thương muốn nghe mọi người trong đoàn nói anh diễn dưới mưa gần một giờ đồng hồ chỉ cần nghĩ đến thôi cô liền cảm thấy đau lòng. Ra là vậy, cô gái nhỏ trong tổ phụ trách hóa trang không ngừng khen cô. Chị ngôn ngôn, chị chu đáo quá. Đối với thầy Tần thật quan tâm, có thể nói là săn sóc tỉ mỉ. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm động muốn chết. Mọi người ồn ào lên tiếng, sau vài tuần làm việc chung, mọi người đều cảm thấy cô rất dễ tính. Cho nên liền muốn trêu cho cô một chút. Điều đó là cần thiết mà. Thường ngôn lén liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Mục thấy anh không có biểu hiện gì khó chịu mới nói tiếp. Thầy Tần là nam chính của bộ phim này, nếu bị cảm mạo e rằng đoàn phim sẽ bị chậm tiến độ. Tôi đây là một lòng nghĩ cho nhân viên cả đoàn chúng ta. Nghe cô nói vậy, bọn họ chỉ biết phá lên cười, đồng loạt đùa rằng muốn nói chuyện này cho đạo diễn Trần biết. Để ông ấy cấp bằng khen thưởng cô, bọn họ đều là người làm trong ngành giải trí, trêu đùa cũng biết chừng mực. ngẫu hứng đổi đề tài rất nhanh, không để thương ngôn ngại ngùng. Tần mục ngồi im lặng nãy giờ nhìn cô tám chuyện bát quái với nhân viên trong đoàn. Nghĩ tới lời cô vừa nói, trong lòng anh có hơi dao động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình không phải động tâm. Vốn dĩ việc chăm sóc anh là do lâm tín đảm nhiệm hôm nay cậu ta lại sơ suất không để ý đến chuyện anh phải dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ. Cho nên khi được cô quan tâm, anh cảm thấy dao động là chuyện thường tình. Không đến 20 phút tất cả các món ăn sắp xếp đầy đủ trên bàn. Bắt mắt nhất chính là món tôm hùm cay đặt trong nồi lớn tỏa ra hương vị thơm cay hấp dẫn. Tần Mục vừa định động đũa, một đám người liền ngăn cản. Thầy Tần đợi đã, thương ngôn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh liền giải thích. Thầy Tần, anh chờ một chút được không? Mọi người ai cũng muốn chụp hình làm kỷ niệm cả. Vì thế trong vài phút tiếp theo ngoại trừ Tần Mục ngồi yên vị trên ghế ăn ra thì ai cũng đứng dậy, lấy điện thoại di động điều chỉnh màu ảnh rồi chụp vài kiểu. Còn có một vài cô gái muốn cùng thương ngôn chụp hình để đăng huê bua Ngay cả lâm tín cũng chụp ảnh tự sướng với đống đồ ăn chỉnh chỉnh sửa sửa cho thật đẹp mới dám đăng ảnh khoe mọi người Nhìn sang ảnh đế nhà mình im lặng ngồi cậu ta liền khuyên nhủ Anh mục anh cũng nên đăng tải tin mới lên huê bua đi Nếu không mỗi lần nhấn vào tài khoản của anh nhìn con số 40 triệu người theo dõi Khiến em rất nghi ngờ có phải đây là lượt theo dõi giả không Em nói cho anh biết nhé, bây giờ người hâm mộ thay đổi nhanh chóng lắm, ngoài kia lại có nhiều tiểu thịt tươi đang nổi lên. Nhận được ánh mắt lạnh lùng của tần mục cậu ta liền im lặng như gà ngậm thóc. Trong lúc mọi người vui vẻ ăn, tần mục chú ý tới người ngồi bên cạnh mình chưa động đũa chút nào. Cô cúi đầu nhìn màn hình di động thi thoảng lại nhíu mày dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ban nãy cô còn đứng trước cửa phòng anh nói bản thân đói bụng mà giờ đây lại không ăn chút gì. Thường ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đối với ánh mắt nghi hoặc của anh, sừng sốt một chút. Rồi bật cười, đưa di động tới trước mặt anh. Thầy Tần, trong số mấy bức ảnh này anh thấy tấm nào đẹp nhất? Nói xong cô liền lướt qua vài bức ảnh trên màn hình, sợ anh không nhìn kịp mà chậm chậm lướt. Tần mục nhìn mấy tấm hình này, dường như không có sự khác biệt lắm, vẫn gương mặt ấy, dáng người ấy ngay cả góc chụp cũng vậy mà cô lại phải đăm chiêu suy nghĩ sao? Tuy nhiên nhìn vẻ mặt mong đợi của cô anh làm bộ trầm ngâm một lát mới tùy ý chỉ vào tấm hình. Tấm này nhìn rất đẹp. Thương ngôn đang ngồi chống cằm nhận được câu trả lời của anh phấn khích nói. Tôi cũng thấy tấm này là đẹp nhất gương mặt tự nhiên, góc chụp này khiến mặt tôi nhỏ đi hơn hẳn. Thầy tần quả nhiên có tầm nhìn tốt tôi sẽ dùng tấm này đăng lên huầy bua. Tần mục, ta còn thương ngôn về, bữa khuya cùng với mọi người, tôi xin thề là mai sẽ cố gắng chạy bộ hẳn 2 tiếng đồng hồ. Đính kèm hai tấm hình, đăng xong cô không để ý tới bình luận mà đặt điện thoại xuống tích cực gia nhập tiểu đội ăn tôm hùm cay. Thương ngôn lột vỏ tôm rất nhanh trong vòng 1 phút cô đã giải quyết xong 5 con tôm hùm đất. Chẳng bao lâu, bàn ăn trước mặt cô chất đầy vỏ tôm. Tuy nhiên, khi thương ngôn quay sang nhìn Tần Mục thì thấy anh đến một con tôm cũng không ăn. Thầy Tần, anh không thích ăn tôm hùm cay sao? Đây là lần đầu tiên cô mời Tần Mục đi ăn, nếu anh không thích thì có vẻ không ổn. Chưa để tần mục trả lời lâm tín đã tranh giành nói thay với giọng điều chắc chắn. Anh mục là khiết phích có lẽ anh ấy sợ dơ tay nên mới không ăn. Khiết phích đây là loại bệnh rối loạn cưỡng chế về một vấn đề nào đó. Trong chuyện nam chính mắc bệnh sạch sẽ, thương nguồn nghĩ một hồi cảm thấy lời nói của lâm tín rất đúng. Cho nên cô tự tay bóc vỏ tôm đặt vào bát anh cười khanh khách nói. Thầy tần giờ anh có thể nếm thử tôm hùm ở đây ngon như thế nào rồi đó. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Lâm Tín mới thầm oán trong lòng, sao cậu ta không nghĩ tới việc bóc tôm giúp anh Mục chứ? Chị thương làm thế này chẳng phải khiến cậu ta trở thành một trợ lý vô dụng. Lâm Tín không thể bị đánh giá như thế được cậu ta quyết định bóc một con tôm đem đặt vào bát của Tần Mục giống cô. Anh Mục anh mau ăn thử đi. Tần Mục nhìn hai con tôm đặt trong bát mình trầm mặc chớp mắt một cái. Anh có nên nói cho hai người này biết anh ghét ăn tôm hùm không? Cảm nhận được ánh mắt mong chờ từ trái sang phải, anh suy nghĩ một lúc vẫn là không nên nói với hai người này. Thấy tần mục lẳng lặng ăn tôm trong bát lâm tín đắc ý vui vẻ tự nói trong lòng, anh mục ăn an tôm của mình bóc trước, mình vẫn có vị trí cao hơn chỉ thương trong tim anh mục ha ha. Tới gần khi bữa khuya kết thúc thương ngôn xin phép đi toilet một chuyến. Sau khi tô lại son môi cô mới đeo mắt kính to bản đi ra ngoài. Ở trong góc tối xuất hiện một dáng người cao to, diện mạo đẹp mắt đang nói chuyện điện thoại. Lúc thương ngôn lướt qua anh ta, người đàn ông này vừa khéo ngẩng đầu lên. Hiện tại tôi có chút việc lát nói sau đi. Anh ta cấp tốc tắt điện thoại đuổi theo đứng trước mặt cô, nở nụ cười gượng gạo. Lâu rồi mới gặp em, ngôn ngôn. Trường 9, thương ngôn đưa tay chậm rãi tháo kính dâm xuống, nhìn anh ta vài giây cô mím môi giọng điệu xa cách. Đúng là rất lâu, anh biết em đang quay bộ phim Non Sông ngày mai của đạo diễn Trần, đoàn làm phim Mộng Lạc Hoa của anh cũng quay ở gần đây. Khi anh nhập đoàn luôn suy nghĩ liệu có gặp được em không? Thật may là gặp được em. Tương miểu, tôi đã chặn huê bua của anh rồi. thương ngôn đảo mắt, ngắt lời anh ta một cách thiếu kiên nhẫn. Đối với mọi tin tức về anh, giờ đây tôi không có quan tâm đến. Anh không cần phải nói cho tôi biết anh nhận bộ phim nào, đang làm cái gì tôi một chút đều không hứng thú. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói xong cô lập tức rời đi. Chờ anh một chút ngôn ngôn. Tương miểu vội vàng ngăn cô lại. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh ta ngũ quan đẹp mắt nước da trắng sáng ngay từ khi ra mắt đã được nhận vai nam chính. Có lẽ lúc này uống không ít rượu, khiến gò má đỏ hồng, ánh mắt có chút mê ly. Thường ngôn bình tĩnh nhìn anh ta, nhớn mày tỏ ra khó tin nói. Giữa hai chúng ta còn có chuyện để nói sao. Ngôn ngôn, năm đó anh nghe theo người đại diện cùng với thẩm mộng tạo hiệu ứng CP, nhưng anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em. Mọi thứ xảy ra sau đó anh thừa nhận là bản thân mình xử lý chưa tốt gây ra nhiều phiền phức cho em. Xin lỗi em, CP, viết tắt của từ khắp cổ ý chỉ tạo ra cặp đôi để tăng độ nổi tiếng của bản thân. Tường miểu cố tình không để ý tới biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ của cô. Cố gắng giải thích thật nhanh, những lời tuyên bố anh đưa ra không phải do anh viết mà là người đại diện tự bản thân làm chủ. Anh còn không được biết trước, không biết trước, thương ngôn khóe môi cô nhếch lên nụ cười chào phúng. Cứ cho là anh không biết trước nhưng sao anh không đứng ra giải thích. Cũng đúng thôi, nếu anh giải thích e là sẽ đắc tội với người đại diện của mình, đắc tội luôn với fan hâm mộ của anh. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt, anh nên biết chuyện đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến tôi như thế nào. Thời điểm còn đang học ở học viện điện ảnh cô và anh ta chính thức kết giao trở thành người yêu. Tương miểu học trước cô hai khóa nên đã ký hợp đồng với công ty chủ quản, được xuất đạo sớm, vận khí của anh ta rất tốt. Bộ phim đầu tiên thủ vai là một tiểu thuyết truyền thể giúp anh ta thu được không ít fan hâm mộ. Sau đó liên tục đóng vài bộ phim nhưng không gây tiếng vang lớn cho tới lúc hợp tác cùng thẩm mộng trong phim Người tình xa lạ mới bạo hồng. Về sau anh ta cùng thẩm mộng tham gia truyền hình thực tế, được nhiều fan hâm mộ gán ghép. Người đại diện hai bên thấy vậy liền để họ giả bộ làm người yêu ở trước mặt khán giả trở thành cặp đôi ngọt ngào. Mà lúc đó anh ta cùng cô vẫn đang yêu đương với nhau. Sau này, Thương Môn tốt nghiệp học viện ký hợp đồng với công ty truyền thông Hoa Hạ bắt đầu góp mặt trong vài bộ phim. Qua một khoảng thời gian, công chúng cũng dần dần biết tới cô. Chẳng may trong một lần hẹn hò bị đám chó săn bắt được tiêu đề giật trọn hot suốt của ngày hôm đó chính là Nghi vấn tình cảm giữa Thương Miểu và Thẩm Mộng Dạn nữ Tương miểu trong đêm khuya hẹn hò với diễn viên nữ lạ mặt. Dư luận náo loạn, tương miểu lại không hề thú nhận với công chúng anh ta cùng thương ngôn kết giao. Bởi vì điều này sẽ khiến người hâm mộ biết rằng anh ta lừa dối fan tạo CP với Thẩm mộng. Cho nên liền nói đã chia tay với thương ngôn rồi mới tham gia chương trình chúng ta yêu nhau cùng Thẩm mộng. Khi ấy huệ bùa của thương ngôn nhận không ít lời chỉ trích chỉ vì lời giải thích này. Người đại diện phía bên Thương Miểu còn cố tình nhấn mạnh bọn họ đã sớm chia tay từ khi còn ở học viện. Lời lẽ này rõ ràng muốn công chúng hiểu Thương ngôn Cố Tình dây dưa không dứt với Thương Miểu. Mỗi rồi chĩa thẳng vào cô một khoảng thời gian dài, người hâm mộ của Thương Miểu và thầm mộng đều mắng chửi để lại những dòng tin nhắn độc miệng. buộc cô phải khóa chức năng bình luận, không dám đăng Weibo trong mấy tháng trời. Người đại diện khi đó của cô dẫn dắt ba bốn người liền, không rảnh quản mớ hỗn độn này. Thương ngôn chỉ còn cách chờ đợi cơn bão dịu đi. Bản thân cô bị công ty đóng băng hoạt động hơn nửa năm không được phép xuất hiện trước mặt công chúng. Tương Miểu, tôi không phải thánh mẫu. Điều anh làm với tôi, tôi không thể quên cũng không tha thứ nổi. Giữa chúng ta không có gì để nói tạm biệt. Thương ngôn một lần nữa đeo lại kính dâm, nắm cầm lên vừa đi được vài bước cánh tay bị Tương Miểu níu lại. Cô cố gắng vùng ra cổ tay non mịn hằn lên vết đỏ. Tương miểu men say ngấm trong người kích động hơn bao giờ hết. Ngôn ngôn, khi đó anh yếu đuối vô năng. Anh biết mình sai rồi, em cho anh thêm cơ hội được không? Nhiều năm qua đi anh căn bản không quên được em. thương ngôn là mối tình đầu của anh ta. Đặc biệt từ khi tiến vào giới giải trí, anh luôn nhớ tới quãng thời gian tình yêu vườn trường đó. Tương miểu, anh điên rồi. Buông tay tôi ra, tâm trạng cô khó chịu giận dữ nhìn anh ta. Anh bây giờ là muốn phóng viên chụp được hình sao. Để người đại diện của anh một lần nữa lên tiếng nói tôi nhớ nhung không quên bạn trai cũ. Anh, lời nói của tương miểu vừa mới phát ra đã bị thanh âm trầm thấp từ phía sau đánh gãy Nếu cậu không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh ta suốt suốt quay lại, muốn xem người xen vào chuyện của mình là ai. Tới khi nhận ra tần mục thì ngẩn người. Thử dịp anh ta bất ngờ thương ngôn vùng khỏi sự kìm cặp của bàn tay tương miểu. Bước nhanh tới phía tần mục cảm kích nhìn anh. Thầy tần, sao anh lại ra đây? Tôi ra hút điếu thuốc, tần mục trần an cô lập tức nhìn về phía tương miểu, ánh mắt hơi nheo lại. Trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng hành vi của anh thô lỗ quá rồi. Bị anh trực tiếp phạch trần hành động lỗ mạn tương miểu cảm thấy rất mất mặt. Tần mục là người có tiếng nói trong giới, anh ta không muốn đối đầu với anh chỉ dám nói. Tôi cùng môn môn có chút hiểu lầm nên khi gặp mặt cô ấy tôi muốn giải thích mọi chuyện. Thật không? Tần mục trầm mặc nhớn mày, mở miệng. Tôi nhớ không nhầm thì người đại diện của cậu đang xin một suất diễn trong Nhất Mộng Trường An của đạo diễn Hằng. Thật khéo, bộ phim đó người đầu tư nhiều nhất là tôi. Nhất Mộng Trường An được đạo diễn Hằng chuẩn bị tận 3 năm mới khởi quay. Ông kết hợp giữa đề tài lịch sử và khoa học viễn tưởng Trước giới báo chí tuyên bố muốn đem bộ phim này ra nước ngoài tranh cử. Vì thế mà người đại diện của Thương Miểu muốn xin cho anh ta một vai diễn trong bộ phim. Giờ phút này nghe anh nói như vậy, tương miểu biết bản thân không nên gây sự với anh Nhân lực của anh ta không đủ để đấu lại tần mục Anh ta đành phải rời đi Xem ra hôm nay không thích hợp để giải thích rồi Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ nói chuyện với ngôn ngôn sau Chờ một chút, thương ngôn gọi anh ta lại Tương miểu ngạc nhiên nhìn cô trong ánh mắt giấu lên sự mong chờ Nhưng lời nói tiếp theo như gáo nước lạnh rội thẳng vào mặt dập tắt hy vọng của anh ta Lần sau đừng mở miệng gọi tôi là ngôn ngôn, nghe anh nói tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Còn nữa tôi hy vọng vĩnh viễn không gặp lại anh. Nếu về sau gặp lại đừng làm như quen tôi, anh còn dây dưa tôi sẽ khởi tố anh. Hiện tại khả năng tìm kiếm thông tin của dân cư mạng rất tốt. Chuyện năm đấy bị đào lại tôi nghĩ chân tướng sẽ bị vạch trần, đến khi đó một lời giải thích của anh không thay đổi được hướng dư luận đâu. Thương ngôn ngẩng đầu lên, xinh đẹp kiêu ngạo như con khổng tước. Đợi tới khi thương miều rời đi cô liền thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm tần mục. Thầy tần, ban nãy anh thật giống tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Nói xong cô tận lực đè thấp thanh âm, bắt trước sắc mặt âm trầm của anh đem lời nói vừa rồi nói lại. Tần mục bất đắc dĩ nhìn cô tự biên tự diễn trước mặt mình. ánh mắt anh lướt qua cổ tay hằn đỏ của cô, giọng nói dịu dàng mang theo phần tiếc thương. Còn đau không, hả, cô nhất thời sững sốt rất nhanh biết được anh đang hỏi vệt đỏ trên tay mình. Cô đưa tay lên thành thật đáp, không có đau, vốn dĩ da tôi thuộc dạng mẫn cảm chỉ cần dùng sức đôi chút sẽ lưu lại dấu vết. Cho nên dù trông đỏ ửng nhưng thực chất không có đau. Tần mục gật đầu, vậy mau trở về thôi. Vâng, đi theo anh vài bước thương ngôn mới nhớ ra mục ních anh ra ngoài này, dừng bước hỏi. Thầy Tần, không phải anh muốn ra ngoài hút thuốc sao? Tần mục, không hút nữa chúng ta trở về thôi. Thầy Tần anh không phải lo cho tôi. Tương miểu chắc chắn không dám dây dưa nữa đâu. Tôi tự trở về phòng bao cũng được. Tần mục cự tuyệt đề nghị của cô. Hiện tại không còn sớm, vẫn nên trở về thì hơn. Anh ra ngoài không có mang bật lửa, bảo anh hút thuốc là muốn anh hút khí trời à. Chương 10, tới khi thanh toán hóa đơn thương ngôn cũng rất vui vẻ nói chuyện với mọi người trong đoàn. Thậm chí cô còn nán lại chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với họ nhưng khi lên xe trở về khách sạn tần mục phát hiện biểu cảm của cô có chút xa xót trong ấn tượng của anh gương mặt cô luôn mang theo ý cười tràn đầy năng lượng nhiệt huyết cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng nói vậy mà lúc này cô yên tĩnh ngồi im trên xe cúi đầu không nói chuyện nhìn thương ngôn như vậy anh có chút không quen chẳng lẽ do chuyện ban nãy nên tâm trạng cô giờ đây không tốt nghĩ tới đây anh không nhịn được cau mày Tần mục muốn lên tiếng an ủi cô nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao chuyện khi nãy thuộc về phạm trù riêng tư. Nhớ tới việc thương miểu thô lỗ dùng sức nắm tay cô trong lòng anh liền dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do. Cái thứ cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây, thương Ngôn đương nhiên không biết được suy nghĩ của anh cô nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhớ lại chuyện năm năm trước kia, không tránh khỏi có chút phiền nguội. Tương miểu là mối tình đầu của cô cũng là bạn trai duy nhất cô từng hẹn hò. Xịt căng năm đó kiện cô tổn thương rất nhiều, bản thân cô phải gặm nhấm nỗi đau bị người mình tín nhiệm nhất phản bội. Loại thư vị này cô nhớ mãi không thể quên. Vì vậy mấy năm nay cô cố tình chặn hết mọi thông tin liên quan tới anh ta. Không ngờ hôm nay gặp lại khiến mọi bi thương tuyệt vọng ùa về trong tâm trí thương ngôn. Tình trạng xa suốt này kéo dài đến tận khi tới khách sạn phòng cô và tần mục cùng một tầng. Anh vươn tay nhấn vào con số 10 trên bảng hiển thị, đèn thang máy nhấp nháy sáng lên. Không tới 20 giây cửa thang máy liền mở, vậy mà thương ngôn vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân không phát hiện ra. Đến rồi, tần mục lên tiếng nhắc nhở. Thương ngôn bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, cô sững sốt đôi chút. Ngước nhìn con số trên thang máy rồi bước nhanh ra ngoài tần mục đi đằng sau cô. Thấy cửa thang máy đóng lại, thương ngôn mới quay sang nói với anh. Thầy Tần, chuyện tối hôm nay cảm ơn anh. Nếu anh không xuất hiện cô sẽ không rời khỏi sự dây dưa của thương miểu nhanh như thế. Nói không chừng có thể bị đám phóng viên chụp lại được đăng lên mạng. Không cần khách sáo. Tần mục kết thúc cuộc hội thoại này bằng vài câu nói. Cô với anh hiện tại không biết nói gì thêm. Bầu không khí yên lặng đến khó xử. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước. Chúc em ngủ ngon. Anh vẫn nên để cô có thời gian yên tĩnh một mình. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Thường ngôn vẫy tay tạm biệt anh, đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô khiến cô bất tri bất giác bột miệng nói. Thầy Tần, tôi có thể hỏi anh một câu không? Nhận được cái gật đầu của Tần Mục cô khẽ mím môi cẩn thận suy nghĩ từ ngữ trong đầu rồi hỏi anh thanh âm có chút dầu dĩ. Thầy Tần, anh cảm thấy người nổi tiếng như chúng ta có tìm được tình yêu đích thực không? Tôi biết một số tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện nay đã có bạn gái từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn ở trước mặt người hâm mộ nhấn mạnh mình còn độc thân. Còn có một số người rõ ràng ghét đối phương tuy nhiên lại giả vờ làm bộ thân thiết tạo couple. Anh nói xem diễn viên chúng ta lúc nào cũng phải diễn trước mặt mọi người như vậy liệu có còn có khoảng không gian riêng của bản thân không? Hay họ bỏ quên cảm xúc của mình sống trong vai diễn được xây dựng nên? Cô gái nhỏ hơi ngửa đầu lên, hàng lông mi dài run run, nhìn anh một cách nghiêm túc như thể cô thực sự mong chờ đáp án của anh. Tần mục suy nghĩ một lúc anh không bày tỏ thái độ của mình mà hỏi ngược lại cô. Còn em thì sao, em nghĩ thế nào? giả cô nhất thời chưa phản ứng kịp cô chỉ đặt câu hỏi cho anh nhưng bản thân lại không có đáp án riêng. Tần mục kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Em nói diễn viên chúng ta phải diễn trước mặt nhiều người hâm mộ như vậy, cho nên bản thân có thể sẽ phớt lờ cảm xúc thật mà sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo. Tôi muốn hỏi em rằng nếu là em, em có phớt lờ đi cảm xúc của bản thân không? Sẽ không, ngữ khí cô phát ra thập phần kiên định. Năm đó cô cùng tưởng miểu vẫn luôn lén lút hẹn hò. Mỗi khi thấy anh ta trên sâu nắm tay thân mật với thầm mộng mắt đối mắt ôn nhu. Trong lòng cô đều chua chát dù biết hành động đó chỉ là diễn. Tần mục tin vào lời nói này của cô, nhìn vào ánh mắt trong trẻo khi anh có thể cảm nhận được đó là lời nói tiêu tận đáy lòng. Em đã nói vậy thì em nên giữ lấy niềm tin này trong giới chúng ta không phải ai cũng là loại người gặp dịch thì yêu. Vậy, thương ngôn đột nhiên nghĩ ra một giải thích. Thầy Tần, nếu anh gặp được người mình thích được cô ấy đáp trả lại anh sẽ công bố với fan sao? Anh có rất nhiều fan bạn gái, nếu anh công bố bản thân có người yêu rồi khẳng định các cô ấy sẽ bị tổn thương sau đó trực tiếp rời khỏi fan đầm Nếu tôi gặp được người mình thích tôi sẽ không giấu giếm. Diễn viên chỉ là nghề nghiệp, tôi không thể vì nghề nghiệp mà từ bỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, việc che giấu việc yêu đương chính là phương thức làm tổn thương đối phương nhất. Mà bản thân tôi không muốn người mình thích phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào. Tần mục nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói ra từng câu từng chữ. Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm đó khiến cô cảm giác anh đang thổ lộ với mình vậy. Mặt cô hơi ửng đỏ cố gắng khắc chế cái suy nghĩ với vần của bản thân, cô thở dài một hơi. Thầy Tần, cảm ơn anh nhé. Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh cũng sớm về nghỉ ngơi đi, chúc anh ngủ ngon. Dù cho Tương Miểu là một cha nam, trong giới giải trí này có rất nhiều người giống anh ta thì cô cũng không bởi vậy mà mất đi niềm tin. Ít nhất nam thần của cô về sau cũng sẽ trở thành một người bạn trai lý tưởng tuyệt vời chứ không phải một tên cặn bã. Vậy em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tần Mục thấy sắc mặt cô đã khôi phục như ngày bình thường, trên mặt lại phảng phất ý cười, nội tâm đang treo lơ lửng của anh mới yên tâm hạ xuống. Tác phẩm Non Sông ngày mai là một bộ phim lấy đề tài chiến tranh thời dân quốc làm chủ đề. Phân cảnh của nữ thứ như cô không nhiều lắm, ở đoàn phim được hơn 2 tháng, thương ngôn đã hoàn thành xong tất cả cảnh quay. Cảnh cuối cùng của cô được lên kế hoạch quay trong ngày hôm nay, do phó đạo diễn phụ trách giám sát. Trong cảnh này, chu Viễn Phi đã phát hiện tần mạn yên lấy cắp chìa khóa. Hắn lập tức sai người áp giải cô tới nhà lao cha thấn lấy lời khai. Nói, chu Viễn Phi bực tức hung hăng đánh lên mặt cô một cái tát đau điếng, lực đạo rất mạnh khiến gò má trắng trẻo sưng lên in hẳn năm đầu ngón tay. Cô đem chìa khóa cho ai? Là ai cho cô cái gan lấy cắp chìa khóa từ tay tôi? Tần Mạn Yên nghiêng đầu đè nén cái đau mím chặt môi không trả lời. Cô là người do quốc dân đảng phái tới. chu Viễn Phi giật cò súng trong tay áp sát vào huyệt thái dương cô ép buộc. Nói, bằng không tôi sẽ bắn chết cô. Tần Mạn Yên khẽ nở nụ cười quyến rũ. Muốn tôi khai ra cũng dễ thôi. Anh chỉ cần mang tôi chiếc hộp gỗ trong thư phòng, tôi sẽ nói cho anh chân tướng Chu Viễn Phi không biết trong hộp có gì nhưng vẫn sai người tới lấy đem đến đây đưa cho Tần Mạn Yên. Cô chậm rãi hộp gỗ ra, lấy chiếc khăn tay cẩn thận chạm vào nó. Chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói: "Tôi chỉ là một người phụ nữ, đem bản thân bán rẻ lấy tiền, nào có gan lớn đến vậy?" "Tôi đánh cắp chìa khóa, bởi vì..." Lời còn chưa dứt tầm mắt cô đã hướng ra phía cửa sổ, Chu Viễn Phi gắt gao nhìn cô chằm chằm chờ đợi đáp án còn giang giờ. Cô lại đột nhiên nắm khăn tay thấp giọng cười, "Tôi có hơi nóng, mở cửa sổ ra được không?" Sau đó cô liền đi tới chỗ cửa sổ mở nó ra, hít thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, không có chút nào do dự mà nhảy xuống. Tán trăng chiếu sáng, máu tươi trên mặt đất lan ra, giống như đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm tỏa hương. Trên tay cô gắt gao nắm chặt chiếc khăn tay, là chiếc khăn tay Phương Minh Tân tặng lại cho cô vào bữa tiệc khiêu vũ đó. Phó đạo diễn đối cầm loa trắng hô to một tiếng, tiểu nhã vội vã chạy tới đỡ cô dậy. Chúc mừng tiểu ngôn đã hoàn thành cảnh quay. Nhân viên trong đoàn hoan hô chúc mừng cùng nhau đem hoa tươi và bánh kem tới trước mặt cô. Cảm ơn mọi người, cảnh quay này của cô kết thúc lúc giảng sáng, vốn dĩ quay sau sẽ trực tiếp ra sân bay. Không ngờ rằng nhân viên trong đoàn lại chuẩn bị thứ này. Bọn họ cùng tiểu nhã quay lại thành một vòng tròn xung quanh cô, đem thương ngôn trở thành chủ nhật bữa tiệc. Chị ngôn ngôn, tuần sau mới là sinh nhật chị nhưng tụi em tổ chức sớm cho chị. Thường ngôn mất máy đếm mấy ngọn nến trên bánh, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu. Tổng cộng 18 cây nên sao? Nói đoạn cô Thủy Ý rút ra 2 cây nên rồi mỉm cười. Rõ ràng vào đúng tuần sau tôi mới 16 tuổi. Tất cả bọn họ đều phì cười, hùa theo nói. Thường ngôn vĩnh viễn là cô gái tuổi 16 siêu cấp vô địch xinh đẹp. Bữa tiệc bất ngờ diễn ra hết sức thuận lợi, sau khi thổi nến cô liền dùng dao nhựa cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người. Phần chia bánh xong, cô mới ôm từng người một chào tạm biệt. Khi nhận quay bộ phim này, đạo diễn Trần đã nghiêm cấm các diễn viên không được tiếp nhận chương trình thực tế hay làm đại diện nhãn hàng nào, gây ra sự xáo trộn lịch quay. Cho nên lịch trình sắp tới của cô rất dày đặc, vừa rời khỏi đoàn phim thương ngôn lập tức tới thành phố B. Trước khi lên máy bay cô chỉ kịp gửi cho Tần Mục một dòng tin nhắn Thầy Tần tôi đã hoàn thành xong các cảnh quay rồi Khoảng thời gian qua xin cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi Hẹn gặp anh vào buổi họp báo ra mắt phim Trương 11, đúng 6 giờ sáng, thương ngôn hạ cánh xuống sân bay thành phố B Trực tiếp lên xe bảo mẫu đi tới đài truyền hình trung ương Vì lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi Thương ngôn đành nhân lúc di chuyển mà chợt mắt một lát Chị ngôn ngôn tới nơi rồi Tiểu nhã khẽ lay người cô thấp giọng đánh thức, thương ngôn ương một tiếng, mở to đôi mắt miệng nhỏ liên tục ngáp dài. Cô chậm chạp theo chân tiểu nhã bước vào trong đài truyền hình. Năm ngoái cô đã hoàn thành quay xong bộ phim bởi vì gặp được em nhưng bộ phim này gặp nhiều trắc trở trong quá trình kiểm duyệt. Cho nên đến giờ mới được lên lịch chiếu chính thức tại kênh truyền hình Trung ương. Để tạo nhiệt độ trước khi phim lên sóng, hôm nay các diễn viên chính trong phim đều phải tới tham gia chương trình tập kỹ phim truyền hình mới. Khoảng nửa giờ sau, trong lúc nhân viên trang điểm nhẹ nhàng dùng cọ má hồng lướt vài lần lên mặt thương ngôn. Điện thoại tiểu nhã đột nhiên nhận được tin nhắn nói ân mi không đến diễn tập chương trình vào sáng nay được. Ân mi là nữ thứ thủ vai tiết sam em gái của nữ chính trong phim bởi vì gặp được em. Thương ngôn nghe vậy mày liền nhú lại, không hài lòng nói. Cô ta có nói vì sao không tới được không? Mọi người đều biết chương trình này ngoài chia sẻ về những kỷ niệm quay phim ra sẽ sắp xếp rất nhiều trò chơi, đây có thể coi là một nét nổi bật của chương trình. Tuy nhiên để cho nghệ sĩ tham gia không bị bỡ ngỡ trước các trò chơi thì nhà đài lúc nào cũng duyệt qua chương trình một lần mới chính thức ghi hình. Chính vì điều này mà ngay khi quay phim xong, thương ngôn đã phải vội vã di chuyển tới thành phố B. Tiểu nhã nhìn sắc mặt cô, không chắc chắn trả lời. Hình như sáng nay cô ta đi casting bộ phim mới của đạo diễn Phùng. Đạo diễn Phùng, thương ngôn có chút bất ngờ. Diễn viên tham gia phim của ông ấy đều là sao hạng nhất ân mi tới casting có thể nhận được vai sao. Mấy năm nay ân mi tham gia đóng rất nhiều phim thần tượng tuy nhiên chỉ được diễn vai phụ. Có thể nói ân mi được xem là diễn viên tuyến hai, được khá nhiều người nhớ mặt. Nhưng để được tham gia phim của đạo diễn Phùng thì là điều quá hoang đường. Gần đây sau lưng cô ta có kim chủ. Nói đoạn chuyên viên trang điểm Thiến tiến nhìn ngó xung quanh rồi mới cất lời Là ông chủ của Hoa Thịnh, hai mắt thương ngôn sáng lên, hứng thú hỏi Không phải ông ta đã có vợ rồi sao? Điện ảnh Hoa Thịnh chính là công ty đầu tiên thương ngôn ký kết hợp đồng khi mới ra trường Cô nhớ rõ ràng ông chủ đã có vợ chính bản thân cô còn được mới tới tham dự lễ cưới Họ ly hôn rồi, Thiến tiến dùng bút vẽ đen vẽ một đường kẻ mắt cho cô Em nghe nói cô ta sẽ sớm trở thành bà chủ của Hoa Thịnh. Thương ngôn nghe xong những lời này lập tức hiểu. Có Hoa Thịnh làm chỗ dựa vững chắc trà trách ân mi dám ngang nhiên tới casting phim của đạo diễn Phùng mà không đến buổi diễn tập hôm nay. Dù không có ân mi, em si dẫn chương trình cùng cô và một số diễn viên khác vẫn thực hiện duyệt qua một lượt. Vào khoảng 4 giờ chiều, thương ngôn trở vào phòng nghỉ ngơi dặm lại lớp trang điểm thì người phụ trách đột nhiên tới tìm cô ngập ngừng nói. Chị ngôn em nghe nói lát nữa ghi hình chị sẽ mặc chiếc váy Dior đỏ. thương ngôn vẫn chưa rõ chuyện gì cho nên chỉ biết gật đầu. Chuyện là thế này, người phụ trách ngượng ngùng nói. Trợ lý ân mi tới nói với em rằng hôm nay cô ấy cũng sẽ mặc chiếc váy của Dior cho nên em sợ chị và ân mi sẽ đụng hàng. Mặc dù việc đụng hàng với nhau không phải chuyện đáng xấu hổ gì. Nhưng nghệ sĩ khi lên sân khấu không ai muốn bộ trang phục của mình giống với người khác. Hơn nữa. Thương ngôn nhớn mày trên mặt thể hiện rõ nét không vui. Tôi là người đại diện cho nhãn hàng Dior, váy hôm nay mặc do chính nhãn hàng đưa tới. Cô ta tại sao lại cố tình mặc giống tôi? Cô ấy nói váy do cô ấy bỏ tiền ra mua cho nên chúng em không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Hơn nữa, bọn em không dám đắc tội với công ty Hoa Thịnh. Thương ngôn kìm nén sự bất mãn trong lòng, bình tĩnh trả lời. Được rồi, cảm ơn em đã nhắc tôi một tiếng. Đợi người phụ trách rời đi tiểu nhã ngồi im nãy giờ mới bất bình lên tiếng Ai cũng biết chị là người đại diện cho nhãn hàng Dior Mỗi khi tham gia các hoạt động đều mặc đồ của nhãn hàng Tân mi cố tình chọn chiếc váy giống chị Ý của cô ta là gì đây Nhưng mà cũng chẳng sao Cô bé vừa huyền truyền vừa kiêu ngạo mà nói Chị ngôn ngôn so với cô ta đẹp hơn gấp vạn lần Đến lúc đó cùng nhau đi lên sân khấu người xấu hổ chắc chắn là cô ta Chuyện này không được Chu sổ chầm tư, lắc đầu mở miệng, cùng nhau tham gia một chương trình, nữ chính cùng nữ phụ lại đụng hàng. Khi đó khán giả sẽ nghĩ giữa hai diễn viên bất hòa với nhau. Khiến fan hai nhà cấu xé rằng có gây ảnh hưởng không tốt trên mạng, làm xấu hình ảnh bản thân nghệ sĩ. Em cũng cảm thấy như vậy không ổn. thương nguồn gật đầu, suy nghĩ mãi mới nói tiếp. Gọi người mang chiếc váy xanh lam tới đi. Mặc dù nhãn hàng đã chuẩn bị sẵn cho cô bộ váy đỏ cao cấp nhưng bản thân cô sợ sẽ xảy ra sự cố nên luôn chuẩn bị thêm một bộ trang phục dự phòng. Nhưng mà, tiểu nhã có chút do dự. Chị mặc chiếc váy màu xanh lên sân khấu sẽ khó mà áp đảo được màu sắc bộ đồ của cô ta. nhan sắc của chị không đủ để đè bẹp cô ta sao. thương ngôn tự tin nhìn tiểu nhã sau đó quay sang nói với chuyên viên tạo mẫu. Phải đổi kiểu tóc khác thôi, em mau xóa hết tóc của chị xuống đi ban nãy để phù hợp với chiếc váy đỏ nên cô đã búi hết tóc lên tạo sự quý phái lạnh lùng Hiện tại đổi thành chiếc váy màu xanh nên phải tạo hình kiểu tóc khác Màu son cũng đổi, đừng sử dụng màu son 08 của Dior Em chọn giúp chị màu son nào dịu dàng hơn một chút Vâng ạ, nhà tạo mẫu nhanh nhẹn sửa lại mọi thứ giúp cô Đúng 9 giờ tối ánh đèn sân khấu sáng lên Mọi người cùng nhau bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả vị trí chính giữa do thương ngôn và trần thiếu thuyền đứng còn ân mi và nam phụ cảnh hạo đứng ở hai bên hiện tại thương ngôn đang mặc chiếc váy ren xanh dài tới đầu gối mái tóc dài đen nhánh được uốn sóng nhè nhẹ dưới ánh đèn sân khấu sợi dây chuyền kim cương trước ngực cô rực rỡ lấp lánh hơn hẳn cả người toát lên khí chất kiêu kỳ đài cấp một chút cũng không thua kém ân mi sau khi từng người giới thiệu về bản thân mình MC lý huyền cùng cộng sự chúc ra cười nói Gia Gia Anh có phát hiện dàn diễn viên của bộ phim bởi vì gặp được em giá trị nhan sắc đặc biệt cao không? Hôm nay họ tới với chương trình chúng ta tôi liền cảm thấy sân khấu này trở nên bừng sáng hơn. Đó là chuyện đương nhiên. Trúc Gia Thuận thế tiếp lời. Không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà dáng người của họ cũng chuẩn. ban nãy họ bước lên sân khấu thiếu chút nữa tôi cho rằng đạo diễn chương trình mời người mẫu tới tham gia. May mà tôi dự đoán được trước nên đã đi giày cao gót 8cm. Gia Gia, hôm nay anh có độn lót giày lên không vậy? Cô đừng có mà coi thường tôi nhé Lý Huyền. Tôi mà cần lót giày độn sao? Giày da của tôi vốn dĩ đã độn cao sẵn rồi. Trúc Gia vừa dứt lời cả trường quay đều cười, bầu không khí sôi động lên không ít. Tôi nghe nói trong quá trình quay phim Thiếu Tuyên gặp sự cố ngoài ý muốn phải không? Lý Huyền nhìn về phía bọn họ hỏi. Trần Thiếu Tuyên một thân Tây Trang phẳng phiu nghe vậy lập tức gật đầu. Khi đó đoàn phim ước tính thời gian chưa chính xác cho nên khi quay pháo nổ đã nổ trước 3 giây khiến một vài mảnh pháo nhỏ bắn vào lưng tôi. Người hâm mộ của anh ta ở dưới khán đài đau lòng ồ lên một tiếng, có vài người tố chất tâm lý kém đã trực tiếp rơi nước mắt. Hình như phim của các bạn khởi quay vào lúc nóng nhất trong năm. Hẳn là trong thời gian đó cậu đã rất khó khăn khi lưng thì bị thương mà vẫn phải mặc trang phục dày dặn để đóng phim. Đúng vậy, nhưng ngoài cách đó thì chẳng còn cách nào. Trần Thiếu Tuyên cười cười, tôi không thể vì bản thân mình mà khiến tiến độ quay của đoàn phim bị trì hoãn được. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn luôn kiên trì hoàn thành vai diễn của mình. Trên mặt Trúc Gia không che dấu nổi tia ngưỡng mộ, có thể thấy được Thiếu Tuyên là một diễn viên rất có tâm. Các bạn khán giả cho cậu ấy một tràng vỗ tay cổ vũ nỗ lực của cậu ấy được không nào? Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm vang lên, người hâm mộ của anh ta đồng loạt kêu. Thiếu Tuyên, anh là giỏi nhất. Thương ngôn hòa theo khán giả vỗ tay hướng mắt nhìn vào màn hình đang chiếu ảnh chụp vết thương của Trần Thiếu Tuyên. Trong lòng cô biết rõ vết thương của anh ta nhìn không đáng sợ như tấm hình được chiếu. Chỉ là anh ta muốn lấy thương cảm của fan kiếm lời nên bày ra trò này. Dù sao giới giải trí, nói thật hay nói dối đều không quan trọng. Quan trọng là lấy được hào cảm từ khán giả. MC chương trình kết thúc câu chuyện của anh ta chuyển hướng qua phỏng vấn những diễn viên khác. Hầu hết mọi lời nói đều giống trong kịch bản cả giúp cho bầu không khí chương trình lúc nào cũng duy trì ở trạng thái tốt nhất. Không bao lâu liền tới thời gian tham gia trò chơi. Sau khi rút thăm xong xuôi kết quả là MC Lý Huyền cùng Trần Thiếu Thiên chung đội. Thôi Cảnh Hạo và Trúc Gia là một cặp còn thương môn đành phải cùng đội với Ân Mi. Cô nhìn cái tên trong tờ giấy bốc thăm chỉ cảm buồn bực. Tuy nhiên tới khi trò chơi bắt đầu cô mới biết rằng bản thân mình khi nãy tức giận quá sớm rồi. Chương 12 Trò chơi đầu tiên có tên gọi là ánh sáng của tôi là bạn. Đúng như tên gọi, mỗi đội sẽ chia ra một người đeo bịt theo mô tả của người còn lại để tránh các chướng ngại vật thoát khỏi mê cung. Nhưng mà ân mi không có tham gia buổi tập duyệt sáng nay. Vì vậy cô ta hoàn toàn không quen với cấu trúc mê cung. Bản thân hướng dẫn thương nguồn tránh chướng ngại vật rối tung hết lên, sai lầm trồng chất. Đi thẳng năm bước bước thêm hai bước nữa. Sau đó rẽ phải, bố, thương nguồn đụng mạnh vào mặt tường May mắn bức tường mê cung được làm bằng bọt biển nếu không đụng phải sẽ rất đau. Xin lỗi chị ngôn, em xác định phương hướng không được tốt lắm. Tân mi ngượng ngùng giải thích, thấy thương ngôn không lên tiếng đáp trả cô ta đành phải ngậm ngùi ngừng nói nhảm lại tiếp tục chỉ đường. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, mắt thấy thương ngôn sắp vấp chân vào sợi dây thừng cô ta mới bất tri bất giác hô lên. Có sợi dây thừng dưới chân chỉ, em lo lắng quá nên không nhìn rõ. Xin lỗi chị thương ngôn. Khi đôi mắt không nhìn thấy gì, nỗi sợ hãi bất an trong lòng sẽ gia tăng. Hơn nữa thái độ chỉ dẫn của ân mi vô trách nhiệm khiến ngọn lửa bực bội trong lòng thương ngôn bùng phát. Hai nhóm chơi còn lại đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ trong vòng 8 phút riêng nhóm của cô mất đến 15 phút. Tháo tấm bịt mắt xuống, sắc mặt thương ngôn xa xẩm nhưng cô đè nén không mắng chửi cô ta. Tới trò chơi thứ hai mang tên cuộc gọi đêm khuya, trò chơi này dành cho đội thua cuộc ở vòng chơi thứ nhất. Luật chơi rất đơn giản, một thành viên trong đội gọi ngẫu nhiên cho một người ở trong danh bạ điện thoại Nói chuyện với họ theo yêu cầu của mọi người là hoàn thành nhiệm vụ Thương ngôn cho tay vào trong tủ kính bốc thăm con số và nhiệm vụ đưa cho MC Nhiệm vụ của thương ngôn chính là gọi cho số điện thoại lưu ở vị trí thứ 17, mời người này đi ăn khuya cùng mình Trúc gia nói xong liền quay sang hỏi cô, em có nhớ rõ chủ nhân của số điện thoại lưu ở vị trí 17 là ai không? Cái này thật sự em không có nhớ rõ. Thương ngôn khẽ cười trong lòng không ngừng cầu nguyện mong rằng sẽ không phải nhân vật nào đó khó nói chuyện. Lý huyền cầm trên tay chiếc điện thoại của thương ngôn, mở danh bạ ra tìm vị trí thứ 17. Nhìn xong cái tên ghi trong đó liền hoa. Một tiếng rồi ra vẻ thần bí hỏi khán giả. Mọi người chắc chắn không đoán được người này là ai đâu, người này chính là. Nam thần của mọi người, Cố Thinh Hà. si vừa dứt lời, mọi người dưới khán đài hô lên ầm ĩ Nghe vậy trong lòng thương ngôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô nhận lấy điện thoại nhấn nút gọi, chỉ vài giây thôi giọng điệu cà lơ phất phơ của cậu ta từ điện thoại truyền đến. Lý huyền ra hiệu cho thương ngôn mở loa ngoài rồi áp mic vào để cho tất cả mọi người đều được. Đại tỷ chị gọi có việc gì vậy? Em đang chơi game, chỉ vì cuộc gọi này mà kết thúc trò chơi rồi đó. Cố Tinh Hà nổi tiếng là người nghiện game, cậu ta từng ở lễ trao giải ngồi chơi game bị fan chụp lại, tấm hình đó lên thẳng hot xuất với tiêu đề, tôi không cần giải thưởng, tôi chỉ cần chơi game. Hiện tại nghe cậu ta nói vậy, mọi người chỉ biết che miệng nhìn nhau cười. Có việc gì mới tìm cậu được à? Thương ngôn khẽ hừ một tiếng. Chị đây vừa mới phát hiện có một nhà hàng đồ ăn cực kỳ ngon. Muốn rủ cậu ra ngoài ăn khuya, cậu có đi không? Ở đầu dây bên kia Cố Tinh Hà kêu lên một tiếng. Lá gan của chị ngày càng lớn, không phải giảm cân nữa à? Chẳng lẽ chị đã quên hiệp ước với người quản lý rồi hả chị ngôn healthy? Healthy có nghĩa là khỏe mạnh, lành mạnh. Ý chị ở đây nói thương ngôn phải ăn uống một cách khoa học và lành mạnh. Người xem bên dưới không nhịn được mà bật cười, MC phải làm động tác im lặng để mọi người kiềm chế cảm xúc. Thương ngôn mặt mũi biến dạng thành hình chữ xuyên. Cái biệt danh đó lâu lắm rồi mà cậu vẫn còn lôi ra. Đương nhiên phải lôi ra rồi, không những vậy điện thoại em còn đang bảo tồn rất nhiều hình ảnh độc đáo của chị. Chờ khi chị làm em phật ý, em sẽ đăng tải lên Weibo cho mọi người cùng xem. Cố Tinh Hà lưu trữ rất nhiều ảnh dìm của cô cậu ta thường đem mấy tấm đó ra trêu chọc. Thương Ngôn thở dài một hơi, cạn lời với cậu ta. Nếu là bình thường khẳng định cô sẽ dành thật nhiều thời gian vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến cậu ta xóa bớt ảnh đi. Nhưng hiện tại đang ghi hình vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà cô thúc giục. Đừng có nói nhảm, mau quyết định nhanh đi. Có đi hay không, đương nhiên là đi. Chị đã thành tâm thành ý như vậy em đành phải đại phát tư bi mà đi thôi. Hiện tại chị đang ở đâu? Mau phát cho em địa chỉ. Vốn dĩ nhiệm vụ tới đây sẽ kết thúc thương ngôn tính giải thích luôn với cậu ấy đây chỉ là một trò chơi thôi. Không nghĩ tới bỗng nhiên ân mi đột một xen mồm vào. Xin chào, là anh Cố Tinh Hà đúng không? Ân Mi ôn nhu hỏi: "Ô cô là ai vậy?" Nghe giọng nói truyền từ đường dây bên kia khiến Cố Thanh Hà phát ngốc. Ân Mi ngày trước có cùng cậu ta đóng bộ phim thần tượng khanh bổn gia nhân được phát sóng vào năm ngoái. Trước kia cô ta khan hiếm tài nguyên, lúc nào cũng diễn vai nữ phụ ít người để ý. Bây giờ cô ta đã có Hoa Thịnh làm chỗ dựa, cô ta không cam lòng để người khác chiếm hết sự chú ý. Nhưng Ân Mi lại không nghĩ tới Cố Thanh Hà không nhận ra giọng mình. Cô ta dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ của mình oán trách. Là em ân mi đây. Chúng ta từng hợp tác chung vậy mà anh không nhận ra giọng nói của em. Cô ở cùng chị Ngôn. Hai người đang tham gia chương trình tạp kỹ à. Đúng vậy chị Thương Ngôn là người thua cuộc trong trò chơi cho nên phải gọi cho số điện thoại lưu ở vị trí 17 trong danh bạ. Xin chào tinh hà. Lý huyền vui vẻ cất lời. Thương ngôn hiện tại đang tham gia chương trình phim truyền hình mới cảm ơn cậu đã giúp Thương ngôn hoàn thành hình phạt nhé. À vâng, chị ngôn là đồng nghiệp thân thiết của tôi nên hy vọng mọi người sẽ đón xem bộ phim sắp chiếu của chị ấy. Mọi người đều cho rằng cuộc điện thoại này tới đây là hết. Ai ngờ ân mi lại nói thêm, cố gắng hàn nguyên với Cố Tinh Hà. Tiền bối Tinh Hà chúng ta đã lâu không có liên lạc. Lúc ấy em và anh cùng nhau tham gia khanh bổn gia nhân, khi đóng máy đã nói có dịp sẽ tụ tập lại. Không ngờ thoáng cái đã một năm trôi qua chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Vậy thì hẹn gặp vào dịp khác đi. Sắp tới tôi khá bận rộn. À, đến lúc đó anh không được tìm cỡ từ chối đâu đấy. Hôm nay chị Thương Ngôn mời anh đi ăn khuya, anh liền lập tức đồng ý. Ban nãy trong lòng Thương Ngôn đã bập bùng ngọn lửa tức giận thì hiện tại cô trấn áp sự tức giận này tới mức phát điên rồi. Ở đây chỉ có người ngốc mới không nhận ra ân mi đang cố tình chiếm đoạt thời lượng phát sóng. Thương ngôn lạnh mặt trực tiếp nói với Cố Tinh Hà. Chương trình vẫn đang ghi hình nên chị tắt máy đấy. Lần sau chúng ta lại nói chuyện. Ở trò chơi kế tiếp thương ngôn hoàn toàn không còn nhẫn nại với ân mi nữa. Nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của cô, mọi người đều nhận ra điều không ổn giữa cô và ân mi. Để tránh cho bầu không khí trở nên xấu hổ, Lý Huyền cùng Trúc ra cố ý đem đề tài nói chuyện hướng tới Trần Thiếu Tuyên và Thôi Cảnh Hạo. Ân mi thi thoảng sẽ góp vui vài câu, nhìn qua rất vui vẻ hòa thuận. Thương ngôn ngồi một bên, lạnh nhạt không lên tiếng. Khoảng tầm hơn 10 giờ chương trình kết thúc ghi hình. Thương ngôn trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn, không muốn nán lại thêm nữa trực tiếp lên xe trở về. Ngày hôm sau, khi cô vừa mở di động ra liền thấy bài báo náo loạn các trang mạng. Thương ngôn tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ khi tham gia chương trình. Cố tình không hợp tác với mọi người. Chương 13 Thương ngôn tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ khi tham gia chương trình. Cố tình không hợp tác với mọi người. Nhìn tiêu đề bài viết này thôi, ấn đường thương ngôn khẽ nhíu lại. Dựa vào kinh nghiệm mấy năm lăn lộn trong giới giải trí cô khẳng định có ai đó đang đứng đằng sau bôi đen bản thân mình. Quả nhiên, vừa mở Weibo ra cô liền thấy tên mình đứng đầu hot search với hashtag thăng thương ngôn tỏ thái độ. Nhấn vào hashtag này sẽ hiện ra video cô tham gia chương trình hôm qua nếu là video bình thường thì không sao nhưng video này lại được cắt nối chỉnh sửa tỉ mỉ ghi lại vẻ mặt lạnh nhạt của cô khi chơi xong trò chơi đầu tiên và khi nói chuyện chia sẻ quá trình quay phim vào cuối chương trình thương ngôn cảm thấy mình bị vu oan đoạn cắt ghép đầu tiên cô không vui là do khi chơi trò chơi ân mi chỉ dẫn khiến cô đụng vào tường nhiều lần còn suýt chút nữa vấp vào dây thừng Đoạn thứ hai cũng bởi ân mi chen mồm kéo dài thời gian chương trình, cố tình chiếm sóng nên cô mới lạnh lùng tắt máy. Hơn nữa mấu chốt quan trọng là ở tiết mục cuối cùng MC không hề hỏi cô một câu, hai người họ đều quay sang phỏng vấn Trần Thiếu Tuyên và thôi cảnh hạo cô sao dám chen miệng. Tuy nhiên, người đăng video này cố ý không giải thích thêm bất cứ điều gì. Muốn người xem hiểu lầm cô là kẻ không hiểu chuyện, bày tỏ thái độ hống hách. Hầu hết bình luận phía dưới đều phẫn nộ về cô. Cô ta nghĩ mình là siêu sao quốc tế à. Thái độ kia của cô ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Hình như cô thương không được mẹ mình dạy phải lễ phép khi nói chuyện cùng người khác. Lần này thì thương ngôn hết đường tẩy trắng. May mắn là có một số người tối hôm qua trực tiếp đi xem chương trình bất bình giải thích. Mấy người có thể biết rõ nguyên nhân rồi mới mắng chửi người khác được không? Thái độ chỉ dẫn khi chơi trò chơi của ân mi lúc ấy quả thực khiến người khác khó chịu. Thương ngôn tỏ ra như vậy là quá lịch sử rồi, là tôi thì ân mi xác định trụi tóc đi. Tôi có đi xem buổi ghi hình trực tiếp thương ngôn đi theo sự chỉ dẫn của ân mi nên cô ấy bị đụng vào từ hưng rất nhiều lần thiếu chút nữa còn vấp chân vào dây thừng. Ngồi ở bên dưới khán đài tôi đau lòng gần chết, chẳng phải fan của ai, bản thân tôi cảm thấy biểu hiện của ân mi khi chỉ dẫn thật ngu ngốc cứ như đứa mất não. Nhưng mà mấy bình luận này rất nhanh bị che khuất bởi các bình luận chửi bới, xúc phạm. Việc này không phải do ân mi thuê Thủy Quân làm ra thì cô đem tên mình viết ngược lại. Thủy Quân là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực mang tính bôi nhọ những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Rất nhanh chỉ một lúc sau chu sổ đã gọi điện cho cô. Anh đã thảo luận với ban truyền thông của công ty mình rồi, mọi người đều quyết định tạm thời không làm sáng tỏ việc này. Chúng ta chờ đợi chương trình được chiếu đã tới khi đó em chia sẻ lên Weibo giải thích mọi chuyện. Còn bây giờ anh sẽ cho người gỡ hot search và các bình luận bôi đen xuống. Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty. Thương ngôn bình tĩnh trả lời. Khi nãy cô vốn định trực tiếp lên Weibo vạch mặt ân mi cũng may chu sổ kịp thời gọi đến áp chế cơn giận dữ này xuống. Cô biết rõ ân mi thuê thủy quân vụ oán giáng hòa cho mình nhưng hiện tại cô không tìm được bằng chứng. Nếu giờ cô phát uây bù lên án cô ta chắc hẳn không có tác dụng ngược lại sẽ biến bản thân thành kẻ nhỏ mọn. Vào đúng 9 giờ tối, chương trình tạp kỹ phim truyền hình mới được phát hành trên kênh Thanh Ninh Channel. Thương ngôn vội vã bật tivi ngồi xem suốt 2 tiếng đồng hồ đến nước cũng không uống một ngụm. Chờ khi chương trình kết thúc, cô mới bực bội lấy một hộp Yakult ra uống, nỗi tức giận trong lòng vẫn không tiêu tan nổi. Giờ đây xem như cô đã hiểu sức mạnh của việc cắt ghép video đáng sợ đến mức nào. Trong chương trình được phát sóng ban nãy, cảnh quay ân mi chỉ dẫn cô tìm đường thoát ra khỏi mê cung bọn họ cắt đi rất nhiều biến cô trở thành con ngốc tự làm theo ý mình. Sau đó còn xóa những phân đoạn cô trò chuyện vui vẻ với MC và mọi người. Tuy nhiên chỉ cần những phân đoạn cô nhíu mày, lạnh lùng bọn họ liền phóng to, giúp cô trở nên nổi bật nhất. Vì vậy toàn bộ chương trình phát sóng ngày hôm nay sẽ cho người xem thấy rõ, thấy rõ ai cũng đều cười nói vui vẻ chỉ riêng cô là giữ bản mặt băng ngàn năm không tan. Chứng minh cho bài báo nói cô không chịu hợp tác khi ghi hình. Hiện tại bình luận chửi mắng cô trên mạng ngày càng nhiều, đáng sợ tới mức không dám nhìn. Thương ngôn đừng có mà tham gia chương trình nào trên tivi nữa, nhìn bộ mặt đáng ghét đó của cô ai thèm xem chứ. So với bản mặt lạnh nhạt của cô ta thì tôi phát hiện tính cách ân mi rất tốt. Lầu trên nói đúng, xem xong tôi liền trở thành fan của ân mi. Thương ngôn chẳng có gì xinh đẹp như đám fan của cô ta ca tụng cả. Gương mặt đó không khác gì kỹ nữ ngày xưa Đối với xịt căng đan lần này của thương ngôn Chu sổ đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn cấp với bộ phận quan hệ xã hội Thảo luận phương án xử lý Ở trong phòng họp thương ngôn ngồi xem di động tới mức mày nhíu chặt lại bực bội Ném điện thoại lên bàn vang lên tiếng bóp thật lớn Anh Chu bên chúng ta có đắc tội gì với đài truyền hình thanh nịnh không? Nhân viên mới gia nhập bộ phận quan hệ xã hội mở miệng hỏi Không có Chu Sở nghĩ nghĩ một hồi, bổ sung thêm. Sáng hôm qua là lần đầu tiên thương ngôn tới tham gia chương trình này. Trước giờ chưa nhận lời bất kỳ phim truyền hay game show nào của Đài Thanh Ninh. Có lẽ do ân mi thuê bọn họ bôi đen chúng ta. Giám đốc ban quan hệ thông tin mở lời. Tối nay sau khi chương trình kết thúc sự chú ý của cô ta tăng lên không ít nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Cô ấy đưa điện thoại ra cho mọi người xem. Hiện tại tên của cô ta nằm vị trí thứ 3 hot search số fan trên weibo lúc trước không quá 500 vạn theo dõi giờ lên tới 700 vạn rồi. Tân mi từ khi nào có tiếng nói lớn thế. Cô ta chỉ là minh tinh tuyến 2, đài truyền hình thanh nịnh không thể vì cô ta mà đắc tội với chúng ta được. Có thể là đài thanh ninh muốn thu hút người xem cho chương trình. Tiểu nhã đưa ra suy đoán của chính mình nhưng ngay sau đó cô bé lại trần trừ không nói tiếp nữa. Rất có thể là ân mi hợp tác với đài thanh nịnh bôi đen thương ngôn. Chu sổ trầm tư một lúc rồi mới nghiêm túc nói. Gần đây không phải có tin đồn ân mi được giám đốc Hoa Thịnh để ý sao. Nếu Hoa Thịnh muốn nâng đỡ ân mi thì chuyện bắt tay với đài thanh nịnh vùi dập thương ngôn là điều dễ hiểu. Trong lúc mọi người thảo luận tiểu nhã bất ngờ hô lên một tiếng. Có tin đồn chỉ vào chị ngôn rồi. Cô bé nhìn màn hình di động mà đọc lớn. Nữ diễn viên nổi tiếng dùng thế thân khi quay phim. Không những thế còn bắt nạt đàn em đóng chung. Trường 14, người đăng tin đồn này là tài khoản Weibo có tên là Bí mật Showbiz, hơn 8 triệu người theo dõi chuyên môn tung tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu tài khoản này tung tin một nghệ sĩ nam có hình tượng là ông xã quốc dân lén lút với tình nhân trong đêm khi vợ anh ta mang bầu đứa con thứ hai. Trước đó tài khoản cũng tung tin ca sĩ hát nhạc thịnh hành bây giờ, sử dụng cần sa ngay trong concert của chính mình. Nói tóm lại tin đồn của tài khoản này tung ra hầu hết luôn chính xác cho nên mỗi lần chủ tài khoản tung tin liền có một đống quần chúng ăn dưa nhảy vào bình luận, hóng biến. Tối nay ngay sau khi chương trình của Đài Thanh Nịnh kết thúc tài khoản bí mật showbiz nhanh chóng đăng tải bài viết với tựa đề. Nữ diễn viên nổi tiếng dùng thế thân khi quay phim, không những thế còn bắt nạt đàn em đóng chung. Không đến 10 phút rất nhiều quần chúng hóng hớt vào bình luận. Nội dung blog này nói diễn viên mang chữ cái T. Showbiz này rất nhiều người mang chữ cái này, điển hình là thịnh Hinh, Thẩm mộng thương ngôn Tô Lạc Ninh Lầu trên bị úng não sao mà dám nói tên thịnh Hinh ra Chị ấy năm ngoái vừa được đánh giá là nghệ sĩ có nhân cách tốt nhất đấy Làm ơn suy nghĩ trước khi viết bình luận Xin phép ôm Thẩm mộng về nhà chị gái nhà tôi đang vất vả quay phim chắc chắn không dính dáng tới vụ bắt nạt này Nữ nghệ sĩ bắt đầu từ chữ T, lại hay lên hot suit gần nhất quay phim điện ảnh Đây không phải nói thương ngôn thì là ai Tôi cũng nghĩ đang nói thương ngôn Tôi có dự cảm lần này cô ta thảm rồi châm nến Còn mẹ nó châm nến gì chứ Đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa Mấy người có bằng chứng nói ngôn ngôn nhà chúng tôi bắt nạt đàn em không Đọc xong tin đồn này cả phòng họp lập tức yên tĩnh Thương ngôn trong người bực bội khó chịu, khẽ cười lạnh một tiếng Nghệ sĩ nữ bắt đầu từ chữ T hay lên hot search vừa quay xong phim điện ảnh Cần gì phải làm trò như thế sao không nói thẳng tên tôi ra đi Chu sổ sắc mặt rất khó coi Anh ta không còn nhịn được nữa làm ầm lên Xem ra hoa thịnh quyết tâm bôi đen em rồi Thường ngôn có chút không tin kinh ngạc nói Triệu Minh Huy khôn ngoan là vậy Sao có thể chỉ vì ân mi mà làm càn Bỏ giang sơn chứ không bỏ mỹ nhân Anh cũng không rõ nhưng ta phải xét theo hai vế Chu sổ chậm rãi phân tích cho cô hiểu Hoa thịnh và công ty tinh ngu của chúng ta luôn bất hòa Khoảng thời gian trước nhiều nữ nghệ sĩ dưới trước công ty này sau khi hết hạn hợp đồng liền đi ký kết với công ty Hải Thủy và Tinh Ngu chúng ta. Vì vậy có thể nói Hoa Thịnh và Tinh Ngu như nước với lửa không thể dung hòa. Anh nghĩ rằng Hoa Thịnh muốn mượn cơ hội lần này một mặt nâng đỡ con đường sắp tới của ân mi. Mặt khác vùi dập bôi đen em để trả thù Tinh Ngu. Thương ngôn suy nghĩ trong chốc lát liền hỏi thêm, vậy hiện tại em nên làm thế nào đây? Phát tin thanh minh hay thuê luật sư kiện cáo Hoa Thịnh. Không được đâu chị ngôn. Trưởng phòng quan hệ lắc đầu trịnh trọng nói. Chúng ta không có bằng chứng không thể kiện họ tội phỉ báng. Em nghĩ trước tiên xóa hot sướt và bình luận chậm rãi làm dịu chuyện này. Anh cũng thấy nên làm như vậy. Chu sổ sốt ruột mà thở dài. Anh đang sợ hiện tại chỉ là mới bắt đầu. Hoa Thịnh bỏ rất nhiều tiền làm trò bẩn thiểu này. Không thể chỉ là sấm sét dọa người được. Chắc chắn họ sẽ có những động thái bôi đen tiếp theo. Hiện tại phía bên thương ngôn chưa tìm ra được cách giải quyết chỉ biết ám binh bất động đợi đối phương ra chiêu tiếp theo. Đến sáng ngày hôm sau tin đồn này đã thu về 30.000 lượt chia sẻ và bình luận. Quần chúng hăng hái suy đoán đặt ra mọi giải thuyết xem nữ nghệ sĩ bắt đầu từ chữ T kia là ai. Đúng lúc này có một tài khoản Weibo tự xưng là nhân viên đoàn phim bởi vì gặp được em phát một đoạn tin tức. A còng vạch trần nữ nghệ sĩ họ T Tôi đoán chắc hẳn mọi người đều biết nữ nghệ sĩ kia là ai Tôi xin chia sẻ đoạn video này Quần chúng tự bản thân cảm nhận nhé Đoạn video này là cảnh quay Thương Ngôn và Ân mi Đang cùng nhau đóng phim Thương Ngôn trong vai Tiết Sam Sắc mặt đau thương mang theo thanh âm nghẹn ngào Nói với Tiết Mầu Cha mẹ từ khi ly dị chị vẫn luôn coi em là người thân duy nhất Không nghĩ tới em vì một người đàn ông mà vu oan cho chị Bố Tiết Sam duỗi tay tát vào mặt tiết Mầu một cái cô ta không né tránh. Cái tát này thực sự có âm thanh rất vang, là tát thật. Video chỉ tầm mười mấy giây đã hết, khu bình luận lại một lần nữa sôi nổi bàn tán. Thương ngôn xuống tay thật tàn nhẫn, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Thương ân mi quá, không nói nhiều chỉ nói đúng một câu, thương ngôn cút ra khỏi giới giải trí đi. Video này được nhiều người chia sẻ, bọn họ còn kéo nhau chạy tới huê bùa ân mi an ủi, bảo vệ cô ta, mong rằng cô ta sẽ vạch mặt thương ngôn. Ân mi đương nhiên lợi dụng mấy bình luận này, phát một đoạn chia sẻ trên huê bùa. Ta còn ân mi về tôi đóng phim từ khi 16 tuổi tính đến nay đã ở trong giới giải trí 10 năm. Ngành giải trí có nhiều mặt tối nhưng tôi tin tưởng công lý luôn đứng về phía người hiền lành. Đính kèm là hình ảnh, mặt trời biển rộng, mùa xuân hoa nở. Nhìn dòng trạng thái này của cô ta thương ngôn không hề tức giận mà ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô dựa người vào trên sofa, trầm tư suy nghĩ Mấy ngày hôm nay xịt căng đan nối tiếp xịt căng đan, luôn có nước bẩn hắt lên người cô, giống như một kế hoạch tỉ mỉ hoàn hảo Có lẽ, ngay từ khi chuẩn bị bộ váy giống cô đã là kế hoạch đầu tiên của bọn họ Tiếp đến là việc ân mi cố tình không phối hợp trong trò chơi Bọn họ muốn kích thích tính nhẫn nại để tìm ra phản ứng khó chịu của thương ngôn Tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô kéo thương ngôn trở về thực tại Tiểu Nhã và Chu Sổ vội vàng từ công ty tới trên gương mặt bọn họ hiện rõ vẻ mệt mỏi dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm. Chu Sổ bình tĩnh nói, bọn anh thảo luận cả đêm quyết định thuê luật sư kiện đài thanh mịnh tội cắt ghép bôi xấu gây tổn hại hình tượng của em. Sau đó sẽ tổ chức họp báo thanh minh kỹ càng những sự việc vừa rồi. Công ty chúng ta đã phái người liên hệ với bên Hoa Thịnh. Anh chắc chắn họ không dám làm liều bôi đen em thêm nữa đâu. Thương ngôn gật đầu, chúng ta cứ chậm rãi mà chuẩn bị, không phải gấp gáp quá đâu anh. Nói xong cô lại quay đầu sang hỏi tiểu nhã. Mỗi lần chị quay phim em đều quay lại một bản riêng để phòng bị bôi nhỏ, những video đó em vẫn là người giữ đúng không? Đúng vậy à, tiểu nhã khẳng định gật gật đầu. Em đều lưu nó trong USB. Vậy thì tốt lát nữa đưa cho chị. Tiểu nhã nghe xong đột nhiên kích động mà kêu lên một tiếng, vẻ mệt mỏi cũng biến mất phân nửa. Giờ em mới hiểu ý chị, chúng ta có video chứng minh rằng cái video nhảm nhí trên mạng là không đúng sự thật. Chỉ cần đăng lên chị sẽ giải được oan. Thường ngôn khẽ cười, đây là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi xịt căng đan nổ ra. Không phải vội cứ để cô ta sắm vai bạch liên hoa đi, để cô ta diễn lâu một chút. Hai ngày nay cư dân mạng bàn luận sôi nổi về xịt cam đan của thương ngôn xảy đến mà phía bên công ty tinh ngu không hề có lời giải thích nào. Bọn họ nghĩ rằng cô chết chìm rồi. Không ngờ vào đúng 12 giờ khuya thương ngôn chính thức đăng tải tờ giấy kiện cáo đài thanh định cùng với một đoạn lên huầy bua. À còn thương ngôn về tôi cũng tin tưởng vào công lý sẽ đến với người hiền lành mỉm cười. Đoạn video này là một góc quay khác tiểu nhã dùng di động ghi lại phân cảnh tát của cô với ân mi. Trong video ân mi liên tục quên lời ân rất nhiều lần, phải tầm 7-8 lần quay mới xong. Phần đoạn thương ngôn tát ân mi tay cũng không có dùng sức chỉ dùng lực đạo nhất định hướng tới má cô ta rồi dừng lại. Dựa vào góc quay mà ân mi quay mặt sang một bên. Vì quay lại nhiều lần mà ân mi ngơ ngác vào đúng lúc thương ngôn đưa tay ra tát không hề nghiêng đầu nên mới xuất hiện tiếng bóp vang lên. Đạo diễn lúc này không vui nói. Sao lại ngần người, ân mi quay đầu hướng về phía ông ấy. Xin lỗi đạo diễn, ban nãy tôi nghĩ tới lời thoại nên quên mất phải tránh. Chưa để cộng đồng mạng khôi phục bất ngờ thương ngôn mau chóng phát thêm một dòng trạng thái nữa. À còn thương ngôn về, trong hai ngày này tôi đã suy nghĩ kỹ về xịt căng đan của mình, tôi chỉ muốn nói ba điều. Thứ nhất, đài truyền hình thanh nịnh đã ác ý cắt ghép video bôi số hình ảnh, phía bên công ty tôi đã mời luật sư tới làm việc. Đến khi đó tôi sẽ lấy toàn bộ tiền họ bồi thường quyên góp vào quỹ từ thiện. Thứ hai, là một diễn viên tôi không bao giờ dùng thế thân như những tin đồn thất thiệt trên mạng. Nếu ai đã từng hợp tác với tôi xin hãy lên tiếng xác minh giúp. Thứ ba, tôi cho vị minh tinh họ ân một lời khuyên, kéo người khác xuống để mình đi lên thì cũng phải một vừa hai phải thôi. Thường ngôn viết xong dòng tin nhắn xong liền tắt máy kéo chan đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau cô bị cuộc gọi dồn dập của chu sổ đánh thức từ đầu dây bên kia cô cũng có thể cảm nhận được thanh âm hưng phấn của anh ấy truyền đến. Thương ngôn, em lại lên hot search rồi nhưng lần này là chuyện tốt. Em có biết không, bài viết của em đã được Tần Mục chia sẻ lại. Từ khi nào mà quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy? Lạch cạch một tiếng, di động thương ngôn rơi xuống chăn nệm êm ái, bản thân cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Trường 15, thương ngôn không bao giờ nghĩ tới chuyện Tần Mục sẽ chia sẻ bài viết Weibo của mình. Mà lại còn là bài viết cô vạch Trần Ân Mi. Có phải ý tứ của anh chính là bản thân anh đứng về phía cô hay không? Thương ngôn ngồi khoanh chân trên giường, giống như một vị sư chùa tụng kinh cẩn thận suy nghĩ lại bài viết của mình đêm qua. Mặc dù khi đó cô viết trong lúc phẫn nộ và tức giận nhưng cô vẫn biết kiềm chế, không viết ra mấy từ chửi thề. Chắc chắn sẽ không mất mặt trước anh nữa đâu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở trang cá nhân huê bua của tần mục ra xem. Chỉ cần lướt xuống một chút là thấy được bài chia sẻ của anh với câu nói ngắn gọn xúc tích mà đủ ý. À còn tần mục V, tôi nghĩ rằng cô ấy là một diễn viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp rất tốt bài viết được chia sẻ đến từ thương ngôn V. Đây được xem như là nam thần khen ngợi cô đi. Tâm trạng hiện tại của thương ngôn chính là phấn khích cực độ. Nam thần nhà cô cứ thế mà ở trước mặt 40 triệu người theo dõi khen ngợi cô. Cô lấy hai tay áp lên mặt mình, ngồi trên giường ngây ngây ngô ngô cười quên thời gian. Dư luận giống như một trận gió đông, nhờ có bài chia sẻ của tần mục mà cơn gió đổi hướng. Dưới các bài viết về cô, mọi người trở nên thân thiện. Tôi đã bị lừa bởi bạch liên hoa kia, ngàn lần xin lỗi cô nhé thương ngôn. Drammer đổi hướng nhanh quá, tôi chưa kịp phản ứng luôn. Nhưng tôi tin tưởng nam thần nhà mình, anh ấy nói thương ngôn có đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn cô ấy có đạo đức nghề nghiệp. Cảm ơn ảnh đế tần đã ra mặt giúp đỡ ngôn ngôn nhà chúng tôi. Tần Mục Vốn Dĩ khi dùng Weibo, hai bài gần đây đều liên quan đến thương ngôn. Không những thế còn công khai ủng hộ cô ấy nữa, theo suy đoán của tôi thì họ có gian tình. Đọc xong bình luận cuối cùng này, thương ngôn hai mắt sáng ngời. Người dùng mạng này có trí tưởng tượng thật phong phú, khiến cô phải tận lực kiềm chế bản thân mình mới nhịn được ý định nhấn nút like bình luận. Nhưng không được bao lâu thương ngôn đã vào tài khoản Weibo bí mật để lặng lẽ like. Thật ra không chỉ có mình tần mục chia sẻ bài viết của cô. Một số người nổi tiếng có quan hệ tốt với thương ngôn cũng ra mặt chia sẻ bài viết này. Người đầu tiên chia sẻ không ai không chính là cố Tinh Hà. ta còn cố Tinh Hà V, mùa đông thời tiết lạnh dưới âm 5 độ chị ấy vẫn đồng ý quay cảnh rơi xuống nước. Mùa hè thì mặc áo bông quay phim, khi bị bệnh ốm nặng tới mức phát sốt kiên trì để treo cơ thể treo trên không bằng dây thép. Thế này thôi cũng đủ chứng mình chị ấy là một diễn viên vừa chuyên nghiệp lại vừa có đạo đức bài viết được chia sẻ đến từ thương ngôn V. Tiếp đó là hứa Lạc Bình, Khương Nguyễn, Triệu Tĩnh Di, Giang Thừa thậm chí đạo diễn Giang Cận đều chia sẻ bài viết. Ngay cả nam phụ trong phim bởi vì gặp được em cũng đứng về phía cô. Thường ngôn cảm thấy không thể tin được nhắn tin hỏi người quản lý của mình không phải thôi cảnh hạo là nghệ sĩ dưới chướng hoa thịnh sao. Anh ta công khai chia sẻ bài viết của em như thế không sợ đắc tội với ông chủ à. Chu Sở rất nhanh nhắn tin trả lời cô cậu ta không được hoa thịnh coi trọng nên đã hủy hợp đồng chuyển sang làm nghệ sĩ dưới trướng công ty tinh ngu chúng ta. Ban nãy anh đã liên lạc với khán giả đến xem buổi ghi hình chương trình hôm đấy rồi. May mắn sao tìm được người quay được đầy đủ video trò chơi em tham gia. Đợi vài tiếng nữa thôi anh sẽ cho người đăng tải lên Weibo. Mấy hoạt động sắp tới của em tạm thời sẽ hoãn lại, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tất bật đóng phim dường như không có thời gian để thở. Bây giờ có thể nghỉ ngơi vài ngày cô đương nhiên vui vẻ, sung sướng mà nhắn lại, vâng ạ. Nói chuyện xong xuôi với chu sổ cô dành chút ít thời gian nhắn tin bày tỏ sự biết ơn đối với những người giúp mình. Trong số đó, có triệu tĩnh di mỗi ngày đều dùng di động 24 trên 24 giờ, nhanh chóng đáp trả. Mình chỉ cần tháng sau cậu gửi cho mình một bao lì xì lớn nhân dịp tiệc đầy tháng bảo bối nhà mình. Thường ngôn dễ dàng đồng ý, không thành vấn đề Mình chắc chắn sẽ chuẩn bị một phong bao thật to Mình dù sao cũng là mẹ nuôi của bảo bối nhà cậu mà Phía bên cố Ngân Hà cũng đã trả lời tin nhắn Chị khách khí với em làm gì Lần sau mời em một bữa cơm là được Đến cuối cùng chỉ còn lại tần mục là cô chưa cảm ơn Thường ngôn vắt óc suy nghĩ một hồi Gõ xong tin nhắn tự bản thân đọc lại một lượt cảm thấy không ổn liền Xóa xóa thêm thêm mãi mới gửi được cho anh thường ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp thầy tần rất cảm ơn anh hôm nay đã đứng ra thanh minh giúp tôi chừng nào anh quay xong phim trở lại thành phố b đến khi đó tôi sẽ mời anh một bữa gửi xong cô tiếp tục tìm một ai cần đáng yêu nữa truyền tiếp cho anh khi nãy thức dậy cô chưa uống ngủ nước nào nên giờ cảm thấy cổ họng mình khô khốc vươn tay cầm ly nước đặt bên bàn để đèn chậm rãi uống một hớp sau đó cúi đầu xem di động Mới nhìn thoáng qua tin nhắn cô gửi cho tần mục thôi, nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã trực tiếp phun ra ngoài. Cô rõ ràng gửi cho tần mục ai cần đáng yêu vậy mà vì cái gì mà chạy tay gửi thành ai cần muốn tạo hạt giống cho anh. May mà thời gian 2 phút để rút lại tin nhắn vẫn chưa hết nên cô vội vã gỡ biểu tượng ai cần đó đi. Cầu mong anh chưa nhìn được biểu tượng ai cần đó. Cô tự an ủi chính mình tần mục thường ngày bổn rộn như vậy làm gì có thời gian rảnh để xem điện thoại ngay. Cho nên khẳng định là anh không nhìn thấy đi, chỉ có suy nghĩ thế này cô mới cảm thấy bản thân dễ chịu hơn một chút. Trên thực tế, tần mục quả thực không có nhìn thấy ai cần cô gửi. Anh đang quay phim vì vậy Lâm Tín là người giữ điện thoại của anh. Chỉ là khi tin nhắn gửi đến phát ra âm thanh thông báo, Lâm Tín đã vô tình nhìn thấy lập tức chạy đến nói chỗ tần mục nhỏ bên tay anh. Anh mục có người nói muốn ngủ với anh, tần mục nhíu mày liếc xéo cậu ta một cái, nói bậy gì đó. Thật mà anh xem đi, rứt lời cậu ta đưa điện thoại tới trước mặt Tần Ngục. Anh bất mãn liếc nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại vừa lúc thấy tin nhắn trước khi gỡ xuống của cô. Sau đó, dây tiếp theo hiển thị dòng chữ đối phương đã rút lại tin nhắn. Anh cầm di động nhìn nó gần một phút đồng hồ, đặt lên lại đặt xuống không biết nên trả lời cô thế nào thì người phụ trách đến nhắc nhở anh. Thầy Tần, bối cảnh ghi hình đã dọn dẹp xong hết rồi. Tần Mục ừ một tiếng, một lần nữa giao điện thoại cho Lâm Tín, nhắc nhở cậu ta một câu. Đừng đoán mò cũng đừng nhìn trộm tin nhắn bằng không tôi sẽ trừ lương của cậu. Lâm Tín hậm hực mà mím môi, vẻ mặt hóng chuyện của cậu ta nhanh chóng biến mất. Nửa giờ sau Tần Mục hoàn thành việc quay phim, trong khoảng thời gian này, thương Ngôn nằm dài trên giường suy nghĩ. Vì sao Nam Thần còn chưa trả lời tin nhắn của cô? Chắc hẳn anh vẫn còn bận chưa đọc được tin nhắn hoặc là anh đã đọc được tin nhắn đó nên cảm thấy cô là một đứa con gái tùy tiện. Thường ngôn vẫn đang vật lộn trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì di động vang lên một tiếng nhắc nhở cô có tin nhắn đến. Thường ngôn nín thở run run mở ra xem tin nhắn kia xem xong cô liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, tần mục không có thấy biểu tượng ai cần đó. Quả nhiên vẫn là cô nhanh tay lẹ mắt thành công rút tin nhắn về bảo toàn được mặt mũi còn được anh nhận lời đi ăn cơm với mình. Tần Mục hiện tại còn phải quay thêm mấy ngày nữa, khi nào trở về thành phố B tôi sẽ báo với em. Thương nguồn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp vâng. Tôi sẽ chờ tin nhắn của anh. Tần Mục nhấn gửi một chữ ừ với cô sau đó trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới biểu tượng icon khi nãy trong lòng dâng trào cảm xúc khó thể nói hết được. Ở thành phố B thương nguồn nhắn tin với anh xong liền lên Weibo xem bình luận đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình ghi hình chương trình khi đó của cô. Ai cũng biết cố Hà Tinh và Thương Nguồn có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Lúc họ nói chuyện điện thoại với nhau ân mi sen mồm vào làm cái mẹ gì vậy. Rõ ràng là muốn chiếm sóng đây mà. Cố Tinh Hà nghe giọng cô ta không thể nhận ra cô ta là ai vậy mà còn muốn đi ăn cơm cùng anh ấy. Ân mi đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ. Mẹ ơi, Bạch Liên Hoa thực sự là ân mi. Buổi sáng tổng duyệt chương trình tôi có đến để chụp ảnh thân tượng. Lúc đó chỉ có thương ngôn Trần Thiểu Tuyên thôi cảnh hảo thôi. Còn ân mi cô ta không hề đến tổng duyệt. Nếu như lầu trên nói thì thương ngôn ngôn quá. Chị ấy dạng sáng vẫn còn ở thành phố Z quay phim. Sau đó mới ngồi máy bay chạy tới thành phố B tham gia duyệt chương trình. Chuyện nghiệp như vậy mà vẫn bị bôi đen thật đáng sợ. Không phải fan của thương ngôn nhưng tôi cảm thấy cô ấy thật thảm. Bị bôi đen tới mức đáng thương chỉ vì kỹ nữ ân mi làm trò. Hiện tại phía bên ân mi không dám thanh minh gì hết có thể thấy rõ cô ta có tật giật mình. Hai ngày trước cô ta hoài dũng dẫm đạp lên cô giờ thì hay rồi, ngã đài thảm hại. Thương ngôn cảm thấy cô ta rất xứng đáng nhận hậu quả như vậy. Dẫu biết một điều nhịn bằng chín điều lành nhưng khoan dung độ lượng không phải phong cách của cô. Nghĩ tới đây thương ngôn liền phát một tin tức mới trên Weibo ta còn thương ngôn V, vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng ở bộ phim non sông ngày mai tôi liền đi tới thành phố B duyệt chương trình. Mấy ngày nay lại trải qua nhiều biến cố như vậy nên quản lý chu đã cho tôi nghỉ mấy ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi giải hoa. Kèm theo dòng chia sẻ này là một tấm ảnh cô ở phòng hóa trang của chương trình hôm ấy. Mặc một chiếc váy Dior đỏ cao cấp dưới huê bùa rất nhanh đã có bình luận. Tiểu ngôn vất vả rồi, đừng để ý tới mấy kẻ xấu xa đó. Tôi có gặp thương ngôn trong chuyến bay từ thành phố Z đến thành phố B. Cô ấy rất lễ phép nói chuyện với tiếp viên dịu dàng cực kỳ. Tôi không hiểu nổi vì sao cô ấy bị bôi nhọ luôn. Có ai phát hiện ra bộ váy thương ngôn mặc ở phòng hóa trang gần giống trang phục của ân mi khi quay ở trường trình không? Tôi là nhân viên trong chương trình hôm đấy. Tôi có thể chứng minh ân mi cố tình chọn chiếc váy cùng nhãn hiệu cùng màu sắc kiểu dáng giống thương ngôn. Trong lòng cô ta tính toán thứ gì chắc mọi người tự hiểu. Con mẹ nó cố ý đụng hàng, ân mi quả nhiên không biết xấu hổ, định bôi đen thương ngôn đây mà. Thương ngôn đọc tất cả các bình luận này trong lòng không ngừng vui vẻ. Trường 16, mấy ngày vừa qua thương ngôn không có kỳ lịch trình làm việc nào. Cả ngày đều nằm dài ở nhà, ngồi xem phim, dùng webua tập yoga. Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàn hạ. Buổi tối, đúng lúc cô đang đắp mặt nạ thì tin nhắn nhóm lớp cũ vang lên. Lớp trưởng Giang Thừa là người đầu tiên lên tiếng, ngày mai là sinh nhật 60 tuổi của Trang giáo sư. Bạn học nào đang ở thành phố Z thì báo cho mình một tiếng để cùng nhau tới dự sinh nhật nhé. Giáo sư Trang Nữ là phó hiệu trưởng học viện điện ảnh. Năm ấy giáo sư đối với bọn cô cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng chính vì điều này mà lớp học của cô là lớp có nhiều người phát triển tốt trong giới giải trí nhất. Người có trình độ kém so với mọi người trong lớp cũng là Minh Tinh Thuyến Hai. Giang thừa vừa mở lời các bạn học sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của anh ta trong huy chát. Thường nguồn cũng có mặt trong số những người hưởng ứng đó. Lúc thống kê lại quân số, bọn họ đều đồng ý đi ngoại trừ triệu tĩnh vì cô ấy phải ở nhà dưỡng thai. Sau 5 năm tốt nghiệp cuối cùng cả lớp cũng có dịp tụ tập với nhau. Giang thừa đã bao hàn một phòng tại khách sạn lớn nhất thành phố Z. Vào khoảng 10 giờ thương ngôn cầm sẵn món quà được chuẩn bị kỹ càng trên người đeo chiếc túi f phiên bản giới hạn đi ra ngoài. Nhà cô cách khách sạn này khá xa, nếu bình thường khoảng 1 tiếng rưỡi sẽ tới nhưng không nghĩ hôm nay trên tuyến đường cô đi có người gặp tai nạn. Nên tài xế đành phải đi được vòng mất hơn 2 tiếng mới tới cửa khách sạn. So với thời gian thương ngôn tính toán thì chậm hơn 10 phút. ngay khi cô mở cửa phòng bao ra, tiếng cười đùa của mọi người liền chui thẳng vào màng nhĩ thương ngôn. Người mở miệng gọi cô đầu tiên là Triệu Càn. Thương ngôn, cậu tới muộn nhé. Không nói nhiều, mau tự phạt bằng một chén rượu đi. Trương Hàm cũng hùa theo cậu ta. Một ly sao đủ phải ba ly mới đủ, đúng không Trang giáo sư. Mấy cậu thôi đi, lúc nào cũng chỉ biết uống rượu, uống rượu. Trước tiên để ngôn ngôn ngồi xuống đã. Khương Nguyễn giả vừa giận dỗi liếc nhìn bọn họ một cái, đứng lên đón thương ngôn. Sau khi ổn định chỗ ngồi việc đầu tiên cô làm chính là tặng quà cho Trang ngữ rồi mỉm cười ngọt ngào. Chúc giáo sư sinh nhật vui vẻ, mong cô sẽ trẻ mãi và giữ vững nụ cười trên môi. Đây là chút tâm ý của em, hy vọng cô sẽ thích. Tiểu ngôn khách khí rồi, em có mặt tôi đã rất vui, cần gì mang theo đồ vật. Trang Ngữ khẽ cười nói tiếp, nhìn thấy em có chỗ đứng tốt trong giới giải trí cô rất vui. Giáo sư Trang, mọi người đã đến đầy đủ rồi hẳn là bắt đầu bữa tiệc thôi. Giang thử hỏi, trang nhữ lắc đầu, chờ một chút còn một học sinh cô vô cùng tự hào chưa đến. Gì vậy, triệu càn tỏ ra bất ngờ, gương mặt lộ rõ vẻ đau thương. Giáo sư em còn nghĩ chỉ mình em mới là học sinh để cô tự hào nhất. Một số người phụ họa thêm vào. Đúng vậy, chúng em đều nghĩ chỉ mình chúng em là học sinh để cô tự hào. Trang nhữ nhìn bọn họ mà bật cười. Mấy đứa đều là học sinh khiến cô tự hào. Bà dừng một chút lại tiếp tục nói. Nhưng mà học sinh sắp xuất hiện kia mới là người cô tự hào nhất. Là ai vậy? Mọi người đều rất tò mò. Hiện tại người có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí trong lớp họ chính là Giang Thừa Cố Hoài Thương Ngôn và Khương Uyển đã có mặt. Nghe Trang Nhữ nói vậy, bọn họ không đoán ra được ai. Không muốn họ tò mò thêm nữa Trang Nhữ đang định mở miệng bật mí thì cánh cửa phòng bao được đẩy ra. Người đàn ông dáng người cao lớn, mặc áo sơ mi quần âu chỉnh chu bước vào trên gương mặt vẫn còn đeo khẩu trang. Tuy rằng ngũ quan bị che khuất gần hết nhưng cặp mắt đào hoa cùng với nốt ruồi nhàn nhạt dưới khóe mắt khiến thương ngôn không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cô do dự ngập ngừng nói. Thầy thầy tần, tần mục kéo khẩu trang trên mặt xuống, nhìn về phía thương ngôn, khóe môi cong lên, đôi mắt hơi híp lại. Rồi đi tới chỗ trang nhữ, đem hộp quà được gói tinh xảo tới đưa cho bà. Giáo sư, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Em vừa mới xuống sân bay cho nên tới hơi muộn. Mong cô sẽ tha thứ. Trang nữ nhiệt tình đón tiếp anh. Không sao, cô biết tối qua em mới đóng máy. Sáng nay đã có mặt tại đây là cô vui rồi. Sau đó bà giới thiệu anh với mọi người. Đây là tần mục là học trò cô tự hào nhất. Mấy đứa hẳn là không dám ý kiến gì đi. Mọi người đồng loạt gật đầu, vui vẻ cười đùa. Chúng em làm sao có thể so sánh với ảnh đế tần được chứ. Dù bọn họ hầu hết đều là những tiểu sinh tiểu hoa nổi tiếng thì so sánh với tần mục trung quy vẫn là cách nhau một khoảng cách lớn. Khương Nguyễn luôn là người thẳng thắn, rất nhanh nói ra nghi hoặc trong lòng. Tiền bối, không phải anh không học qua lớp diễn xuất nào à? Làm sao anh có thể trở thành học trò của trang giáo sư vậy? Hồi đó khi quay bộ phim Thiên Thu vạn tuế Đạo Diễn Hứa đã tìm trang giáo sư để tới đoàn phim dạy tôi một khóa diễn xuất cấp tốc. Cho nên cô ấy trở thành thầy của tôi. Mọi người ở đây đều biết Tần Mục là sinh viên giỏi đứng đầu bảng của khoa toán học đột ngột chuyển hướng sang đóng phim. Cho nên không ai biết anh đã từng được trang giáo sư chỉ dạy kỹ thuật diễn xuất Bây giờ nghe anh nói ra, họ không giấu được vẻ bất ngờ Nhưng đều là người trong giới, nghe anh giải thích xong rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường Bên cạnh tần mục còn một chỗ trống, trang nhữ chủ động gọi thương ngôn lại đây ngồi Tiểu ngôn sang bên này ngồi đi, em cùng tần mục chẳng phải vừa đóng xong bộ phim điện ảnh sao Hai đứa chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau Thương ngôn nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, đến ngồi cạnh anh. Mọi người đồng loạt nâng chén, cụng ly rồi mới bắt đầu bữa ăn. Bạn học mấy năm không gặp cho nên bọn họ rất thích ôn lại chuyện cũ. Mọi người còn nhớ người tên Đinh 18 không? Lần trước mình tới triển lãm tranh, không ngờ tranh của cậu ta bán ra với giá cực kỳ cao. Người vừa được nhắc tên hồi đó rất nổi tiếng trong trường bọn họ, Trang Nhữ cũng có biết đến giờ đây triệu càn đột nhiên nói về cậu ta không khỏi khiến mọi người bật cười. có một người chiêu chọc khương uyển, uyển uyển, không phải tên đó rất thích cậu sao? nếu khi ấy cậu đồng ý làm bạn gái cậu ta thì giờ đây cậu có thể giống nàng mona lisa được lưu danh thiên cổ rồi. khương uyển lườm cậu ta một cái mới bình tĩnh đáp: cậu mà nói thêm câu nữa thì hôm nay xác định thương tích đầy mình trở về nhà đi. mọi người đều phát ra tràng cười lớn, thương ngôn sợ tần mục không hiểu liền nhỏ giọng giải thích cho anh. Khi đó đối diện trường chúng tôi là một trường nghệ thuật. Mà ở đó có một nam sinh yêu Khương Nguyền từ cái nhìn đầu tiên. Đem cô ấy trở thành nàng thơ, nguồn cảm hứng của bản thân. Vậy là mỗi khi học xong cậu ta liền tặng cho Khương Nguyền một món quà Tết Trung Dương cũng không ngừng tặng. Tổng cộng cậu ta kiên trì tặng cho Khương Nguyền 18 món đồ nên bọn tôi liền gọi cậu ta với biệt danh Đinh 18. Lúc ấy ở học viện chúng tôi có mấy người thích cậu ta, cũng rất kiên trì theo đuổi mà cậu ta lại cự tuyệt thầy tần anh thấy cậu ta có phải đặc biệt cố chấp không? tần mục nghe vậy thấp giọng cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo. qua vài giây mới mở miệng ngữ khí nghiêm túc, tôi cảm thấy nam sinh kia chắc hẳn chưa gặp qua em rồi. cô xua xua tay nói, nam sinh kia dù có thấy tôi cũng sẽ không thích tôi đâu. mà cậu ta có thích tôi thì tôi cũng không. thường ngôn đang nói đột ngột dừng, cô ngước mặt nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của tần mục. Đột nhiên sừng sốt trái tim đập loạn cả lên. Cô cảm thấy mình đang bị nam thần trêu chọc. Bữa cơm được kết thúc xong xuôi, có người đề nghị đi quán bar, có người lại đề nghị đi KTV, thậm chí có người còn nói muốn đi suối nước nóng. Giang thừa nhăn mày suy nghĩ cuối cùng quyết định nói. Đi KTV đi, nơi đó có phòng kín sẽ đảm bảo được sự riêng tư. trang nhữ đương nhiên sẽ không tới những nơi ẩm ý như thế. Bà cũng có tuổi rồi mà giáo sư không đi hẳn là tần mục cũng sẽ từ chối đi. Nhưng Giang thừa thấy vẫn nên lễ phép mà hỏi anh một tiếng. Thầy Tần, anh đi cùng với chúng tôi nhé. Tần mục vốn dĩ không hứng thú với chuyện này nhưng ánh mắt anh dừng trên người thương ngôn tùy ý trả lời. Vậy cũng được chúng ta cùng đi đi. Trường 17, căn phòng cây TV nội thất sang trọng, đèn LED đủ màu không ngừng nhấp nháy. Mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện khiến cho bầu không khí luôn được hài hòa. Khương Nguyên cùng triệu càn trên tay cầm microphone hát từ tiếng Quảng Đông đến tiếng Anh từ những ca khúc thịnh hành đến những ca khúc thời xưa, không thể loại nhạc mà họ không hát được. Nhóm người còn lại mặc kệ họ hát túm tụng ngồi quanh chiếc bàn dài chơi trò chơi ai là người nằm vùng. Trong vòng đầu tiên tần mục là người nằm vùng, biểu hiện và cử chỉ của anh rất bình tĩnh, mỗi lần miêu tả đều khiến mọi người không phát hiện được sơ hở. Kết thúc vòng chơi ngoại trừ anh tất cả đều phải nhận hình phạt uống hết một ly rượu vang đỏ. Thương ngôn ngồi bên cạnh Tần Mục, cô uống xong xuôi ly rượu vang mới mỉm cười hỏi: "Thầy Tần, khi nãy anh chơi tôi cảm giác được anh có rất nhiều kinh nghiệm. Có phải anh thường xuyên chơi trò này hay không?" Tivi ồn ào náo nhiệt, khi nói chuyện cô phải dựa sát lại gần anh để giọng nói phát ra được rõ hơn. Tần Mục cảm thấy vành tai mình truyền đến giọng nói ngọt ngào phảng phất mùi hương của rượu vang thơm mát. Anh quay mặt sang, vừa lúc có thể thấy rõ mặt cô trong gang tấc. Đầu quả tim như bị móng vuốt mèo con cào nhẹ một cái khiến tâm trạng cuộn lên thứ cảm xúc khó nói. Qua một lát anh mới lắc đầu. Không có khi nãy tôi dùng điện thoại để tìm kiếm quy tắc chơi. Thương ngôn cảm thấy chỉ số IQ của mình bị anh dẫm nát. Nam thần của cô quá trâu bò rồi. Tới vòng chơi thứ hai. Trương Hàm nhìn thẻ bài trong tay chậm rãi mở miệng nói hai chữ. Động vật, những người còn lại lần lượt miêu tả. Là động vật nhỏ, đó là con vật rất đáng yêu. Nó biết bay, mọi người đều nói na ná nhau, rất nhanh đã đến phiên thương ngôn phải trả lời cô ngập ngừng rơi vào trầm tư. Cái đầu nhỏ cố gắng liên kết các câu trả lời của mọi người để miêu tả tiếp con vật này. Cô ngập ngừng có chút không chắc chắn nói. Con vật này có màu đen. Giang thừa là người cuối cùng, anh ta nhướng mày nhìn cô rồi bật cười. Theo tôi thì con vật này có màu nâu. Câu trả lời của anh ta giúp cho mọi người hiểu rõ ràng ai là kẻ nằm vùng Vào thời điểm bầu chọn ai cũng chĩa mũi súng về phía thương ngôn Trò chơi kết thúc quả nhiên người nằm vùng lần này là cô Nhìn kết quả vẻ mặt thương ngôn không khỏi kinh ngạc hỏi mọi người Đáp án không phải con quạ đen sao Mọi người đồng thanh bật cười tần mục đưa chiếc thẻ bài đang cầm trong tay cho cô xem Em bị lừa rồi, nó là con chim sẻ Thảo nào khi cô vừa nói xong ánh mắt của mọi người đều sáng lên Thương ngôn bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận hình phạt. Đồ vật ở cây TV này khá đầy đủ, thậm chí cả vòng quay trừng phạt dành cho mỗi trò chơi đều có. Thương ngôn liếc mắt nhìn các tiêu đề hình phạt quá là đa dạng. Trong đó còn có một ô viết rằng phải hôn người khác phái trong vòng 3 phút. Nhìn dòng chữ này, thương ngôn không tự chủ được mà nhớ tới cảnh quay nóng bỏng với anh khi đó. Mặt cô bỗng dưng đỏ lên, thật may là ánh sáng ở đây mờ ảo bằng không mọi người chắn chắc sẽ thấy rõ biểu cảm của cô. Thương nguồn dùng ngón trỏ xoay chiếc kim đồng hồ âm thầm cầu nguyện đừng dừng ở hình phạt quá tàn khốc Chỉ vài giây sau chiếc kim đồng hồ dần dần chậm lại cuối cùng dừng ở ô hát một bài hát do mọi người chỉ định Đối với người khác hình phạt này tương đối đơn giản nhưng đối với thương nguồn nó vô cùng tàn nhẫn Ngày trước khi cô quay bộ phim Cảm bẫy tình yêu nhận được nhiều sự chú ý Chu Sở liền muốn rèn sắt khi còn nóng Nhân cơ hội đó sản xuất một album đầu tay cho cô thu thêm nhiều fan hâm mộ Tuy nhiên khi nghe cô hát một câu, anh ta trực tiếp vứt bỏ ý định này sang một bên, nghiêm túc nói. Thương ngôn tốt nhất vẫn là em nên tập trung vào mảng diễn xuất. Giang thừa nhìn hình phạt kia thở dài, vỗ vỗ vai cô. Cố gắng chịu đựng ba phút. Nghe Giang thừa nói vậy, mọi người tò mò nhìn vào bảng hình phạt vừa nhìn đến chữ hát thôi bọn họ đã phá lên cười rồi. Đều là bạn học với nhau, bọn họ đương nhiên biết giọng hát của thương ngôn có bao nhiêu khủng khiếp. Nếu giọng hát của một số người được ví như phương thuốc chữa bách bệnh thì giọng hát của thương ngôn chính là thuốc độc đòi mạng người. Không chỉ có khó nghe, mà cô còn hát lệch nhịp chậm tiết tấu cơ. Thương ngôn bày ra bộ mặt đáng thương, khẩn cầu mọi người. Có thể chuyển sang hình phạt khác được không? Cô có thể mất mặt trước các bạn học thân thiết của mình nhưng cô không muốn mất mặt trước tần mục thêm nữa. Cô sợ khi nghe cô hát được một câu, anh trực tiếp bị dọa sợ chạy ra khỏi đây. Không được bắt buộc phải tuân thủ quy tắc trò chơi Giang thừa buông ra lời lẽ chính đáng Nhưng trên mặt anh ta không nhịn được mà lộ ra nụ cười trêu chọc Đã lâu không nghe thương ngôn hát rồi Tôi rất hoài niệm đấy Trương hàm cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối Trong toàn bộ giới giải trí cậu ta khó mà tìm thấy một người hát tệ hơn thương ngôn Khương Nguyễn vừa rồi vẫn mải mê ngồi hát hiện tại đã bị khô họng Nên đành dừng lại ngồi xuống uống miếng nước Cô ấy nghe được thương ngôn bị phạt hát vẻ mặt không giống nổi tia hưng phấn tốt bụng giao microphone cho cô. nhiệt Thình chọn bài hát. Tiểu ngôn, cậu muốn hát bài gì để mình tìm giúp. Thật ra chọn bài gì đối với cô vẫn vậy, tóm lại đều sẽ tạo ra thảm họa âm nhạc. Nhìn tần mục ngồi bên cạnh mình, cô suy nghĩ một hồi rồi nói. Mình muốn hát một bài đơn giản thôi, cậu tìm bài ngọt ngào của đặng lệ quân giúp mình. Nhạc dạo dần dần vang lên. Thương ngôn đứng giữa hàng ghế, bàn tay nắm microphone run run, còn hồi hộp hơn khi lên sân khấu nhận giải thưởng Cái kia, thương ngôn nhìn anh đỏ mặt đặc biệt xấu hổ mà nói Thầy Tần, giọng hát của tôi rất khó nghe anh nên chuẩn bị tâm lý vững vàng Tần mục mỉm cười nhìn cô không hề nói gì, ngọt ngào, ngay từ khi cô cất giọng hát lên, lời và bít đã cách nhau vạn dặm Thảm hại hơn chính là cô phát hiện ra giọng gốc của bài hát đã bị triệu can tắt đi Hiện tại toàn bộ phòng hát đều vang lên giọng hát khủng khiếp của cô thương ngôn quay đầu trừng mắt với triệu càn một cái. Cậu ta không hề trột dạ mà mỉm cười, làm mặt quỷ với cô. Không có giải pháp nào giảm bớt giọng hát tệ hại này của cô thương ngôn đành cắn răng hát tiếp. Cô càng hát càng khó nghe, nhìn màn hình hiển thị mới qua nửa bài hát. Thương ngôn tuyệt vọng gần chết ngay khi cô cảm thấy mình không thể hát thêm được nữa thì giọng hát nam trầm thấp từ phía sau truyền tới. Thương ngôn quay đầu lại nhìn thấy Tần Mục ung dung cầm một chiếc microphone khác hòa thanh cùng cô. Ca khúc này do Đặng Lệ Quân dùng giọng hát ấm áp của mình chinh phục khán giả. Lời bài hát như lời tự sự của thiếu nữ tuổi đôi mươi với như hờn dỗi đáng yêu, mà khi được Tần Mục hát lên thì giống như bản tình ca dịu dàng, êm à tràn đầy nhu tình. Thương ngôn sửng sốt vài giây, rất nhanh chóng nhận ra anh đang giúp mình, vội cầm chặt microphone hát tiếp. Nhờ có giọng hát của tần mục mà cô cảm thấy mình không còn khẩn trương như trước nữa, có thể cảm nhận một chút nhịp điệu. Đến đoạn điệp khúc cao trào thương ngôn quay sang nhìn anh cô thấy ánh mắt của tần mục ngập tràn vẻ thâm tình. Thương ngôn cảm nhận được đang có hàng ngàn bông hoa nở trong tim mình. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác mỗi ngày cô lên huê bua gọi anh một tiếng ông xã hai tiếng ông xã đến trà đạp em đi. Nếu giữa cô và anh có một giới hạn nhất định thì thương ngôn nghĩ rằng mình đã lỡ vượt qua giới hạn này mà tiến lên phía trước mất rồi. Trường 18, thương ngôn cảm thấy trong nháy mắt thôi cô đã hiểu rõ được trái tim mình muốn gì. Ban đầu cô còn tưởng rằng cảm xúc này đến từ lòng yêu mến thần tượng. Trước đây cô thường lên huay bùa gào thét muốn ngủ cùng tần mục nhưng đây chỉ là nỗi lòng fan girl hâm mộ. Còn hiện tại thì cô thực sự muốn ở bên cạnh anh. Tuy nhiên điều này nói thì dễ dàng chứ làm thì hẳn là một chặng đường khó khăn Thương ngôn thực sự muốn tiến hành con đường theo đuổi nam thần Nhưng nhìn tương lai phía trước thì quá mờ mịt xa xôi Cô quyết định rồi, nhất định phải nắm lấy cơ hội gặp mặt lần này để thả thính anh Dù không thể tán đồ tần mục thì cũng phải cố gắng khiến anh có cảm nhận tốt về mình Có lẽ trời lại không thương cô Khi thương ngôn vừa chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh tần mục Thì bụng nhỏ đột nhiên truyền đến một cơn đau âm ỉ Thương ngôn trong lòng bất an cầm túi sách đi đến nhà vệ sinh. Quả nhiên cô được bà dì đến thăm sớm hơn sự kiến hẳn một tuần liền. Vừa mới định bắt đầu kế hoạch theo đuổi nam thần đã thất bại. Thương ngôn thở dài một hơi, tâm trạng chán nản. Chờ tới khi cô trở về phòng KTV, sắc mặt đã tái nhợt. Cơn đau thi thoảng xuất hiện khó chịu tới mức trên chán trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Ngồi trên hàng ghế êm ái, thương ngôn lấy di động ra, ngón tay bởi vì cơn đau ập đến bất ngờ mà hơi hơi run rẩy Vất vả lắm mới đánh xong một hàng chữ, cô muốn tải xế lý nhanh chóng tới cây tivi đón mình khương Nguyễn cầm trên tay hai ly rượu vang tới chỗ thương ngôn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt kinh ngạc hô nhỏ một tiếng Tiểu ngôn, cậu sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Giọng nói của cô ấy không tính là lớn nhưng tần mục ngồi gần chỗ cô không xa Lời nói của Khương Nguyên vừa vặn chui thẳng vào màng nhĩ của anh Nghe vậy, tần mục lập tức đứng dậy đi đến chỗ thương ngôn Nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, sắc mặt nghiêm túc nói Em bị ốm rồi, tôi đưa em tới bệnh viện nhé Không, không cần, thương ngôn khẽ cắn môi, gương mặt hơi nóng lên, nhỏ giọng giải thích Tôi chỉ là tới, tới kỳ sinh lý thôi Khương Nguyên học cùng với thương ngôn 4 năm cho nên hiểu rõ Mỗi lần tới kỳ sinh lý bạn mình sẽ đau đớn thế nào Trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng, mình đưa cậu về nghỉ ngơi, rứt lời khương nguyền bỗng nhớ ra điều gì đó gương mặt sụ xuống. ban nãy mình vừa uống chút rượu, hiện tại không thể lái xe được rồi. Không sao đâu, thương ngôn lắc đầu khẽ cười, mình vừa gọi tài xế rồi, chắc sẽ tới đây ngay thôi. Lông mày tần mục nhíu chặt lại, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói phát ra thập phần kiên định không cho phép người khác từ chối. Để tôi đưa em về. Thương ngôn vốn không muốn gây phiền phức cho anh nhưng nhìn đến vẻ mặt kiên quyết kia, ma xôi quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý. Vậy thì cảm ơn thầy Tần. Đừng khách sáo, hiện tại em có đi nổi không? Thương ngôn gật đầu nhưng vừa đứng lên bụng cô lại truyền đến cơn đau phảng phất như lục phủ ngũ tạng bị vỡ hết ra. Tần mục thấy thế liền duỗi tay đỡ lấy cánh tay cô, vừa chuẩn xác lại vừa lịch thiệp một chút cũng không gây ra cảm giác mạo phạm thân thể thương ngôn. Để tôi dìu em đi. Cơ thể hai người đang dựa rất gần nhau, thương ngôn có thể ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng Tần Mục cẩn thận đỡ lấy cô, đi đến gần cửa phòng thương ngôn mới nhớ ra ngoái đầu lại nói với Giang Thừa Thân thể em không thoải mái, anh cùng mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé Thầy Tần sẽ đưa em về, Giang Thừa nghe vậy quan tâm hỏi cô, không có chuyện gì nghiêm trọng chứ, thương ngôn lắc đầu Giang thừa nhìn cô như vậy, đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra nên cũng không nói gì nhiều vẫy tay tạm biệt hai người họ. ngay khi bóng dáng thương ngôn cùng tần mục khuất sau cánh cửa, mọi người liền tụng năm tụng bảy tranh nhau thảo luận. Mình không bị hoa mắt đúng không? Có thật là ảnh đế tần vừa đỡ thương ngôn ra ngoài không? Tôi cảm thấy giữa hai người đó thật sự có gian tình. Khi thương ngôn nội chiến với ân mi, không phải là ảnh đế tần không ngại dư luận mà lên tiếng ủng hộ thương ngôn đấy sao? Ai huyền huyền, cậu thân thiết với tiểu ngôn nhất, chắc hẳn là biết chuyện gì đó, còn không mau khai ra. Khương huyền bày ra vẻ mặt thần bí, nếu các cậu muốn biết thì mình xin chia sẻ rằng, cô ấy cố tình kéo dài chữ ra khiến mọi người hồi hộp hóng chuyện rồi mới chớp mắt thành khẩn nói nốt câu còn lại. Mình cũng không biết gì hết, trời má, cả một đám đồng loạt lên án Khương huyền, hừ mạnh một tiếng rồi cùng nhau tiếp tục uống rượu. Khương huyền liên tục bị ánh nhìn xăm soi của bọn họ. Mặt cô ấy hơi sụ xuống, trời đất chứng giám cô ấy thực sự chẳng biết cái gì cả. Bất quá, cô ấy quyết định nội trong ngày hôm nay phải hỏi bằng được chân tướng từ thương ngôn. Tần mục đỡ thương ngôn đi ra ngoài, gương mặt hai người đều được đeo khẩu trang che chắn kỹ càng vì vậy mà không bị ai nhận ra cả. Anh rất quan tâm cô cố tình xài bước chậm lại, vừa đi vừa dừng xem xét tình trạng thân thể thương ngôn. Vốn dĩ bình thường chỉ mất mấy phút là tới bãi đậu xe nhưng hiện tại phải hơn 10 phút mới tới. Tần mục nhanh nhẹn mở cửa xe ra chờ cô an ổn ngồi vào liền chạy đi đầu đó. Đợi khi anh trở về thương môn liền thấy bàn tay thon dài kia cầm một chai nước. Tôi nghe nói con gái khi tới ngày này nếu có túi chườm nóng sẽ đỡ khó chịu hơn. Anh vừa nói vừa đưa chai nước cho cô thanh âm ôn nhu tiếp tục phát ra. Chỗ này không bán túi chườm nóng nên tôi mua cho em một chai nước ấm. Em tạm dùng cái này đi. Trong lòng thương ngôn cảm động không thôi, cô vội vàng nhận lấy đặt chai nước lên bụng cách một lớp vải áo thật ấm áp. Hai mắt cô sáng lên chân thành nói cảm ơn Tần Mục. Thầy Tần, tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào. Anh đối với tôi tốt quá. Tần Mục bắt đầu khởi động xe, nghe vậy nhẹ nhàng cười. Em đỡ chút nào chưa? Tuy rằng bụng nhỏ vẫn truyền đến từng cơn đau nhưng thương ngôn vẫn gật đầu. Tôi thấy đỡ hơn chút rồi. Đỡ là tốt rồi, hiện tại nhà em ở đâu? anh quay sang hỏi cô, bàn tay thuần thục đánh lái ra khỏi bãi đậu xe. Tôi ở cầm tú gia viên nội thành phía đông. Tần mục có chút kinh ngạc. Vậy sao, xem ra khu tôi ở rất gần với tiểu khu nhà em đấy. Nhà tôi ở khu cần lệ cảnh quyền. Bởi vì biết đường, tần mục tắt thiết bị chỉ đường đi trực tiếp nhấn chân ga vững vàng đi về nội thành phía đông. Em có muốn nghe nhạc không? Có ạ, thương ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Nhận được sự đồng thuận của cô anh nhấn vào bảng điều khiển cảm ứng trên xe Chỉ một lát ra tiếng nhạc chậm rãi phát ra ca khúc này mang tên Yesterday là một bài hát tiếng Anh Trình độ ngoại ngữ của thương ngôn vốn không tốt lắm Dù không hiểu được ý nghĩa bài hát nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được giai điệu ra giết sâu lắng Nghe được nửa bài cô bắt đầu bị cơn buồn ngủ đánh ốp Hai mắt thi nhau đình công díp hết lại chậm rãi đưa thương ngôn vào giấc ngủ say nồng Ngoài đường xe cộ đông đúc, vì đây là thời điểm tan tầm nên khó tránh khỏi việc tắc đường. Nếu là ngày bình thường, Tần mục chắc chắn lẽ bực bội trong lòng. Nhưng hiện tại, người trong xe an tĩnh ngủ gật, hô hấp nhẹ nhàng khiến lòng anh yên bình lạ thường. Sắc trời dần tối, đèn đường bật sáng rực, khi Thương Môn mở mắt ra đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Cô mới tỉnh ngủ, đầu óc không được linh hoạt phải mất một lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Tần mộc nhìn dáng vẻ ngây ngốc mờ mịt mới tỉnh của cô cảm thấy có chút đáng yêu cười một tiếng nhẹ giọng hỏi. Tỉnh ngủ rồi sao? Vâng ạ, thương ngôn trả lời thanh âm không tự chủ nhuống đầy vẻ lười biếng khiến cho trong xe tràn ngập không khí ái muội. Đầu óc thanh tỉnh vài phần thương ngôn mới nhìn ngó bốn phía cô phát hiện ngoài trời đã tối đen. Liếc mắt nhìn đồng hồ hiện trên bảng điện tử cô mới biết hiện tại đã 9 giờ tối rồi. Cho nên có nghĩa là cô đã ngồi trong xe ngủ 4 tiếng đồng hồ liền thương nguồn lung túng lên tiếng, thầy Tần xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của anh. Cô bình thường chỉ thấy loại tình tiết này trên tivi không ngờ Tần Mục thực sự mang tình tiết trong phim đưa ra ngoài đời thật, chờ cô suốt mấy tiếng đồng hồ mà không đánh thức. Chỉ là giờ phút này cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Không biết khi ngủ cô có nói mớ không? Hay là chảy nước miếng hoặc ngáy ngủ? Thương ngôn vô thức sờ sờ lên má xác nhận mình không có ngủ mất hình tượng mới bình tĩnh buông lời tạm biệt nhưng lại bị anh cắt ngang. Em sẽ ăn cơm tối cùng tôi chứ? Trường 19, em sẽ ăn cơm tối cùng tôi chứ? Tần mục hỏi cô, nội tâm thương ngôn gật đầu điên cuồng, cô rất muốn. Ăn tối cùng anh là một cơ hội tốt để gia tăng tình cảm. Thương ngôn tận lực khắc chế cảm xúc kích động của mình, mỉm cười dịu dàng trả lời. Dĩ nhiên là được rồi. Thầy Tần, anh muốn ăn món gì? Ăn đồ Nhật hay mấy món Hồ Nam Nói ra thì có nhiều món để chọn Nhưng mấy quán ăn gần khu tôi ở không có quán nào đặc biệt xuất sắc cả Nói đoạn cô lấy điện thoại ra tìm kiếm nhà hàng một hồi mới nói tiếp Có một nhà hàng Nhật được đánh giá rất nhiều sao Sau đó cô nhìn kỹ địa điểm nhà hàng nhịn không được nhíu mày Nơi này xa quá, nếu giờ bắt đầu đi cũng sẽ mất tận một giờ liền Tôi biết một nhà hàng lẩu rất ngon lại còn gần Tuy nhiên bọn họ không có phòng riêng Từ nãy đến giờ tần mục yên lặng nghe cô nói, thấy cô dối dám mới gợi ý. Nếu không thì chúng ta về nhà em nấu bữa tối, em thấy có tiện không? Thương ngôn không nghĩ anh sẽ nói như vậy, sừng sốt một chút. Không có bất tiện gì đâu thầy tần. Nói xong cô liền có chút chột dạ bổ sung. Chỉ là tôi không biết nấu ăn. Không sao tôi sẽ nấu. Đôi môi anh hơi cong lên khẽ cười một tiếng. Em chỉ cần đợi rồi thưởng thức là được. Thương ngôn trong lòng tràn đầy thẹn thùng gật đầu. Căn hộ cô thuê ở tầng thứ 20, ngay sau khi vào cửa thương môn liền thay đôi dép lê màu trắng rồi lại lúi húi lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép nam đưa cho anh. Thầy Tần, đôi dép này chưa từng có ai đi đâu nên anh cứ yên tâm đi nhé. Nhìn hai đôi dép lê một đen một trắng, kiểu dáng giống nhau. Nhìn qua rất giống dép đôi khiến tâm tình Tần mục vui vẻ không cách nào lý giải nổi. Anh thay dép đi vào, nhìn quanh một vòng căn hộ của cô. Phòng khách không quá lớn nhưng được trang trí tinh tế, mang lại không gian tê mát. Cách bố trí nội thất của cô khiến anh cảm thấy sự ấm áp giống như cảm giác từ trước đến nay cô mang đến cho anh. Thầy Tần, anh uống chút nước đi. thương muôn tay cầm hai ly nước ấm, một ly đưa đến trước mặt anh. Tần mục nhận lấy ly nước nhấp môi uống một ngụm rồi mới đặt cốc lên bàn trà, nhìn cô nói. Tôi đi nấu cơ em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Nói đoạn anh sực nhớ ra chuyện gì đó. Phòng bếp nhà em có nguyên liệu không? Đương nhiên là có. thương nguồn gật gật đầu, cô chỉ tay ra hướng phòng bếp nói tiếp. Nguyên liệu nấu ăn tôi đều cất trong tủ ngăn nắp. Bởi vì cô không giỏi nấu nướng nên đã cô đều mời một dì giúp việc cứ vào cuối tuần gì ấy sẽ mua đủ nguyên liệu cất gọn gàng rồi đúng giờ sẽ tới nấu cơm cho cô. Vậy thì tốt rồi, em cứ ngồi đây đợi đi. Tôi nấu xong sẽ gọi em. Tác phong anh nhanh nhẹn dứt lời liền sắn tay áo đi vào phòng bếp. Mà thương ngôn ngồi trên sofa chưa đầy một phút buồn chán một lần nữa sò chân vào dép lê đi tới phòng bếp. Cô dựa người vào khung cửa nhìn trộm anh Thái Cà Chua, dưới ánh đèn vàng gương mặt anh Thuấn của anh càng thêm đẹp mắt. Thật là đẹp trai, nhất thời thương ngôn không nhịn được lấy di động ra chụp lại bộ dạng nghiêm túc nấu ăn này của anh. Nhưng cô không nghĩ tới chuyện bản thân mình chưa tắt tiếng điện thoại ngay khi nhấn nút chụp tiếng tách vang lên thật to. Đương nhiên tần mục nghe thấy tiếng động anh quay đầu nhìn về phía cô. Thương ngôn lúc này cảm thấy hối hận dối giắm Cô biết rõ người nổi tiếng không thích bị chụp ảnh riêng tư huống hồ anh còn là ảnh đế hơn 40 triệu người hâm mộ Thầy Tần tôi xin hứa sẽ không tung bức ảnh này lên mạng đâu Ngữ khí cô yếu ớt suy đi nghĩ lại liền bổ sung Nếu anh không thích thì tôi sẽ xóa nó đi Không sao, anh mỉm cười khoan dung Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, khoảng tầm nửa tiếng nữa đồ ăn sẽ xong xuôi Để tôi giúp anh đi Thương ngôn sung phong nhận việc Tôi có thể rửa rau quả, để anh làm một mình tôi thấy hơi ngại. Em, Tần Mục có chút ngượng ngùng khi nói về đề tài này, ngập ngừng một hồi anh mới hỏi. Bụng em hết đau chưa? Đã tốt hơn nhiều rồi. Mỗi khi được bà dì đến thăm trong vài giờ đầu cô sẽ đau tới mức sống đi chết lại nhưng sau mấy tiếng cô dần dần trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên Tần Mục vẫn không tán thành lắc đầu. Tôi nghĩ tốt nhất là em không nên chạm vào nước lạnh. Thương ngôn chớp mắt cảm thấy nam thần nhà mình hiểu biết còn nhiều hơn mình, dường như Tần Mục hiểu được ẩn ý trong ánh mắt cô, vẻ mặt anh có chút không tự nhiên ho vài tiếng rồi giải thích. Tôi có nghe qua vài người bạn nói vậy, nhưng mà thầy Tần ở trong phòng bếp cực khổ nấu cơm cho tôi, còn tôi thân là chủ nhà lại ngồi ghế sofa chơi điện thoại, lương tâm tôi rất cắn rứt đó. Tần Mục im lặng không nói, tựa như bắt đầu bị cô lay động. Thương ngôn thấy vậy vội vàng xông pha thuyết phục anh. Các vòi nhà tôi đều kết nối với nóng lạnh nên thầy Tần không phải lo cho tôi nữa đâu. Tần mục cuối cùng cũng thỏa hiệp. Em đợi tôi một chút. Nói xong anh đi ngang qua cô hướng về phòng khách lấy một chiếc ghế đem vào phòng bếp. Thế này đi trong lúc tôi nấu cơm em ngồi chỗ này nhìn là được rồi. Thương ngôn, cô không còn gì để nói thêm nữa. Trong nửa tiếng tới thương ngôn ngoan ngoãn ngồi nhìn anh rửa rau, thái rau, xào rau. Lâu lâu sẽ nếm thử đậm nhạt của đồ ăn, nói với anh vài câu rất nhanh thôi bốn món đồ ăn thơm phức ngào ngạt đã hoàn thành được tần mục cẩn thận đặt lên bàn trước khi bắt đầu bữa ăn thương ngôn thấy anh chậm chạp lấy điện thoại ra chụp giống như thuận miệng mà nói với cô lâm tín nói weibo của tôi quá nhạt nhẽo cậu ta muốn tôi thi thoảng hãy đăng tải hình ảnh hoặc chia sẻ gì đó để cho fan biết tôi vẫn đang dùng weibo thương ngôn đối với chuyện này mãnh liệt gật đầu cô đại biểu cho tiếng lòng của người hâm mộ tần mục lên tiếng Đúng vậy đó thầy Tần, 40 triệu fan của anh mỗi ngày đều trông ngóng anh phát huy bua Mà nếu là tự tay anh chụp các bức ảnh thì fan sẽ càng vui vẻ Nếu là loại ảnh Tần Mục không mặc áo, lộ ra cơ bắp sắp chắc thì càng tốt cô cùng các fan sẽ kích động vui vẻ muốn chết Nhưng đương nhiên thương ngôn sẽ không nói ý nghĩ này ra Phải vậy không? Tần Mục mỉm cười liếc nhìn cô Tôi sẽ nhớ kỹ những lời em nói Thương ngôn híp mắt, sau đó lấy chai rượu vang đắt tiền mình được tặng rót cho anh một ly Bản thân sung sướng dùng đũa gắp một miếng cá rim cà chua nếm thử, hương vị thật giống như đầu bếp nhà hàng năm sao nấu. Thầy Tần, anh anh thật lợi hại. Đây là món cá rim cà chua tôi ăn thấy ngon nhất từ khi chào đời tới giờ. Có phải anh lén đi học thêm một khóa nấu ăn không? Tần mục nhìn biểu cảm khoa trương của cô, nhịn cười trả lời. Tôi chỉ xem hướng dẫn nấu ăn trên TV thôi. Chắc là do nấu nhiều quen tay nên em mới thấy ngon. Thật là thế không? Thương Ngôn nghe anh nói xong, có chút nghi, "Thầy Tần anh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian nấu ăn sao?" Tần Mục nhướng mày, chậm rãi mở miệng, "Thật ra từ khi còn nhỏ người nhà đã không quan tâm tới tôi cho nên tôi thường xuyên tự nấu ăn." Thương Ngôn không ngờ được anh sẽ chia sẻ chuyện cũ với mình. Cô nhớ rõ năm đó anh vừa xuất đạo lại được nhận vai chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng Hứa Như Bình. Không ít người vì vậy mà nghi ngờ anh, bọn họ dùng trăm phương ngàn kế điều tra bối cảnh tần mục đáng tiếc đều tay trắng thu về Bối cảnh của anh giống như bóng đêm tối tăm, có lần thứ 1100 phỏng vấn anh vì muốn thu hút nhiều người xem mà tự ý đặt thêm câu hỏi Người đó hỏi về thời thơ ấu của anh không ngờ tần mục vốn thường khiêm tốn nho nhã lại lạnh mặt từ chối Cho nên khi anh chủ động nhắc tới chuyện xưa cô rất bất ngờ Thường ngôn nhấp môi, giọng nói ngập tràn vẻ thê lương tôi cũng không khác anh là mấy. Tần mục ngẩn người, đối với lời cô vừa nói có chút kinh ngạc nhưng anh không nói gì thêm chỉ yên lặng nghe cô chia sẻ. Thường ngôn uống một ngụm nước ấm, chậm rãi nuốt xuống nhìn thẳng vào anh lên tiếng. Khi còn bé mẹ tôi thường xuyên bỏ mặc tôi, bà chỉ để lại một tờ 50 đồng rồi biến mất cả tuần không về. Nhưng tôi không có lợi hại như anh, không thể xem chương trình dạy nấu ăn mà bắt trước theo tôi chỉ biết đi đến siêu thị mua mì gói ăn thôi. Lúc đó tôi ăn mì sống qua ngày nhiều tới mức tới giờ nhìn thấy mì tôi liền tránh xa. Anh biết không, cô nhìn về phía anh thở dài. Lúc trước khi đóng phim, có một nhân viên trong đoàn ăn mì gói. Tôi vô tình ngửi được, sau đó trực tiếp chạy vào toilet nôn hết ra. Người quản lý khi ấy rất sợ hãi, anh ta sợ ngày mai tôi sẽ lên hot xuất với tựa đề nữ minh tinh chưa kết hôn đã có thai. Trong buổi tối hôm nay mọi bí mật giữa hai người dường như nhiều hơn một chút. Nào thầy Tần, thương ngôn đứng lên, lấy chai rượu vang đỏ rót cho mình một ly. Chúng ta cùng nhau uống một ly nhé. Mày anh hơi nhíu lại bắt lấy tay cầm rượu vàng của cô ngăn lại. Hiện tại em không thể uống rượu. Thái độ của anh quá mức kiên quyết rằng co một hồi cuối cùng thương ngôn đành phải bỏ ly rượu vang xuống bàn. Trường 20, thương ngôn đành phải lấy trà thay rượu cùng Tần mục chạm ly. Nhận thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người có chút nặng nề cô chủ động chuyển sang một đề tài nhẹ nhàng hơn. Thầy Tần, năm đó anh rõ ràng là học bá vì sao cuối cùng lại chọn theo con đường giải trí. Trường đại học khi ấy anh theo học là một trong những trường tốt nhất của Trung Quốc. Theo như một số thông tin thương ngôn nghe ngóng thì anh lúc đó là lá cờ đầu của trường, không bao giờ trượt khỏi top 3 trong các bảng xếp hạng thành tích. Cứ giữ vững như vậy sau khi tốt nghiệp chắc chắn có thể ở lại trường làm giảng viên. Mà danh sưng giáo sư trường đại học nổi tiếng rất vẻ vang lại không nhiễm thị phi như cái mắt ngôi sao ngành giải trí. Tần mục nghe cô hỏi vậy thì lắc nhẹ chén rượu, nhấm nháp một ngụm rượu vang, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì học nhiều sẽ dẫn đến hói đầu. Hà, hai mắt thương môn mở to, hóa ra không phải giống như trên mạng đồn, nói anh vào giới giải trí xuất phát từ tình yêu diễn xuất mà là vì anh sợ hói đầu. Nhìn vẻ mặt tin sái cổ của cô khóe miệng anh cong lên mang vài phần ý cười. Qua một lúc anh mới nghiêm túc trả lời. Có thể là vì tôi muốn sống thử trong những hoàn cảnh khác nhau. Muốn thông qua đóng phim mà cảm nhận cuộc sống, cảm xúc của từng nhân vật. Mỗi khi đóng xong một bộ phim tôi như trải qua một cuộc đời mới. Câu trả lời này của anh rất thuyết phục người nghe. Thường nguồn gật gật cái đầu nhỏ, thở hắt một hơi liền biết lý do đầu tiên là anh trêu mình. Bỗng nhiên nam thần nhà cô nổi hứng trêu đùa làm cô chưa có tích chứng kịp thời liền tin tưởng anh vô điều kiện thường ngôn cảm thấy biểu hiện tin tưởng khi nãy của mình thật ngốc. Vậy thầy Tần có muốn biết tôi vì sao muốn gia nhập giới giải trí không? Tần mục nhìn cô một cách tràn đầy tò mò. Em nói đi, tôi muốn gia nhập giới giải trí bởi vì giáo viên thời trung học của tôi. Dường như cô đang nhớ lại khoảng thời gian đó nên biểu cảm gương mặt rất hơi nhăn lại, bĩu môi. Thành tích lúc đó của tôi không được tốt cho nên giáo viên chủ nhiệm cực kỳ không vừa mắt tôi. Rõ ràng là mấy nam sinh kia tự nguyện viết thư tình gửi tôi, một cái liếc mắt tôi cũng chẳng thèm nhìn vậy mà vị giáo viên ấy mắng tôi. Nói tôi khiến học sinh của bà ấy trở nên hư đốn, không những thế còn bắt tôi chép phạt đôi khi đánh vào lòng bàn tay tôi. Câu nói bà ấy nói với tôi nhiều nhất chính là đừng ỉ vào ngoại hình xinh đẹp của bản thân, vẻ ngoài đẹp đẽ cũng không hữu dụng. Dù sao em cũng không thể trở thành minh tinh nổi tiếng dùng mặt kiếm cơm được. Tôi của khi đó cực kỳ tức giận nên đã báo danh vào học viện điện ảnh. Nói đoạn cô lại đắc ý mà cười. Sau đó tôi đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Khi trường học tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường tôi liền tới quyên tiền trở thành khách mời được đứng trên sân khấu chia sẻ. Thời điểm vị chủ nhiệm đó thấy tôi sắc mặt bà ấy nhanh chóng tái mét. Rõ ràng vài giây trước trên khuôn mặt tinh xảo của cô còn vương nét giận dữ rất nhanh mấy giây sau đã cười đến sảng khoái. Giống như mọi phiền não có thế vứt lên chín tầng mây. Tần mục thấy vậy bất giác không nhịn được mỉm cười theo cô. Hai người bọn họ cứ vậy chia sẻ thêm với nhau về những chuyện thú vị khi tham gia diễn xuất. Rất nhanh bữa tối ngày hôm nay đã kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau khi chào tạm biệt tần mục thương ngôn trở lại phòng khách thuận tay cầm lấy điều khiển tivi trên ghế sofa. Trên màn hình lớn phát sóng chương trình tạp kỹ có rating cao. Người dẫn chương trình cùng dàn khách mời làm đủ trò khiến khán giả bên dưới cười không ngớt Nhưng thương ngôn lại chẳng thể cười nổi, cô chán nản tắt TV đi quyết định về sau sẽ không xem chương trình này nữa Cô ngẩn người trên ghế sofa suy nghĩ trước khi Tần Mục chia sẻ cô tuyệt đối không nghĩ tới anh hồi nhỏ lại đáng thương giống mình Năm đó, sau bộ phim Vạn Cổ Thiên Thu kết thúc không lâu anh liền nhận được bộ phim Thương Giả Cả hai bộ phim đều là phim do hai đạo diễn nổi tiếng lúc bấy giờ khởi quay, vậy mà hai người đó đều yên tâm giao nó cho anh khiến giới truyền thông vô cùng nghi ngờ. Nhiều người ghen ghét đặt điều bôi đen tần mục, bọn họ nói anh là tiểu bài kiềm được phú bà bao nuôi còn nói anh thực chất là phú nhị đại chơi bời ở giới giải trí tới khi chán sẽ rời. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, những tin đồn này nhanh chóng biến mất. Vài blogger viết bài bôi đen anh đã quay clip chân thành xin lỗi. Cho nên thân phận của anh càng ngày càng thêm bí ẩn Mọi người chỉ dám chắc chắn anh là kẻ có bối cảnh Bối cảnh lớn tới mức đến giờ chưa ai khám phá được Giờ đây biết được nhiều hơn về anh thương ngôn có chút đau lòng Có lẽ thích một người chính là như vậy Một khi biết được anh có chuyện không vui tự nhiên sẽ cảm thấy thương xót Đau đớn tựa như là chuyện của bản thân Nhưng mà mọi thứ đều đã là chuyện xưa Hiện tại anh có sự nghiệp thành công Được nhiều người yêu mến chắc hẳn sẽ không còn âu sầu Bản thân cô đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng di động kéo cô trở về thực tại Vừa nhấn nghe, giọng nói phấn khích của Khương Nguyên từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới như muốn phá nát màng nhĩ cô. Thường ngôn kéo điện thoại cách xa tay mình. Tiểu ngôn cậu khiến mình rất buồn đấy. Trong đầu cô hiện lại vài dấu chấm hỏi còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh ai oán của Khương Nguyên cướp lời. Chúng ta là bạn cùng phòng 4 năm, ngủ chung trên một chiếc giường ăn cùng một chén cơm. Ngực của nhau đều đã từng nhìn qua, mình còn tận mắt chứng kiến cậu từ cấp A lên cấp C. Vậy mà hiện tại chuyện lớn như thế không nói với mình. Thường ngôn vẫn cứ ngây ngốc, khó hiểu hỏi. Chuyện gì, cậu nói rõ một chút. Nói đoạn cô không nhịn được phản bác một câu. Mình cũng tận mắt chứng kiến cậu từ cấp B lên cấp D. Khương Nhiên bỏ mặc lời phản bác của cô trực tiếp nói. Có phải cậu và Tần Mục đang hẹn hò? Cậu sao lại có cái ý nghĩ đó chứ? Thương ngôn hoảng hốt trả lời. Đầu dây bên kia khương nguyền hừ mạnh một tiếng sau đó tuôn ra một tràng luận điểm. Trong giới giải trí này ai chẳng biết tần mục là đóa hoa cao lãnh ít quan hệ với ngôi sao nữ nhưng gần đây lại lên huê bua chia sẻ bài viết của cậu. Chẳng lẽ cậu lại ngốc tới mức không biết rằng chuyện của cậu và ân mi thực chất nếu không thân thiết chẳng ai muốn dính vào. Ấy thế mà tần mục lại dính vào đấy. Còn nữa tối nay cậu nói thân thể khó chịu anh ấy trực tiếp đưa cậu về. Đổi lại là người khác liệu có thể nhận loại đãi ngộ này à? Nghe xong mấy lời tẩy não của Khương Nguyền, cô cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Nhưng giọng nói thương ngôn phát ra vẫn mang rõ ràng sự mơ hồ. Có thể là do mình với thầy Tần từng diễn chung với nhau nên anh ấy mới giúp mình. Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy. Khương Nguyền im lặng một hồi cố gắng đè nén sự tức giận nói với cô. Diễn viên nữ đóng chung với Tần một còn ít sao. Trong số đó nổi bật có trương lộ giao ba vòng quyến rũ lại có ảnh hậu thịnh hình với kỹ thuật diễn xuất hạng nhất. Được rồi, thường ngôn phải ngăn chặn cái miệng cô ấy, nếu không Khương Nguyền sẽ tiếp tục hạ bệ cô mà khen mấy nữ minh tinh kia. Mình biết kỹ thuật diễn xuất của bản thân không sánh nổi với những người từng hợp tác với tần mục rồi. Mình nói nhiều như thế mà cậu chỉ đúc kết ra mấy thứ vớ vẩn vậy hả? Giọng nói Khương Nguyền ngập tràn vẻ không tin nổi. Không phải vậy. Thương ngôn lấy tay xoa mặt thở dài một hơi. Uyển uyển, mình sợ bản thân tự đa tình. Tần mục đúng là đối xử với cô không giống mọi người. Cô có thể cảm nhận được. Nhưng nếu anh không nói ra hai từ thích cô thì cô nào dám có vọng tưởng. Cậu đừng có như vậy. Khương uyển hắng giọng cổ vũ. Nói thật thì ngồi nghĩ một hồi, mình nghĩ cậu cũng có ưu điểm. Giả dụ như, Thương ngôn cực kỳ chờ mong đáp án. Cậu chân dài da trắng, vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại không những thế ngực lại còn lớn. Chỉ cần cậu nỗ lực mình tin rằng chắc chắn cậu sẽ sớm bắt được thầy Tần. Thương ngôn khẽ cười sau đó đổi đề tài. Cậu quan tâm mình như vậy, mình cũng quan tâm lại cậu. Nói rõ cho mình biết cậu với tên Phú Nhị Đại Cố Hoài là thế nào. Mình với anh ta thế nào là thế nào. Khương Nguyền không chút câu nệ mà nói. Tóm lại mình với anh ta chính là nước sông không phạm nước giếng. Phải vậy không? Thương ngôn miễu môi, không tin. Mình nghe anh ta nói, vì cậu đóng vai nữ chính trong phim nên anh ta mới bỏ vốn đầu tư. Cứ coi anh ta là tên ngốc lắm tiền đi nhưng anh ta rất nhiệt tình với cậu cho nên cậu nên suy xét chút đi. Nắm lấy cơ hội tốt này. Được rồi, mình biết rồi. Cậu cũng thế đấy, nhớ nắm tốt cơ hội của bản thân. Kết thúc cuộc điện thoại này, tâm tình thương muôn tốt lên không ít. Cô Thủy Ý mở Weibo trên điện thoại ra, mới lướt trang chủ một chút đã thấy thông báo Tần Mục có bài viết mới. Ta còn tần mục về, có người nói rằng tài nghệ nấu ăn của tôi còn ngon hơn cả đầu bếp năm sao đính kèm hình ảnh, một bàn đồ ăn. Phía bên dưới bài viết đủ loại bình luận, tài nghệ nấu ăn của ông xã thật đỉnh, nhìn ảnh thôi đã muốn ăn rồi. Lầu trên nhặt liêm sỉ lên giúp mình, tần mục vừa mới nói chỉ yêu mình tôi, tôi mới là chính thất, mấy người giạt ra hết vợ của tần mục chính là tôi. Người nằm dưới thân anh ấy cũng chỉ có thể là tôi. bổn cung còn chưa chết mấy người nhận chồng cái gì. Mấy món là nấu cho bổn cung, mấy người hiểu chưa? Thật mệt mỏi khi phải giải thích cho mấy người không có liêm sỉ.jpg Thương ngôn bị bình luận bên dưới bài đăng của anh làm cho bật cười Suy nghĩ một hồi, nhớ tới lời nói của Khương Nguyễn cô như có thêm dũng khí chủ động xuất kích Ngón tay chậm rãi tìm tần mục trong mục bạn tốt của huy chát Sau đó gửi đi một câu, quên nói với thầy tần, bộ dạng anh nấu ăn cũng đặc biệt đẹp trai Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần một tới đây là hết